Tây kim ngân dùng thân thể của mình ngăn trở tề quang kiếm, dù sao nàng tâm ma thân thể, cũng không e ngại đau kiếm, chính là kiếm ý đâm chúng làng ra, đau quá à. Lại đau cũng không thể nhường một bước. Nàng ánh mắt quyết tuyệt, nếu là tề quang cùng hắn đồng bạn lại không được tay nói, vì giữ được trường ngự cảnh tánh mạng, nàng cũng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn. Một bên muốn sát, một bên muốn phóng, hai bên đều ý chí kiên định, không ai nhường ai. Liên ở rằng co là lúc, Hàn Trần bay vào lôi đài bên trong, sợi tóc phi dương, đưa tới thật mạnh lôi kiếp. Trường ngự cảnh vội vàng phóng thích không sợ chú, đem tâm ma cây kim ngân thu vào thức hải bên trong. Lôi kiếp thật mạnh, trải qua trường ngự cảnh truyền tới tâm ma cây kim ngân trên người, cũng là thành lần thương tổn. Nếu là phách cái trên dưới 100 hạng, nói không chừng cây kim ngân liền tiêu tán. Hàn triệt bỗng nhiên ngăn lại Hàn Trần, chờ một lát. Hắn thiên đầu, hồi tưởng lại hồi tưởng. có điểm quen thuộc. Ngươi nhận thức nàng sao? Không quen biết. Bất quá tâm mà thân thể. Thế quang không dám suy đoán cái kia đáp án, lại càng không biết như thế nào đối hàn triệt nói. Hàn triệt ký ức có một khối thiếu hụt, nhưng thế sự khó liệu. Có chút người ánh mắt đầu tiên thích, thật lâu lúc sau tái kiến, vẫn là sẽ thích. Cái gọi là nhất kiến trung tình, chính là khó nhất cân nhắc suy đoán tình cảm đi. Tương đối với tình yêu vô pháp quy định, quay lại đều thúc thủ. Chỉ có thể tiếp nhận, mà hữu nghị là nhất vững vàng, nhất kiên định, nhất kiên cố một loại tình cảm, đồng dạng là song hướng lựa chọn, đồng dạng yêu cầu ánh mắt đầu tiên liền xem đôi mắt. Nếu là kết giao bên trong tình cảm thâm hậu, lại cộng đồng nỗ lực trưởng thành, thành tựu tương đương địa vị, kia thật đúng là có thể làm bạn đến già rồi. Bên ngoài thượng không có bất luận cái gì lui tới thần kỳ thế gia cùng kiếm môn, ai biết hàn triệt cùng tề quang là trí giao hảo hữu đâu. Bọn họ rất ít liên lạc. Nhưng là mỗi một lần hội kiến, hàn triệt đều sẽ ở trong lòng gieo một cái hạt giống, tề quang, là hắn bằng hưu, phi thường chân quý bằng hữu, Mỗi một lần tân chức quên đi sở hữu, tái kiên tề quang, hắn đều sẽ dưới đáy lòng kích phát cái này hạt giống. Nhưng là hàn triệt không biết, này viên hạt giống kích phát căn nguyên, là cộng đồng cựu hận. Tề quang trừ bỏ biến cường, liền dư lại một cái nguyện vọng, chính là giết chết trường ngự cảnh, vì Xuân Hy báo thủ. hàn triệt không nhớ rõ xuân hy nhưng vận mệnh chú định hắn cảm thấy cần thiết muốn giúp tề quang hoàn thành hắn tâm nguyện bất kể đại giới cho nên lúc này đây hắn cái gì cũng chưa hỏi liền đi theo tới dù sao tề quang muốn giết người hắn liền hỗ trợ giết đến nỗi có thể hay không đắc tội tinh môn lúc sau sẽ dẫn phát cái gì vấn đề về sau rồi nói sau hàn triệt căn bản không có như vậy nhiều băn khoăn chính là vừa mới nhìn đến tâm ma cây kim ngân Hắn bình tĩnh không có gợn sóng tâm, đông nhiên nhúc nhích một chút. Hắn nhìn về phía tề quang, chớ mong tề quang cho chính mình giải thích. Mà tề quang, dịch khai ánh mắt. Sao lại thế này? Có cái gì quan trọng sự tình là bị hắn đã quên sao? Han Trần, dừng tay, trước chờ một chút. Hắn đi đến trường ngự cảnh trước mặt, Tuấn Mị An bình khuôn mặt như nhau thường lui tới, vừa mới cái kia tâm ma đâu? Ta muốn gặp nàng. Trường ngự cảnh khỏe miệng chảy ra một tia vết máu búi tóc hỗn độn quần áo rách nát ha hả nở nụ cười có phải hay không cảm thấy có điểm quen mắt người nhớ tới cái gì thế quăng mắng chưa ngự cảnh người quá đê tiện ta đê tiện ta chỉ là thuận miệng hỏi cái vấn đề hắn là không nhớ rõ không phải hắn không thèm để ý han trần đừng động hắn tiếp tục sấm đánh đánh sập hắn vì ngươi nương báo thủ Ngươi nương chính là bị hắn hại chết. Hàn Trần đang muốn động thủ, hàn triệt lại mở miệng ngăn cản, đừng cử động. Hắn đi đến trường ngự cảnh trước mặt, dôi tay đụng chạm trường ngự cảnh giữa mày vị trí, cái kia tiểu tâm ma đâu. Đừng trốn tránh, bằng không chỉ có chờ chết. Tâm ma cây kim ngân thầm than một tiếng, đang muốn ra tới, lại bị trường ngự cảnh phong bế, không cho phép ra. Hàn triệt, có phải hay không trong lòng mạc danh đau đớn? Nam đó ngươi chủ động nhập ma, Chính là tưởng sinh ra chính mình tâm ma. Đáng tiếc, hắn có tâm ma, ta cũng sinh tâm ma, duy độc ngươi, không có. Ngươi đọa ma lúc sau, không chỉ có không có thực hiện được tâm nguyện, ngược lại còn hại chết nàng. Ngươi đang nói cái gì? Hàn triệt thờ ơ. Lấy hắn tâm trí, ngoại giới mưa mưa gió gió đều không thể làm hắn tâm cảnh có một lát dao động. Bị chỉ ra nẻ sinh ra tâm ma tê quang, không lời gì để nói. Hắn chỉ có thể căm tức nhìn trường ngự cảnh, đê tiện. Quá đê tiện. Trường ngự cảnh cười lạnh vài phần, ta hại chết xuân hy, ta chưa từng có phủ nhận quá, thẹn trong lòng, nhiều năm như vậy, ta cũng chịu đủ dày vò. Nhưng không biết ngươi vì sao cũng sinh ra tâm ma. Mà ngươi tâm ma, lại lại như thế nào biến mất? Ngươi vẫn tâm tự hỏi đi. Ta thể quang đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Vô luận qua đi, vẫn là giờ phút này. Ta thể quang tự hỏi đối bằng hữu, đối sư môn, đối lúc trước phủ môn, đối hiện tại kiếm môn, đều không thẹn với lương tâm. Trương Ngự Cảnh, ngươi dám cùng ta giống nhau nói lời này sao? Trương Ngự Cảnh vẫn là cười lạnh. Nhân sinh trên đời, ai không có một chút bất đắc dĩ? Lúc ấy, ta không có lựa chọn nào khác. Nàng rõ ràng đã thiên hướng yêu tộc, ta như thế nào biết được yêu tộc thế nhưng lợi dụng ta tay, muốn hại chết nàng? Nói xong lời cuối cùng. Hán khỏe miệng tràn đầy chua sót, hàn triệt, ngươi tu luyện chín nhân ngưỡng cửu chuyển quên tâm quyết, nhưng thật ra giúp ngươi. Nhiều năm như vậy, không có bất luận cái gì thống khổ, cùng người bình thường giống nhau thành hôn, sinh con, không có thu được nửa điểm ảnh hưởng. Ngươi còn phát minh truyền tống đại trận, đem thiên thần giới người truyền tống lại đây, lập hạ đại công đức. Thiên đạo đều giúp ích ngươi. Trái lại ta cùng tề quang, từng bước gian nan, vẫn luôn đắm chìm chuyện xưa khó có thể tự kiềm chế Cứ như vậy còn sinh ra tâm ma, thường thường chịu đựng thường nhân không thể chịu đựng được tra tấn. Này cũng quá không công bằng. tề quang cả giận nói, ngươi một cái làm hại giả, cư nhiên cùng chúng ta luận công bằng. Vô sỉ đê tiện Trương ngự cảnh cười lạnh một tiếng, ta năm đó sở dĩ làm như vậy, là đang ở này vị, không thể không vì. ta ấy nay mấy trăm năm, tu vi đình trệ, đã trả giá cũng đủ đại giới. Các ngươi muốn giết ta, có thể. ta cho các ngươi sát. Nhưng các ngươi giết không được ta, cũng đừng trách ta phản kích. hắn tung ra một quả bừa chú. Hàng trần bay nhanh đánh nát. Ai biết này bùa chú không phải công kích tính bừa chú, đánh nát lúc sau không có bất luận cái gì linh lực dao động, nhưng là lôi đài bên trong, phản phất xuyên qua thật mạnh sương ngủ, thật giống như truyền tống tựa mà. tề Quang, Hàng Triệt, Liên Thông Hàng Trần, đều là từ thiên thần giới truyền tống đến tử thần giới. Đối loại này thông qua thật mạnh quang ảnh cảm giác quá khắc sâu. Sừng sốt sừng sốt, lập tức làm ra công kích trạng thái. Ai biết trước mắt lúc sau, hết thể đều bình ổn. Sương mù tan hết, xuất hiện địa điểm, vẫn là tinh môn. Chỉ là không phải tinh môn sao trời đại điện, vẫn là đặt tượng đá trước sơn. Rất nhiều tinh môn đệ tử rầm rạc, cầm vũ khí, trước phát sau hùng, mà chen chúc muốn công đi lên, đều là yêu ma, dương nhanh muốn vớt, tướng mạo khủng bố. Nghĩ tới, có một năm, không biết từ nơi nào toát ra tới ma tộc, bỏ đến tinh môn trước sơn, bị tinh môn đại trận khóa trụ, bị đánh cho tơi bởi thảm bại mà về. Việc này, đặt tinh môn mai rùa trận nổi danh thiên hạ, phòng ngự đệ nhất Mỹ Dự. Bởi vì sự phát đột nhiên, kết thúc cũng thực hài kịch tính, cũng không có khiến cho coi trọng. Đại gia chú ý, là yêu ma là như thế nào ở không ai phát hiện dưới tình huống, chạy đến tinh môn trước sơn tới. nay một khắc! cũng không vạch trần đáp án tê quang hàn triệt hàn trần đám người chỉ là khách qua đường mắt lạnh nhìn một đám yêu ma hô hô quát quát xông lên trước bị tinh môn đệ tử dùng các loại tinh trận vây khốn cùng với tinh luyện thuật đánh đến tại chô lan lộn thằng đến yêu ma trung rõ ràng là cái ma đầu ra hỏa xuất hiện hắn cả người đều mang theo điên cuồng ngọn lửa phảng phất lưu động dung nham môi đi một bước đều sẽ lưu lại cháy đen dấu chân thân thể cao lớn làm hắn di động khó khăn Nhưng hắn mục tiêu minh xác chính là về phía trước, lại về phía trước. Nhìn kỹ, hắn đôi mắt thế nhưng không phải hồng, mà là màu đen, đã âm u lại điên cuồng, nhìn kỹ lại có một tầng trí tuệ áng quang. Phân không rõ hắn rốt cuộc là điên cuồng, vẫn là có lý trí. Ở hắn chỉ huy hạ, yêu ma nhóm tiến hành rồi hai lần có tổ chức công kích, quả nhiên làm tinh môn đệ tử rất là thất lợi. Mắt thấy trận tuyến lại lần nữa kéo trường, kế tiếp bại lui. tinh môn các cao thủ bãi hạ mạnh nhất không kích trận pháp tinh ngục một khi bộ trụ ma đầu phi tiêu hao đến hắn ma lực không còn ngao đến hắn dầu hết đèn tắt mới thôi nguy cơ chỉ ở trong nháy mắt ma đầu hình như có sở cảm nhưng hắn không có lui bước cho dù bị đánh bại hắn cũng không ngừng về phía trước lại về phía trước a a a điên cuồng gầm rú dẫn động toàn bộ núi non đều ở chấn động liên vào giờ phút này bảo hộ tông môn giết ma đầu Tinh ngục thành hình, giữa không trung thành xiềng xích trạng, trực tiếp đem ma đầu trên dưới chung quanh phong kín. Nó chỉ có một kết cục, chính là chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà liền vào giờ phút này, tinh ngục xiềng xích dừng lại ở giữa không trung bất động. Ma đầu ngầm đầu, liền thấy giữa không trung phiêu nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc, tựa thật tựa huyễn. sợ hạ, sở hữu tinh môn đệ tử kinh ngạc, chẳng sợ thân ở ở chiến đấu phân đoạn. cũng không có một cái không khiếp sợ. Sở hạ thân ảnh giống như nhẹ nhàng tiên tử, ý cười doanh doanh, tuy rằng thân hình như ảo ảnh khuyết đại 20 lần, bất quá như vậy mới có thể hoàn toàn tiếp được tinh ngục. Cũng không có biện pháp. Nàng dung cuối cùng linh lực chống cự trụ tinh môn đệ tử mạnh nhất một kích, lộ ra một cái thảm mà bất đắc dĩ mỉm cười. Nay mỉm cười, như vậy lệnh người thương cảm, sở hữu nhìn đến người, đều trong lòng đau xót. Sở hạ rơi xuống lúc sau. Ở kia ma đầu trên trán nhẹ nhàng một hôn, múa may hai tay, làm một ít tư thế, liền hoàn toàn tiêu tán. Tinh môn đệ tử chạy nhanh quay đầu lại tra xét, phát hiện đại biểu sở hạ cái kia tượng đá, sập. Thế nhân đều cho rằng lần đó ma đầu công kích, là đại thắng. Không người biết hiểu chính là, tinh môn không có chu sát đầu đảng tội ác, mà là tùy ý hắn rời đi. Đây là một quả tinh quang điện ảnh phù. Tê quang cũng lộ ra nhịn không được vẻ khiếp sợ. Bởi vì này cái bữa chú vượt qua hắn lý giải. Bọn họ không phải xem xong, mà là thân ở này thấy, tự mình đã trải qua một lần. Bởi vì quá rõ ràng, quá đầu nhập, cho nên đương kia ma đầu trên người điên cuồng tuân ra ma khí lui tán mà đi, lộ ra hàng triệt bộ răng tới, ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có kết quả này, cần thiết là này chung kết quả. a. Hàn triệt ngơ ngẩn xem xong, thân hình cứng đờ, đã sẽ không động. Trương ngự cảnh khỏe miệng vẫn là treo một tia châm cho cười, có lẽ là cười khổ đi, ngươi vẫn là không nhớ rõ. Cái gì đều không nhớ rõ. Cho dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, từ yêu tộc thánh phụ đến bắc vực, từ thiên thần giới đến tử thần giới, ngươi tử vừa mới bắt đầu tu luyện chín nhân cựu chuyển, đến bây giờ, ngươi còn nhớ rõ cái gì. Như vậy nhiều sóng gió phập hồng, cuối cùng đều biến thành ngươi giếng cổ không gận sóng. Sở hạ đã chết, hoàn toàn tiêu vong. xuân hy cũng là các nàng cũng chưa ở ngươi trong lòng lưu lại cái gì hàng trần hơi mang một tia lo lắng nhìn hàng triệt hắn tưởng mở miệng nói cái gì đó nhưng mà chỉ là động môi dưới cái gì cũng chưa nói ra không biết qua bao lâu hàng triệt mới run rẩy bả vai tượng đá không có là nàng cuối cùng một tia hồn phách cũng tiêu tán ngươi biết không chính là nàng nàng hàng triệt tình cảm ngày thường rất ít biểu lộ Nhưng không đại biểu hắn là cái vô tình người A hắn gắt gao đẻ lại chính mình ngực, cảm giác có cái gì muốn chảy ra. Màu đỏ. Thế quang rốt cuộc bình ổn phế phủ chi gian ám thương, đê tiện. Trương ngự cảnh, người ta chi gian lân đoán, không có kết thúc. Tùy ngươi. Tóm lại ta cho người cơ hội. Cho ngươi thượng lôi đài, cùng người liên thủ công kích ta cơ hội. Tiếp theo, liền không cần cùng ta nói cái gì công bằng không công bằng. người thân phận bất đồng. Kiếm môn trưởng lão, ta sẽ cho ngươi ứng có đại ngộ. Tề quang không nghĩ tới, đối phương một cái bừa chú, liền đem tác động hàn triệt cảm xúc. Báo thủ tuy rằng quan trọng, nhưng hàn triệt lại cái vật nhất, hắn cũng không nghĩ nhìn đến. Liền tính toán rời khỏi lôi đài tái. Đống nhiên chi gian, thâm ma cây kìm ngân xuất hiện. Nàng khỏe mắt treo hai xuyến nước mắt, trong suốt lập loè như chân châu. Tề quang cố y không xem nàng, bởi vì trong lòng biết rõ ràng. Cái này tâm ma khẳng định mang theo một tia xuân hy, hoặc là sở hạ bóng dáng. Không bằng này, cũng không phải tâm ma. Nhưng cây kim ngân không phải tầm thường tâm ma a nàng xem xong rồi kia cái tinh quang điện ảnh phù thấy được con dối hạ cuối cùng tiêu vong hình ảnh, cũng biết con rối xuân cuối cùng tử vong, cũng cùng trường ngự cảnh rất có liên hệ. Nàng tức giận đến cả người phát run, nhưng là có thể thế nào đâu. Nàng là tâm ma, là ký sinh trường ngự cảnh. Nếu trường ngự cảnh chết nói, nàng cũng sống không được. Bình thường tâm ma thay đổi cái ký chủ là được, ai tâm linh có lỗ hổng liền đi mị hoặc ai, nàng không phải. Nàng sẽ không mị công, còn bảo toàn này quá khứ ký ức cùng kiến thức, suy đoán đây là trường ngự cảnh muốn. Bằng không nàng liền sẽ bị cướp đoạt hết thảy, chống chân đương một cái vụng về tâm ma. Có lẽ chú định, nàng cùng xuân, cùng hạ giống nhau, muốn chết ở trường ngự cảnh trong tay. Từ trương ngự cảnh thức hải trung ra tới, nàng không chế không được lưới đánh cá, bắt đầu thu liễm tinh quang điện ảnh bùa chú truyền phát tin sau cảm xúc như tơ, đặc biệt là từ hàng triệt ngược chạy xuôi ra tới nùng liệt tình cảm, đối nàng tới nói tựa như hương thuần cà phê. Một kia, từng sợi, biến thành một đoàn dây dưa ở bên nhau màu làm nhạt quan mang. Cây kim ngân đem chúng nó nhét vào chính mình trước. Ngươi đang làm cái gì? Trương ngự cảnh chấn định cũng duy trì không được. Cây kim ngân lại đi đến tề quang trước mặt, bắt đầu thu hoạch hắn cảm xúc dao động. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, tề quang không nghĩ, nhưng là chính diện nhìn về phía cây kim ngân, ánh mắt của nàng nàng khẩn cầu còn có thân phận của nàng, đều là làm tề quang vô pháp chống lại. Hắn tận lực khắc chế, vẫn là có không ít cảm xúc biểu lộ. Người rốt cuộc đang làm gì? Trương ngự cảnh không thích loại này hoàn toàn không rõ nguyên do cảm giác, phẫn nộ nói. Ta... Ta ở hấp thu hồn lực ga bọn họ hai cái trên người, có thật nhiều hồn lực. Ngươi có thể hấp thu người hồn phách chi lực. Cây kim ngân lắc đầu, đương nhiên không thể. Ta chỉ có thể hấp thu riêng hồn phách chi lực. Thì như nói Xuân, hạ, các nàng hai cái, hẳn là thực thích các ngươi đi, mới ở hồn phi phách tán lúc sau, lưu lại như vậy nhiều hồn lực ở các ngươi hai người trên người. Chương 432 tin người tả. Hồn lực hư vô mở mịt. là khó nhất thao tác cùng hấp thu. Mà tâm ma cây kim ngân không hề trở ngại đem hàn triệt cùng tề quang trên người hồn lực hấp thu sạch sẽ, đến nỗi trường ngự cảnh, trên người hắn về xuân cùng hạ hồn lực bộ phận, đã sớm hóa thành cây kim ngân chất dinh dưỡng. Tề quang 16 tuổi cùng con dối xuân quen biết, một đường tương đỡ làm bạn, đã từng lịch xuân hy nhất thảm thống nghiệt phù đốt cháy thân hình chi khổ, cũng từng cùng đi xuân hy xa gả yêu tộc Có quan hệ xuân ký ức, như vậy thâm trầm dày nặng mà cuối cùng Xuân rời đi, càng là hắn trong lòng lớn nhất nỗi khổ riêng. Mấy trăm năm qua đi, đều không thể tiêu ma hạ thấp. Nhắm mắt tinh tế hiểu được này một tia hồn lực, cây kim ngân trên mặt lộ ra bi thương, hoài niệm, tựa có thể cùng tề quang đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng cảm thấy, hồn lực rất giống tình cảm. Cũng chỉ có tình cảm bám vào, mới có thể làm hồn lực khi cách trăm năm như cũ không có tiêu tán. Hiểu được xong rồi tề quang, lúc sau là hàn triệt. Hàng triệt ký ức đức quãng, có chỉ là không nối liền hình ảnh. Sở hữu cảm xúc cũng tựa như chặt đứt tuyến hạt châu, không có một cái ổn định, nhưng cung xuyến liền trung tâm, có vẻ không thể hiểu được. Duy nhất lớn nhất cảm xúc, chính là vừa mới tinh quang điện ảnh phụ trùng, kia bề ngoài giữ tận khủng bố ma đầu, ầm ầm sập khi, giống không trung vươn một đôi tay. Mắt lộ ra vô tận bi ai. Ai không gì hơn tâm chết. Hán tâm đã chết. Con dối hạ thần hồn câu diệt. Liền ở trước mặt hắn Nhập ma sau Hắn tâm tâm niệm niệm muốn tới gần Muốn được đến đồ vật Đã hoàn toàn hủy diệt Cây kim ngân che lại chính mình ngực Cảm thấy chỉnh trái tim đều nát Đứng ở người đứng xem góc độ Nàng chỉ là phù quang lược ảnh tiếp xúc hạ Liền cảm thấy đau lòng đến sắp chết đi Nhưng mà nàng nhìn đến hàng triệt Bề ngoài bình tĩnh Ánh mắt thuần tịnh dịu hòa Tựa cùng này không quan hệ Vừa mới ở tinh quang điện ảnh phù trung trải qua Một phen gian nan người Căn bản không phải hắn. Không, ai thừa nhận rồi lớn như vậy đả kích, đều sẽ tinh thần xa suốt thống khổ một đoạn thời gian, không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Là hắn tu luyện công pháp, làm hắn quên đi thống khổ. Thật giống như một cái cháp, sở hữu bi thương cùng tâm chết, đều giấu ở bên trong. Nếu là có thể tàng cả đời cũng đúng, sợ là sợ kia một ngày cái này cháp mở ra, phía trước gần sâu sở hữu cảm xúc, lập tức toàn bộ mánh liệt buộc phát ra tới. Vậy đến không được. Tây Kim Ngân tâm điệu mềm mại, nhịn không được vì Hàn Triệt lo lắng, ánh mắt lưu tại Hàn Triệt trên người chậm chạp không có rời đi. Hàn Triệt cũng nhìn nàng, hai người ánh mắt giao triển, ngoại giới hết thể hỗn loạn giống như đều cùng bọn họ không có quan hệ. Thế quang kinh ngạc. Hàn Trần ngực phập phồng hai hạ, ngay sau đó nhìn thấy trưởng ngự cảnh tựa đang âm thầm bố trí cái gì, lập tức xông lên trước, chỉ là trong tay linh khí vừa mới giơ lên. Liền cảm thấy toàn bộ lôi đài đều bị một trận cường đại uy áp ngăn chặn. ngươi làm cái gì? Trở về. Trương ngự cảnh không để ý đến hàng trần, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tâm ma cây kim ngân. Cây kim ngân hai cái quầng thâm mắt càng đen, tuy rằng là tâm ma thân thể, nhưng trên người nàng không có bất luận cái gì ma khí, ngược lại dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng, cùng tu hành chính đạo nữ tu không có gì khác biệt. Mà theo hai người tầm mắt giao triển, Một loại kỳ diệu lực hấp dẫn, vô pháp thấy nhưng có thể cảm giác đến, làm hai người khí chàng dần dần hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một. Trương ngự cảnh, ta nghĩ ra đi xem. Cùng hắn cùng nhau sao? Trương ngự cảnh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi có phải hay không quên mất ngươi là ai? Tây kim ngân gật đầu, chỉ cần không nhìn đến ngươi, ta liền nhớ rõ chính mình là ai? Ngươi không thể đi. Vì cái gì muốn vây không ta? Ngươi rõ ràng như vậy chán ghét ta. Ngươi là của ta tâm ma. Chỉ có ta, có thể đem ngươi chém tới. Tây Kim Ngân nghe xong, tựa như nghịch lân bị người chạm vào, còn bị người nổ. Đừng đem ta đương bình thường tâm ma. Ta, vĩnh viễn không có khả năng bị ngươi tiêu diệt. Ngươi đã chết này trái tim đi. Ngươi là của ta tâm ma, chỉ có ta có thể quyết định xử trí như thế nào ngươi. Ngươi tỉnh tình đi, ta tồn tại cũng không phải là bởi vì ngươi. Cây kim ngân lạnh lùng nhìn trường ngự cảnh, mấy chục năm tới lồng giam giống nhau sinh hoạt đã sớm đối trường ngự cảnh mọi cách nhìn không thoát mắt, thật cho rằng nàng không hề phản kích chi lực. Người đang làm cái gì? Lôi đài hoang hong lay động, bên ngoài còn có rất nhiều người vây xem, trước mắt bao người, một trận xương khói bao phủ toàn bộ lôi đài. đại xương khói tan đi, ai? Lôi đài đâu? Toàn bộ sao trời đại điện trên quảng trường, chống không? Phản phất chưa từng có lôi đài cái này vật kiến trúc giống nhau. Đây là có chuyện gì? Cực kỳ. Nếu không phải nhiều người như vậy, ta đều cho rằng chính mình hoa mắt. Mọi người hoảng loạn một đoạn thời gian, liền có tinh môn đệ tử ra mặt giải thích. Đây là tinh môn tuyệt học vật đổi sao rời. Giải thích tiền căn hậu quả, đặc biệt thuyết minh này vật đổi sao rời đủ loại diệu dụng, có thể đem đệ tử môn nhân truyền tống đến an toàn địa phương, từng ở thiên thần giới chính là bất truyền bí mật. Sau lại đi vào tử thần giới, trải qua chư vị trưởng lão quyết định, không hề tư tàng, hứa thiên tương ngộ tính hơn người dòng chính đệ tử tu hành. Tinh môn chung có thể sử dụng này bí thuật ước chừng có hơn 40 người, mà dùng một lần liền lôi đài đều truyền tống đi ra ngoài, có thể thấy được trường ngự cảnh đại tinh sư cường đại. Thì ra là thế. Chính là một loại khác truyền tống trận sao. Xem ra mấy ngày này thần người xưa, đem truyền tống phương pháp nghiên cứu thập phần tấu triệt. Bằng không có thể mang theo toàn bộ thế giới người đều truyền tống lại đây. Mọi người không hề kinh hách, chỉ là đối lần này lôi đài kết quả còn chưa đã thèm. Rốt cuộc là ai thắng, ai thua. Ta cảm thấy là trường ngự cảnh đại tinh sư, lấy hắn tu vi công lực, hoàn toàn lập với bất bại chi địa. Ta cái nhìn tương phản, vật đuổi sao rời chi thuật một sự, liền truyền tống đến địa phương khác đi. ma quang minh chính đại tỷ thí. Vì cái gì muốn truyền tống đến chúng ta nhìn không tới địa phương đâu. Nói không chừng là chuẩn bị mặt khác thủ đoạn, đặc biệt là không lớn quang minh thủ đoạn. Buồn cười. Nói là tỉ thí, thề quang cùng người liên thủ, cũng dám nói công bằng. Nhất đáng giận là thần kỳ thế gia, hai phụ tử đồng thời ra trận, dù cho trường ngự cảnh đại tinh sư sử cái gì thủ đoạn, ta cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Ngươi không nghe nói, lần này tỉ thí là có sâu xa ân đoán. Theo ta biết, thần kỳ thế gia gia chủ hàn triệt, bởi vì chủ trì truyền tống đại trận, ở thiên thần người xưa cảm nhận chung, hy vọng rất cao. Liên tính hắn không am hiểu giao lưu, xưa nay lễ tiết phương diện nhiều có không đủ, thiên thần người xưa đối hắn tôn trọng cũng không giảm mảy may. Ta cũng cảm thấy, hàn triệt chủ trì truyền tống đại trận, cùng tinh môn nhiều có hợp tác. Bằng không, như thế nào có thể đem thiên thần người xưa mạnh khỏe không tổn hao gì đưa tới? Thử nghĩ một chút. Hàn triệt năm đó rõ ràng cùng trường ngự cảnh đại tinh sư có thù hoán, nhưng vì cứu lại thiên thần người xưa tánh mạng, không thể không cùng kẻ thù hợp tác. Ai, nói được ta đều cảm động làm sao bây giờ? Các ngươi xem, ngự cảnh đại tinh sư đối kiếm môn tề quang cùng thần kỳ thế ra hàn triệt liên thủ rằng co, không hề ngoài ý muốn, là có thể biết này hết thảy, sớm tại hắn tính kế chung. Nghị luận tới nghị luận đi, thế nhưng tập thể thiên hướng tề quang, hàn triệt, Cái này làm cho vẫn luôn duy trì tinh môn những người khác hết sức sinh khí, các ngươi đều mắt mù sao. Nhìn không tới ngự cảnh đại tinh sư đã từng bước thoái nhượng, bằng không ngay tại chỗ lợi liền có thể làm tề quang túi đầu chịu chói. quên năm đó đã từng có ma đầu quy mô tiến công tinh môn, lại bị tinh môn dùng tinh ngục đại trận cấp vây khốn, toàn bộ treo cổ. Ta liền như vậy nói thẳng đi, ở tinh môn địa giới thượng, muốn đối phó ngự cảnh đại tinh sư, nằm mơ. Giữ gìn giả giọng nói vừa mới rơi xuống, liền tăng trưởng ngự cảnh dẫm lên một đoàn tinh vân phù lại đây. Đây là không biết lần thứ mấy tiến hóa bản mây trắng phù. Từ trước mây trắng phù tựa như truy tiến một cục đông chung, nữ tu còn thôi, nam tử dẫm lên một cục đông thật sự không lớn thích hợp. Hơn nữa tốc độ cũng chậm. Ở dài dòng năm tháng chung, trải qua hơn thế hệ nỗ lực, mây trắng phù đã có mười mấy cái phiên bản, có rất nhiều mây trắng trở nên vô cùng bé, chỉ cần dán ở giày thượng liền có thể. Có rất nhiều ở dày thượng kéo dài ra ròng rọc, hoặc là ngọn lửa. Tốc độ cũng có bình thường tàn bộ, chạy vội, bay nhanh trở, thậm chí có thể điều tiết tùy tâm sử dụng. Giờ phút này trường ngự cảnh chân dẫm tinh vân phủ, dưới chân thoáng hiện liên tiếp sao trời, tựa như dư thừa tinh lực tràn ra, sấn đến dáng người mờ mịt, nói không nên lời tiêu xái không kềm chế được. Nếu xem nhẹ hắn biểu tình ngưng trọng nói, tinh môn đệ tử chạy nhanh tới gần, sư thúc tổ Trương ngự cảnh xua tay, định trụ thân, quay đầu lại nhìn về phía phía sau. Quả nhiên, không bao lâu liền thấy tề quang dẫm lên kiếm quang mà đến. Người ý muốn như thế nào? Tề quang không có trên lôi đài một hai phải trí trường ngự cảnh vào chỗ chết hận ý, trong miệng nhàn nhạt nói, tam quang điện. Tam quang điện đã không phải chủ điện. Có phải hay không chủ điện, cái gì quan trọng? Ta chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái. Xem một cái. Trương ngự cảnh cười lạnh một chút, cũng có thể. Phân phó người mang tề quang đi Tam quang điện, đến nỗi những người khác muốn hỏi tuân lôi đài một trận chiến kết quả, hán trực tiếp mặt lạnh, tinh vân phủ chạy xuống liên tiếp tinh văn, bay vào sao trời đại điện liền không thấy bóng người. Lúc này, tề khê mới mang theo buồn vui đan sen ánh mắt lại đây, cha, cha ngươi vì cái gì muốn khiêu chiến trường ngự cảnh đại tinh sư A? Cái gì cứu hận, qua nhiều năm như vậy đều không thể phai nhạt. Tề Quang nhìn nhìn Nữ Nhi, "Cùng ta tới." Tề Khê cho rằng phụ thân muốn cùng chính mình nói cái gì, liền theo sau, ai biết thế nhưng bị lánh đến một chỗ cũ nát tinh điện. Nhìn mặt trên treo lung lay sắp đổ bảng hiệu, nàng không rõ nguyên do. Đây là Tam Quang điện, đã từng có người nói, trực tiếp đem đại điện tên sửa lại, đổi thành Tề Quang điện. "A." Tề Khê hoảng sợ, "Ta tuy rằng không phải tinh môn đệ tử, nhưng cũng biết tinh môn sở hữu điện các danh." đều là có sâu xa, là lịch đại tinh môn tiền bối lưu lại. người nọ là ai a? cư nhiên muốn đem tam quang điện đổi thành phụ thân tên, chính là hàn triệt a. thế quang nhàn nhạt nói. thế khê hoàn toàn ách khẩu. nàng nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được, mới thật cẩn thận nói. phụ thân, ngươi cùng hàn triệt quan hệ thực hảo sao? hắn cái gì đều không nhớ rõ, còn cùng ngươi cùng nhau đối chiến ngự cảnh đại tinh sư, đều là chuyện xưa tích cũ. Không có gì hảo đề. Đối đãi ngươi tới nơi này, là làm ngươi thấy một cái cố nhân. Một vị chân chính tinh môn cường giả. a thế khê cảm thấy cổ quái. Một phương diện nàng muốn hiểu biết phụ thân cùng hàn triệt quan hệ, một phương diện lại đối phụ thân có khác với bình thường thân thiết thân cận, đổi tới vui mừng, liền không ra tiếng, an tính đi theo phía sau. Tam quang điện đã sớm rách nát, chỉ là bởi vì năm đó cũng từng là tinh môn chủ điện chi nhất, cần phải sừng sững ở. Tinh môn nội nhiều ít lưu phái đều là như thế này, chẳng sợ tu hành đệ tử toàn không có, cũng muốn lưu lại điển tịch điện các, có lẽ nào một năm liền có đại tân sinh tu hành do đó đem này nhất lưu phái phát dương quang đại. Thế quang vào tam quang điện, đối nơi này cất giấu điển tịch không hề hứng thú. Cha, ngươi không phải vì tinh môn bí điển sao. Nơi này thế nhưng phóng nhiều như vậy điển tịch, a nha, còn có vật đổi sao rời, chính là vừa mới ngự cảnh đại tinh sư sử dụng sao. Vừa mới sử dụng đại dịch truyền thuật, không phải trường ngự cảnh, là cây kim ngân. Ai? Chính là cái kia tâm ma. Như vậy sao có thể? Tâm ma sao có thể sử dụng tinh môn bí pháp, hơn nữa chỉ truyền dòng chính đệ tử bí pháp? Thế quang trên mặt lộ ra kỳ dị tươi cười, trên người nàng. Có cái gì không có khả năng? Tươi cười trợt lóe mà không, tưởng là chính hắn cũng biết, không nên. Vì thế hắn đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến tam quang điện bản thân. Tìm chung quanh một phen, rốt cuộc tìm được năm đó mai táng gạch. mũi kiếm đâm vào gạch, đem bên trong gạch thạch từng cái cắt ra. Cha, người rốt cuộc đang làm cái gì? Gạch khe đá khích rất lớn, cũng từng có đệ tử lại đây tìm. Bất quá đã bao nhiêu năm, thế nhưng không phát hiện, có thể xem như một đại kỳ tích. Ở năm đó lưu lại ám ký cái kia gạch thượng, Tề quang dùng bảo kiếm làm vỡ nát. Đem bên trong một quả nhẫn chữ vật lấy ra. Kẻ hèn một quả nhẫn chữ vật, không đáng đại động can qua. Nhưng Tề Khê chính là có một loại trực giác, cảm thấy phụ thân trăm phương nghìn kế tiến vào, khẳng định có khác mục đích. Cha, nơi này trang cái gì bảo bối? Thiên hạ vô địch. Nay liền có điểm qua, ai dám nói chính mình thiên hạ vô địch đâu. Tề Khê mặc danh, chớp chấp trước mắt, cha, ngươi kiếm pháp đã cực kỳ cao minh. Tề Quang cũng không nói chuyện. Hắn ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn này, nhìn rất lâu sau đó. Cuối cùng, hắn lựa chọn tin tưởng. Thời gian lùi lại hồi 260 trăm năm trước. Sở hạ còn sống. Tề quang vĩnh Viễn nhớ rõ kia một ngày, sở hạ lại đây tìm hắn, làm hắn hỗ trợ bảo quản một thứ. Ngươi vì cái gì không cho hàng triệt bảo quản. Bởi vì hắn sẽ quên A. Nhưng là ngươi bất đồng. Ngươi làm hắn làm sự tình, hắn liền tính quên ngươi, cũng sẽ không quên sự tình bản thân. Đây là nguyên nhân, ta không nghĩ hắn nhớ rõ. Vì cái gì? Thế quang bày ra ngươi không nói cho ta tình hình thực tế, ta liền không đáp ứng thái độ. Sở hạ chỉ có thể thái độ mềm hóa, ta giao cho ngươi tới làm, bởi vì ngươi là nàng tín nhiệm nhất người. Ai? Xuân A. Sở hạ ngơ ngẩn nhìn Thế quang, ngươi là Xuân Hy tín nhiệm nhất người, cho nên, ta có thể giống nàng giống nhau tín nhiệm ngươi sao? Thế quang không nhớ rõ chính mình đáp án. Nhưng nghĩ đến, hắn trả lời cũng không làm sở hạ thất vọng. Bởi vì sở hạ đem chiếc nhẫn này rơi xuống, nói cho hắn. Này cái nhiều năm sau, hắn đúng hẹn lại đây, dựa theo sở hạ chờ mong như vậy, chờ ngươi trở thành kiếm thần, có thể ở thế giới này khai tông lập phái, liền tới đây gõ toái cái này cục đá. Nhẫn rốt cuộc thả cái gì? Đây là một bí mật, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Chỉ là nói cho ngươi lúc sau, ngươi đến quên mất. bằng không chuyện này sẽ vẫn luôn ghi tạc ngươi trong lòng làm ngươi không thể hết sức chăm chú ngay lúc đó tề quang hẳn là không có phòng bị liền trúng sở hạ chiêu ngắn ngủi mất đi kia đoạn ký ức tề quang cũng không có lãng phí cái kia tâm đi tìm bởi vì sở hạ nói trung gian biến số quá nhiều nếu là ngươi tới rồi thế giới kia lại không cách nào dừng chân hoặc là ngươi đánh không đến trở thành kiếm thần kiếm thánh nông nỗi hay là chiếc nhẫn này đã sớm mất tích vậy ngươi liền quên mất hảo Khi ta chưa nói. Nhưng là vạn nhất, vạn nhất có một ngày ngươi có thể làm được, liền giúp ta mở ra nhẫn. Chuyện này, đối với ngươi tuyệt đối an toàn. Tin ngươi tả. Tề quang dựa theo sở hạ lưu lại phương thức mở ra nhẫn chữ vật, thấy được cả người ma hiểm thao thao tề thuộc lạc. Chương 433 nguy cơ. người sống có thể đặt ở nhẫn chữ vật chung sao. Người sống có thể ở nhẫn chữ vật chung sinh hoạt 4-500 năm sao. Nếu có thể. kia trường sinh phương pháp đều nhiều một cái trên đời tu giả nhóm cũng không cần cực cực khổ khổ tu luyện trực tiếp tìm người luyện chế nhẫn chữ vật là được tề quang trái tim thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên nhìn đến tề thuộc lạp hoàn chỉnh từ nhẫn chữ vật trung cụ hiện sau đó mở cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt một bùi âm u tối nghĩa hơi thở từ nàng thân thể thượng truyền đến làm hắn linh hồn đều cảm giác chấn động ngươi ngươi ngươi là người chết sao vấn đề này Mất công thể quang không phải năm đó cái kia lô mãng tiểu tử, lấy cực đại nghị lực khắc chế. thế phong tiên tôn thế nhưng là cái người chết. Ai có thể giết chết tiên tôn? Thiên đạo đều không có, lôi kiếp cũng không có, nàng chính là tiên tôn A. Hoặc là chết ở vô tình thời gian chung, hoặc là chết ở thiên kiếp giới, sao có thể vốn dĩ chính là một cái người chết? Trong ngáy mắt, thể quang đối sở hạ đều sinh ra dao động. Bất quá thực mau, hắn liền kiên định tin tưởng. Đảo không phải lập trường trận mà là có vào trước là chủ, sở hạ nếu là muốn nguy hại tinh ngôn muốn hại hắn, có quá nhiều quá nhiều biện pháp, không có khả năng đợi mấy trăm năm, liền vì khai loại này vui đùa. Thề phong tiên tôn Vạn bối tề quang, bái kiến tề phong tiên tôn Thề thục lạp mở to mắt, trong mắt ngăm đen một mảnh, căn bản không có tề quang bóng dáng. Bất quá nàng đối ngoại giới cảm giác, không hoàn toàn là đôi mắt. giống như thường nhân giống nhau, tròng mắt hơi hơi xoay chuyển sau. nàng thanh âm cũng như khàn khàn phá la, khó nghe đến cực điểm. hiện tại là cái gì thời điểm nơi này là tử thần giới tím thần chính là nhị tổ sinh tồn nơi thế quang tức khắc sử sốt nhị tổ tê thuộc lạp khuôn mặt cứng đờ làm không được bất luận cái gì biểu tình nhưng cảm nhận được thế giới này hơi thở ánh mắt liền bắt đầu thay đổi. nơi này là nhị tổ sinh tồn sống ở nơi không sai nơi này có nàng hương vị lời này thực sự lệnh người khó hiểu thế quang thử suy đoán thế phong tiên tôn ngài nói nhị tổ văn bối không rõ đến nỗi ngài nói hơi thở chính là vị kia nhị tổ liền ở tinh môn trong vòng đâu nếu là lấy ngài thân phận chỉ cần hiện thân chỉ sợ tinh môn trên dưới đều sẽ tới bài kiến đến nỗi nhị tổ Liên văn bối biết, tinh môn năm đó vài vị trưởng lão đều là ngài văn bối, có thể bị ngài xưng là tổ, cũng không một thân. Tê Thục Lạp rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía tề quang. Tề quang đem nữ nhi tề khê tàng đến nghiêm nghiêm mật mật, văn bối tề quang, từng có hạnh ở thiên thần giới gặp qua tiền bối phong thái. Nàng ngươi đâu? Không biết tiền bối ngài theo như lời. Đem ta đào ra. Phùng hào ta cổ. Còn cấp đi ta đại đạo vận luật. Cái kia nữ tử. Sở hạ, đã chết đi hơn 200 năm trước. Nàng, không có khả năng. Chết. Thế quang gật đầu, tiền bối ngài nói rất đúng. Sở hạ không có chết, nàng hóa thành một tòa tượng đá, chờ đợi ở tinh môn sau núi. Mang ta đi. Tam quang điện vị trí hẻo lãnh, liền khoảng cách sau núi không xa. Nay một đường nhưng thật ra gặp được không ít tinh môn đệ tử, nhưng nhìn đến tề thuộc lạ bản nhân, bất luận cái gì tinh môn đệ tử cũng không dám đến gần rồi. có quan hệ tề phong tiên tôn bề ngoài bức họa tinh môn đệ tử chính là nhập môn tất xem đâu tới rồi sau núi tượng đá đông đảo sở hạ kia một tòa là nhất đặc thù bởi vì nàng là duy nhất ngồi người khác đều ngẩng cao ngẩng đầu nhấc tay hoặc là khuôn mặt nghiêm túc nghiêm nghị không thể xâm phạm chỉ có sở hạ nghiêng người ngồi nghỉ ngơi khoe miệng mang cười tựa chìm đắm trong xuân phong trung tê thục lạp đến gần tượng đá sờ soạn một chút tượng đá thanh âm khàn khàn Không đúng, này không phải nàng. Tiên bối, tượng đá đương nhiên không phải sở hạ. Sở hạ đã chết rất nhiều năm. Ta nói, này không phải nàng. Nàng thân hồn. Không ở nơi này. Nhị tổ hồn phách, cũng không ở. Vì cái gì? Tề Quang hoàn toàn làm không rõ, nhưng hắn biết một sự kiện, không thể làm tề phong tiên tôn lâm vào điên cùng nơi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiên bối, ngài là nói sở hạ hồn phách sao? Thực bất hạnh. Nàng hóa thành tượng đá sau, lại đột nhiên thức tỉnh, đã từng giúp một người vượt qua đoạ ma một kích, cuối cùng thần hồn đều tiêu. Nay toa tượng đá, là hậu nhân vì kỷ niệm nàng, dùng bình thường cục đá điêu khắc mà thành. Tề thục lạp nghe xong, đoạ ma. Ai? Một cái? Bằng hữu. Hắn bị sở hạ chết hiểu được, do đó cởi ma thể, một lần nữa tu vi tiên đạo. Không có khả năng. Thu ma đạo, sinh ra ma thai. Không có khả năng chuyển vì thiên đạo. thiên đạo không thể nghịch, trừ bỏ nhị tổ. Ai có thể làm được đến? Tề Thục Lạp có chút kích động, đại ta đi gặp người kia. Ách! Ta không biết hắn ở địa phương nào. Tề Thục Lạp buông tha Tề Quang, cứ việc nàng mẫn cảm phát hiện Tề Quang lời nói không nhất định toàn đối. Giang hai tay cánh tay, nàng như ý chiến bào như cánh, ở giữa không trung lướt qua một đạo dấu vết, liền biến mất không thấy. Chờ hoàn toàn nhìn không tới Tề Phong tiên tôn bóng dáng. Tề quang mới thật sâu phun ra một hơi, mệt đến không được, truyền tin cấp tinh môn chúng, tề phong tiên tôn thức tỉnh. Sao trời trong đại điện, chưa ngự cảnh chất vấn, nàng là ngươi đánh thức. Tinh môn trên dưới, đều là ta một gạch một ngói một lần nữa kiến tạo, nơi này không phải thiên thần giới. Nơi này một thảo một mục, đều là cùng qua đi không giống nhau, chẳng lẽ ngươi tưởng nói, tề phong tiên tôn còn có thể chôn ở trên mặt đất mấy trăm năm. Chuyên môn chờ ngươi tề quang đã đến ngày ấy mới bay ra tới sao? Tề quang khoanh chân ngồi, biểu tình bình tĩnh, là, là ta vào Tam quang điện, tìm được năm đó buông gạch thạch, dựa theo ước định mở ra nhận chữ vật. Cái gì, ngươi nói nhẫn chữ vật? Nhiều năm như vậy, tề phong tiên tôn vẫn luôn ngốc tại nhận chữ vật trùng. Nay không đúng à, tề phong tiên tôn là người, người ở nhẫn chữ vật trùng mấy trăm năm không ăn cơm không uống thủy, còn không hô hấp. Này. Này không phải người chết sao? Thế quang nói, các ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, không sai. Thế phong tiên tôn, hẳn là đã chết rất nhiều năm. Trên thực tế, năm đó sở hạ đem nàng đào ra, nàng cũng đã đã chết. Thế phong tiên tôn uy danh dung trời hạ có hơn 800 năm. Không sai. Tuy là kẻ thù, nhưng Tề quang cùng trường ngự cảnh tự hỏi vấn đề, lại có thể đồng thời nghĩ đến một chút thượng. Tề phong tiên tôn ở phù Thiên môn. Tu hành chính là bừa chú chi đạo, sau lại tới rồi tinh môn, tu hành cũng là chính thống sao trời chi đạo. Điểm này, Lịch đại phù tiên môn trưởng môn cùng Lịch đại tinh môn trưởng môn đồng đạo nhóm đều có thể chứng minh. Nhiều năm như vậy, không có bất luận cái gì một chút nghe đồn, nói Tề Phong tiên tôn tu luyện không phải chính thống, là đường ngang ngoắt tát. Nhưng nàng bản thân, nàng bản thân lại không phải người. Các ngươi nhưng nhớ rõ năm đó tiên du các Lam gia huynh muội, tu hành công pháp là xuất từ tiên du sơn bí các chung. Ta nhớ rõ sở hạ đã từng nói qua một câu, nói kia cũng cùng tề phong tiên tôn có quan hệ. Nàng suy đoán, không, là nàng xác định, chính là tề phong tiên tôn lưu lại. Trầm ngâm thật lâu sau, trường ngự cảnh không có đi xem mặt khác tinh môn người thần sắc, trực tiếp hạ kết luận, nàng, cần thiết chết. Đúng vậy, cần thiết chết. Tu luyện thành công, thành tựu trường sinh phương pháp cao tu, đáng giá khâm thiện Nhưng lão mà bất tử, dùng bí pháp tà thuật kéo dài ở nhân gian lưu lại thời gian, này liền không đúng. Tề phong tiên tôn mặc kệ có phải hay không tinh môn tiền bối, nàng sau khi chết còn mấy lần xuất hiện, là không nên bảo tồn. Thân là văn bối, hẳn là giúp nàng được đến hoàn toàn giải thoát. Việc này yêu cầu tinh môn, kiếm môn hợp tác, tập hợp kiếm môn kim duệ chi khí, liên thông tinh môn tinh ngục chi khóa, chỉ có thể nhất cử thành công. Bị tinh môn cùng kiếm câu đối hai bên cửa dưới tay chu sắt lệnh tề thuộc lạp, lại ở truy đuổi nàng cảm nhận được kia cổ hơi thở. Nàng có chút hỗn loạn, có một cổ là nhàn nhạt, nhạt, nhưng là suy yếu vô cùng, này không thích hợp, nhị tổ liền tính là gần chết, cũng là cường đại vô cùng. Chẳng sợ thật sự đã chết, nàng huyết nục cũng là cường hãn vô cùng, không thể dễ dàng đụng chạm. Tình huống như thế nào hạ nhị tổ sẽ vô cùng suy yếu? Trừ phi là giả, hư hảo. Tê Thục Lạp trực tiếp từ bỏ cái này phương hướng tìm tòi. Một cái khác phương hướng, này cổ nhị tổ hơi thở còn lại là đứt quãng, nhất thời cường một chút, nhất thời nhược một chút, cũng không ổn định. Nay cũng kỳ quái, nhị tổ căn bản không cần thu liễm hơi thở, nếu nàng tưởng như vậy liền không khả năng làm người nhận thấy được một kia một sợi. Cùng loại loại này đứt quãng không liên tiếp tình huống, chẳng lẽ là nhị tổ ra cái gì chẳng uống. Nàng chạy nhanh tưởng bay qua đi. bất quá lại quay đầu đồng thời nàng trong mắt phát ra ra một cổ bạch quang cường hãn hơi thở cách vô tận khoảng cách nàng đều có thể cảm giác cái loại này kêu gọi cái gì đều không cần phải nói chỉ dùng thân thể hô hấp là có thể áp bách người khác khuất phục cường giả là thật sự nhị tổ tề thục lạp không hề hoài nghi chỉ đem vừa mới hai cái mê hoặc trở thành nhị tổ tùy ý luyện chế tiểu con rối tựa hồ bạch ra người đều có cái này yêu thích nhưng là nàng bất đồng Đại khái là nàng trước nay chưa làm qua bạch ra ra chủ nguyên nhân. Một đường bay đến thiên đạo cung. Nhìn kia ánh vàng rực rỡ cung điện, tề thục lạp trong mắt huyên mổ. Nguyên lai, like, nơi này chính là nhị tổ quê quán. Nơi này chính là nàng ra đời địa phương. Thật sự, hảo tưởng tàn sát bửa bãi một phen, giống như giết chóc một phen. khống chế không được a. Vọt vào đi, tề thục lạp nhìn đến nơi này thản nhiên siêu thoát hoàn cảnh, tiên khí phiêu phiêu. Từng đoá thịnh phóng hoa sen, xem đến nàng liền rất tưởng phá hư. Nàng cũng làm như vậy, rôi tay nhập nước cao trùng, dùng chính mình độc tố, ô nhiễm, tảng lớn tảng lớn ô nhiễm. Quả nhiên nhìn đến những cái đó thanh cao vô trần hoa sen, đã chịu thi độc mà khô héo. Chỉ có mấy đoá ngoan cường còn sống, bất quá cũng biến thành màu đen. Màu đen hoa sen, hảo, nàng thích. Tê Thục Lạp chỉ cảm thấy nàng trong lòng vô cùng vui sướng. Từ lúc chào đời tới nay, chưa từng có như vậy cao hứng quá. Lẽ ra nàng đã chết, trừ phi có thể chết mà sống lại, còn muốn mang theo đức nguyên cùng nhau, bằng không nàng sao có thể có cao hứng loại cảm giác này. Nhưng là vì nhị tổ, nàng có thể. Nàng không nghe phóng thích tốc độ, nhìn tiên khí đều biến thành ô tao tao hắc khí, xưa nay chưa từng có thư thái. Người đang làm cái gì? Hậu chi hậu giác thiên đạo cung chúng, bắt đầu đồng tâm hiệp lực xua đuổi tề thuộc lạc. Nhưng thể thục lạp là không giống nhau, nàng trời sinh ma hiểm thể. Nàng đã chết qua, trên người miệng vết thương càng nhiều, bại lộ thương thế càng nghiêm trọng, đối ma hiểm khí hấp thu liền càng cường đại, mà thiên đạo cùng còn có một cái tiểu chiêu. Ma hiểm giới giới chủ. Cứ việc tiểu chiêu bị phong ấn, nhưng ma hiểm giới còn tồn tại a. Đã không có tiểu chiêu, ma hiểm giới đình chỉ lưu động, không hề ý đồ xâm chiếm các thế giới khác. Nhưng ma hiểm khí liền mất đi thao tác chủ nhân. bị tê thuộc lạp hấp dẫn trong nháy mắt ma hiểm giới ma hiểm khí điên cuồng vọt tới việc lớn không tốt mau đi thỉnh ý trời sư tỷ sư tỷ còn đang bế quan dặn dò ai cũng không cần quấy rầy nàng đều khi nào nếu là sư tỷ không tới chúng ta này một chi thiên đạo cung nền tảng liền chặt đức. bất đắc dĩ chạy nhanh đi mở ra cấm đoán cửa phòng thỉnh ý trời ra tới chủ trì đại cục ý trời kỳ thật là nữ tưởng Đang ở phong ấn ma tâm thời khắc mấu chốt. Đã phong ấn 58 nói, ra cố đến 99 nói là tương đối lý tưởng. Đáng tiếc, kế tiếp mỗi một lần phong ấn không phải lặp lại máy móc phong ấn, mà là yêu cầu đối phong ấn thuật càng sâu một tầng lý giải. Nữ tưởng dám khẳng định, chờ nàng hoàn thành phong ấn, chính là thuận lợi khống chế thiên đạo cung là lúc. Nhưng mà kế hoạch luôn là không bằng biến hóa mau Cái gì, có ác nhân tự tiện xông vào thiên đạo cung? Như thế nào không chu sát chi? Người nọ, người nọ không sợ đao kiếm linh khí, hơn nữa không có yếu hại. Trái tim đâm trúng mười mấy biến, cũng không có việc gì. Ta vừa mới nhìn đến, nàng trên cổ có một đạo hát tuyến, hình như là bị người phùng lên. Nữ tưởng cũng không biết Xuân Hy sở hạ trải qua, nhưng là Tấn Tu đã từng đã nói với nàng, Bạch Gia có một cái hậu nhân, tên là Bạch Tuyết Rơi đúng lúc, tính tình tính tình rất là cùng nàng tưởng tượng. Bất quá quá tuổi trẻ, đầu não phát vượng thế nhưng thích tử kim quan đạo sĩ, một lòng tư buôn. Đủ loại lúc sau, nàng cung đức nguyên phi thăng, kỳ thật đã sớm linh khí đoạn tuyệt thế giới nơi nào có thể làm người phi thăng. Liên tính phi thăng, cũng phi thăng không đến bình thường tu hành giới. Nữ tưởng suy đoán hẳn là bạch tuyết rơi đúng lúc, nhìn thấy một thân ma hiểm khí tề thục lạc, quả nhiên là ngươi. Thân là bạch gia phản đồ, ngươi thế nhưng còn dám tới thiên đạo cung quấy rối Quả thực không biết sống chết. Ta. Đã là đã chết. Tề Thục Lạp thanh âm khàn khàn, nhưng mà ngữ khí vô cùng vui sướng. Nàng nhìn nơi này bị nàng dày xéo bộ dáng, nghĩ đến nàng rách nát nhân sinh, tư tư cười rộ lên. Người chết mỉm cười, như thế nào cũng không có khả năng đẹp lên. Tìm chết. Nữ tưởng hề ý trời chi hoàn mỹ thân thể thần tiên đòn nghiêm trọng, đánh đến Tề Thục Lạp đường trường cắt thành hai đoạn. Ta muốn đem ngươi đại tá tám khối. Hắc hắc. tê thục lạp không sợ bởi vì lúc trước muốn chết người là nàng nhưng là chết quá người muốn như thế nào chết lại nàng sử dụng quá rất nhiều loại biện pháp đều không thể bị chết thấu triệt vì thế liền chính mình đem chính mình đầu cắt rớt tìm có thể tín nhiệm nửa yêu cho nàng chôn thi nơi khắc họa phụ trận miễn cho hấp thu quá nhiều ma hiểm khí đương nàng là hoàn chỉnh thân hình khi là có thể khống chế ma hiểm khí hấp thu nhưng là nàng đã chết thân thể của nàng rách nát khi chỉ bằng thiên tính. Nữ tường chặt đức tề thuộc lạp tứ chi sau, mới phát hiện vấn đề này, chạy nhanh lại đem nàng phùng lên. Mà lúc này thiên đạo cung, ma hiểm khí đã phi thường nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là ma hiểm khí xâm chiếm thiên đạo cung? Này không thích hợp à, thiên đạo cung là thiên đạo dưới cường đại nhất nơi, có thể cấu kết muôn vàn thế giới, sao có thể không đối phó được ma hiểm khí? Nữ tường nôn nóng vô cùng. Mắt thấy thiên đạo cung mọi người một đám suy yếu bị ma hiểm khí như tầm ăn lên, tu vi lùi lại, thậm chí vô pháp dừng chân thiên đạo cung cảnh nội. Còn như vậy đi xuống, nàng liền thành quang côn tư lệnh. Có biện pháp nào? Nữ tưởng cấp không được, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể phi tin hỏi chân chính nhị tổ, y trời. Thiên đạo cung xong rồi, ngươi cũng không nghĩ đi. Chương 434 ma trùng nảy mầm. Ma hiểm khí. Tiểu chiêu không phải bị nhốt lại sao. Cách nước chừng 15 phút, nhị tổ ý trời mới hồi phục. Nữ tường rốt cuộc nhịn không được, người rốt cuộc quản mặc kệ. Đã từng tiên khí tràn ngập thiên đạo cung, hiện giờ đều là áp lực ma hiểm khí. Tuy rằng nàng trấn thủ bạch ra nhà cũ, cũng từng cùng ma hiểm giới đánh quá giao tế, nhưng nàng sở tiếp xúc ma hiểm khí, còn không có như vậy nùng liệt, càng không bá đạo như vậy. Cảm giác tựa như, cố ý muốn cắn nuốt thiên đạo cung sở hữu linh khí. chỉ có phong thích tiểu chiêu, hắn có thể thao tác ma điểm khí, nhưng là ta thả hắn, hắn chạy làm sao bây giờ? Nữ tưởng cảnh rất hỏi, ý trời than nhẹ, hắn sẽ không đi, ta ở chỗ này, hắn có thể đi chỗ nào? Các ngươi, cảm tình khá tốt. Tiểu Chiêu, xem như ta cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, ngươi nghĩ sao? Ý trời đưa tin lúc sau, đương nhiên nghĩ đến nàng cùng nữ tưởng trao đổi thân thể, nếu là làm tiểu Chiêu đã biết Khẳng định vô pháp tiếp thu, liền chỉ điểm nữ tưởng đi thiên đạo cung linh khí các mang lên mặt nạ. Cái này mặt nạ có thể thay đổi dung nhan, càng quan trọng là có thể che lấp hơi thở. Phóng thích tiểu chiêu, không cần nói chuyện, không cần trận mắt xem nàng, còn muốn ngừng thở. Kiềm chế ý niệm, bất luận cái gì tạp niệm cũng không cần có. Tiểu chiêu đối ta hết thể đều rõ như lòng bàn tay, người nếu là tiết lộ nửa điểm dấu vết, thiên đạo cung hoành hành ma hiểm khí có thể thu nạp. Nhưng là ngươi liền ở không nổi nữa. tiểu chiêu sẽ nghĩ mọi cách đem ngươi kéo vào ma điểm giới. Nữ tường thật vất vả được đến tự do, lại chiếm đoạt nhị tổ thân thể, sao có thể buông tay. Yên tâm, ta sẽ không ra một đinh điểm sai lầm. Ai, đúng rồi, ngươi chưa nói, ta mang lên mặt nạ không thể nói chuyện, như thế nào làm hắn thu nạp ma điểm khí. tiểu chiêu biết ta thích thanh tĩnh tu hành hoàn cảnh. Ngươi cái gì đều đừng tỏ vẻ. Chỉ cần làm hắn nhìn đến thiên đạo cung hiện tại bộ dáng, hắn liền biết nên làm như thế nào. Nữ tưởng bán tín bán nghi, nhưng lại trừ bỏ nhị tổ, nàng cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Chỉ có thể cắn răng hạ phía dưới lao ngục, mở ra sâu nhất tầng đại môn, phóng thích tiểu chiêu. Tiểu chiêu vô hình vô thể, lào đảo lắc lư ra tới, nhìn đến thiên đạo cung một mảnh hỗn độn, quả nhiên như ý trời tưởng, lập tức thật dài một hút, đem sở hữu ma hiểm khí tất cả thu được trong bụng. Một chút ít cũng không dư thừa hạn. Cuối cùng, tề thục lạp kia vỡ vụn thành mấy đại khối thi thể, cũng bại lộ. Nàng sở hữu miệng vết thương, còn ở rất nhỏ phóng thích ma hiểm khí. Nguyên lai, like, này đó ma hiểm khí đều là tề thuộc lạp trong thân thể cất dấu. Trời sinh ma hiểm thân thể, như thế đáng sợ. Tiểu chiêu tiếp tục hút, nhưng là ma hiểm khí lại không phải lập tức phóng thích hoàn toàn. Nữ tưởng cái này tưởng đâm tường. Sớm biết rằng liền không đem tề thục lạp đại tá táng khối. Nếu không phải tề thục lạp miệng vết thương quá nhiều, ma hiểm khí cũng không đến mức nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ thiên đạo cung. Nàng hiện tại chỉ có thể chịu đựng phiên chán, chờ tiểu chiêu đối phó tề thục lạp. Nhưng tiểu chiêu không có mặt khác động tác, chỉ là chờ, chờ tề thục lạp phóng thích ma hiểm khí, hắn liền hấp thu một tia. Đây là có ý tứ gì? Căn bản không tính toán ra tay phải không? Nữ tưởng mẫn cảm phát hiện, Theo tiểu chiêu hấp thu tề thục lạp trong thân thể ma hiểm khí, thân hình cũng càng ngày càng ngưng thật. Nàng không dám đánh cuộc, đánh cuộc đi xuống thiên đạo cung đều phải hủy hoại. Chỉ có thể chịu đựng chắn ghét, tìm ra kim chỉ, đem tề thục lạp cấp may lên. Cánh tay cùng thân mình, chân cùng thân mình, còn có chặt đứt hai nửa đầu. Nói đến cũng là kỳ quái, phùng hảo, tuy rằng phùng đến siêu siêu mẹo vẹo nhưng tề thục lạp trên người liền không có một tia ma hiểm khí tiết lộ. Tiểu chiêu cũng hấp thu không đến bất luận cái gì ma hiểm khí, hán ngũ quan dần dần thành hình, nhìn đến mãn trì hoa sen, trên mặt lộ ra có thể xem như tươi cười biểu tình, thân thủ tháo xuống một đóa đen nhánh hoa sen. Phùng này đóa hoa sen, tiểu chiêu run rẩy đưa đến nữ tưởng trước mặt, nhét vào nàng trong tay. Nữ tưởng không nghĩ muốn, hát liên hoa là bị ma hiểm khí tiêm nhiễm, ai biết đụng chạm sẽ như thế nào. Nhưng là tiểu chiêu thực cố chấp, kiên trì nhét vào nàng trong tay. Tựa hồ không tiếp thu, hắn liền đứng ở chỗ này không đi rồi. Nữ tường chỉ có thể trước làm một tầng phòng hộ thi thố, lấy linh lực bao vây, mới tiếp nhận tới. Hắc liên hoa không có bất luận cái gì biến hóa. Tiểu chiêu đặng đặng đặng lui ra phía sau ba bước, ngơ ngẩn nhìn nữ tường. Nữ tường lập tức phát hiện, ám đạo, ta bại lộ. Không có khả năng a, ta nói cái gì cũng chưa nói, cũng đem hết toàn lực khống chế ý niệm, hắn như thế nào sẽ phát hiện. Âm thầm làm tốt ngươi chết ta sống so đấu, không nghĩ tới tiểu chiêu vẻo một chút bay đi. Phi phương hướng vẫn là điệu lao, chủ động đi trở về. Nữ tưởng không do nguyên do, tư chi luôn mãi, vẫn là đã phát phi tin cấp nhị tổ. Sự tình chính là như vậy. Hắn có phải hay không phát hiện ta? Đúng vậy. Ngươi không có làm hoa sen biến thành màu trắng. Hoa sen biến bạch. Nữ tưởng túi đầu nhìn này đóa đen nhánh hoa sen, có ý tứ gì? Đây là ta cùng tiểu chiêu từ nhỏ đến lớn, chơi không nghề trò chơi. Hắn đụng tới đồ vật, đều sẽ bị ma hiểm khí xâm nhiễm, biến thành màu đen. Mà ta chạm qua đồ vật, tắc sẽ biến thành màu trắng. Hắn thích hắc liên hoa, thích màu đen hoa sen ở ta trong tay biến thành màu trắng. Vừa mới, hắn là tưởng cùng ta làm trò chơi, ngoài ý muốn phát hiện thân phận của ngươi. Hắn! Sẽ như thế nào? Sẽ không như thế nào? Hắn sẽ không rời đi thiên đạo cung, hắn sợ. Sẽ không còn được gặp lại ta. Nữ tưởng khịt mũi coi thường, nhưng thật ra si tình. Này không phải si tình, là thân tình. Ta là hắn duy nhất thân nhân, hắn trong thế giới, chỉ có ta. trừ bỏ ta, không có người có thể tiếp xúc hắn, cho nên, hắn vì ta, tài tình nguyện lưu tại thiên đạo cung Lào Ngục chung. Cho dù ta không nhớ rõ hắn, hắn cũng sẽ không đi. Hắn sẽ chờ. chờ ta nhớ tới hết thẻ kia một ngày. Nếu ta là tại đây không chút nào tương quan người ngoài, ta sẽ cảm thán, sẽ nghĩ cách thành toàn các ngươi. Chính là, ta là nữ tưởng. Nhị tổ, ngươi đừng tưởng rằng nói được đáng thương, ta liền từ bỏ thân thể này. Nam mơ. Nói xong, nữ tưởng cắt đứt phi tin liên lạc. Chỉ là tàn nhẫn lời nói phóng đến thống khoái, quay đầu nhìn bầu trời nói cung, lại là trong lòng hoang vắng khó chịu. Đều là ngươi. Đáng giận. Đem nhà của ta đều làm hỏng. Thật muốn đem tề thục lạp chém giết cái vô số lần. Đáng tiếc, tề thục lạp là duy nhất không thể thương tổn người. Nữ tường tức giận cực kỳ, trừ bỏ đá mấy đá hết giận, có thể làm chính là đem tề thục lạp đuổi ra ngoài cửa. Giống như đua tấu phá hư bút bê vải, tề thục lạp vai vai cổ, giật giật tay chân, nhị tổ, nàng không phải. Ý trời đứng ở thần kỳ thế ra cổng lớn. Cười nhìn tiến đến nên đón nàng trưởng sinh điện chúng tỉ muội, đa tạng. Thức tha muội muội, ngươi này đó thời gian, quá còn hảo. Thức hảo. Đầu bếp thực sẽ nấu cơm, làm được đều cùng ta ăn uống. Ha ha, ai hỏi ngươi cái này. Bất quá cũng là, thần kỳ thế gia đầu bếp, nghe nói đều là thiên thần giới nhất tinh thông chủ nghệ người, đã từng có cái lấy bếp nhập đạo, ở thiên môn thượng lưu lại ơn ký. Đây chính là quá ghê gớm. Khu... Vai đi nơi nào chúng ta không phải tới hỏi thức tha sư tỷ quá như thế nào sao bị chúng tỉ mội bao quanh vây quanh kỳ thật ý trời biết các nàng quan tâm cái gì thở dài một hơi nói ra nàng cùng hàn triệt ở riêng hai người một nam một bác, tôn trọng nhau như khách kết cục liền tân hôn phu thêm mà nói này đã xem như lánh đến không thể lại lánh liền các nàng đâu lại là tốt nhất kết quả trường sinh điện tỉ muội đoàn cũng không biết là cao hứng vẫn là bi thường. Nói ngắn lại đủ loại phức tạp cảm xúc, làm ý trời cũng không từ phân biệt. Đại khái là đồng tình lại tiếc hận, may mắn lại bị thương, tựa hồ tưởng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại cảm thấy cùng mình không quan hệ. Dù sao liên hôn mục đích đã đạt tới, hôn nhân tiêu chi ý trời, có thể rời đi. Mấy ngày nay các loại tin tức bay lời trời, đều là không được tốt nghe xong. Nói cái gì hàn triệt ở tinh môn gặp được một lòng ma, tâm đáng thần trì, đã đi theo mà đi. Tựa hồ muốn cùng tâm ma song túc song phi. Có người nghi ngờ hàn triệt cái này ra chủ thân phận, vạn nhất bị tâm ma ảnh hưởng, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Loại này suy đoán cũng là bình thường, rốt cuộc tâm ma. Không lớn giống nhau. Nếu thật sự mê hoặc thần kỳ thế gia, tiện đà khơi bảo thiên thần người xưa cùng tím thần mâu thuẫn, vậy tương lai chính là một mảnh tinh phong huyết vũ. Mọi người đều chờ thần kỳ thế gia đáp lại. Bất quá thần kỳ thế ra cũng coi như xuất kỳ bất ý, bọn họ giải thích phương án, chính là công bố một sự kiện, hàn triệt đã từng đoà ma. Một cái chân chính trải qua quá đọa ma người, lại lần nữa phản hồi chính đạo, kia hắn bị kẻ hèn tâm ma ảnh hưởng tỷ lệ có thể có bao nhiêu cao. So với vừa mới liên hôn liền xuất hiện hôn nhân hòn đá tảng không xong, bị ném ở một bên tân hôn thế tử, cái này đại tin tức truyền đến ồn ào huyên náo, tất cả mọi người ở nghị luận. Hàn triệt thật sự đọa ma sao Hàn triệt đọa ma lúc sau một lần nữa chuyển tu tiên đạo. Nếu Hàn triệt có thể, những người khác được chưa? Ý trời vừa lúc sấn cơ hội này rời đi thần kỳ thế gia. Phản hồi trường sinh điện sau, nàng nhớ tới còn ở Thủy Nguyệt chùa đau khổ tu luyện nhi tử, cô ý chọn cái bình thường nhật tử đi gặp Hàn ý. Cái gì? Hàn ý hạ vây ma giếng. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều phải hạ vây ma giếng. Bắt đầu là đại không được, trước mắt công phu liền nhảy trở về. Sau lại có thể nghỉ ngơi mấy cái hô hấp, hiện tại đã có thể nghỉ ngơi một chén trà nhỏ. Ý trời nghĩ nghĩ, ta đây ở chỗ này chờ hắn đi. Thức tha sư tỷ thỉnh tự tiện, Vây mặc trong giếng, có khắc một mảnh thiên địa, liên tiếp một khắc phiến thế giới. Chuyện này ý trời đương nhiên biết. Nàng cung tiểu chiêu quyết định rời đi thời điểm cũng từng thử tưởng hạ vây ma giếng, do đó thoát ly tím thần. Nhưng mà ở vây ma giếng đãi một hai năm, tiểu chiêu thần chí trở nên mơ màng hồ đồ, cảm xúc dễ dàng táo bạo, cứ thế mãi, chỉ sợ đối tiểu chiêu bất lợi. Ý trời liền quyết định rời đi. Nhớ tới, nàng lúc trước mang theo tiểu chiêu, đi rất nhiều cái thế giới. Không phải ngọn lửa quá cường, chính là băng hàn quá mức. Đủ loại nàng có thể thích ứng tiểu chiêu lại không thể, cũng không phải tiểu chiêu quá bắt bẻ, mà là hắn ma hiểm khí, đối hết thể có sinh linh thế giới. đều là phá hư tính. Trời cao làm chúng ta làm một trọi một mẫu cùng thai thân nhân, thật là tạo hóa thần kỳ a. Cảm khái một lát, hàn ý rốt cuộc từ vây ma trong giếng bỏ ra tới, xoa xoa cũng không tồn tại hãn, vừa nhấc đầu, lập tức lộ ra kinh hỷ chi sắc, nương. Ý trời nhẹ nhàng chạm vào hạ nhi tử hàn ý cánh tay, ngươi ở bên trong quá thực vui vẻ. Ha ha, hảo chơi. Vậy ngươi bồi nương đi xuống hảo hảo chơi một chút. Hảo a. Hắn ý chưa bao giờ là bị nguy ma giếng khí thế ngăn chặn, mới không thể lưu lại càng dài thời gian, mà là hai cái thế giới chi gian trôi đi bất đồng, hắn lần đầu tiên nhảy xuống đi, hàn ma quân tên tuổi đã truyền ra thật lâu. Lúc sau lại nhảy xuống đi, lần lượn, rốt cuộc xác định không có người ngụy trang giả mạo hắn, sở hữu nghe đồn, đều là chân thật phát sinh quá, chỉ là hắn tìm không thấy quy luật, cũng không biết chính mình mỗi một lần đi xuống, sẽ là cái gì thời gian điểm. Cùng ý trời nhảy xuống vây ma trong giếng, cơ hồ là mẫu tử hai cái một chút đi, Chí minh liền lập tức sai người phong bế cửa động, thủy nguyệt chùa ngày thường rất ít lộ diện mấy đại cao tăng đồng thời tới rồi, bắt đầu niệm tụng siêu độ. Nương, ngươi đã tới nơi này sao? Rất nhiều năm trước, cùng ngươi cứu cứu. Nơi này thực hào ngoạn, Nương, ngươi xem ta, ta trở nên lực lớn vô cùng, ta còn dài quá hai chỉ giác, ngươi sờ sờ. Hàng ý sung sướng dỗi thân tứ chi, Văn mèo cổ, làn ra mặt ngoài che kín một tầng tầng vẻ. Hán ma thể cường đại vô cùng, nhưng là tâm trí không có một chút biến hóa, đem cái chán rắc rơi cho mẫu thân sở, làm đủ làm lũ trạng. Ý trời cảm giác chính mình hồn thể cũng muốn bay khỏi đuổi xác, thế giới này là ma đầu thế giới, ma khí nảy sinh. Hàng năm ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, dễ dàng chịu ma khí xâm nhiễm. Tiểu chiêu lúc trước, hẳn là chịu nơi này ma khí thôi phát, làm cho ma khí không thuần. Ma khí cùng ma hiểm khí, không phải một loại. Tiểu chiêu cùng ta cùng thể mà sinh. Sư tôn nói qua, ta chính là trong thiên địa nhẹ nhất linh, nhất thuần tịnh linh lực. Ma tiểu chiêu tập hợp ta sở hữu mặt trái, ô trọc gâm ú ăn mòn. Chỉ có ta có thể khắc chế hắn, nhưng là ta không thể mạt sát tiểu chiêu, bởi vì tiểu chiêu chính là ta mặt khác một mặt. Ý trời yên lặng nhìn ma trong giếng không trung, tối tăm, không có gì ánh sáng. Nhưng nơi này rốt cuộc vẫn là có sinh linh, ma đầu lại là thích hướng năng lực cực cường tộc đàn, chúng nó ở chỗ này mọc dễ lúc sau, phát triển đến càng ngày càng lớn mạnh, cũng nảy sinh ma khí. Ma ma hiểm giới không có sinh linh có thể sinh tồn. Trừ bọn nàng. Tiểu ý, có nguyện ý hay không cùng nương đi một cái khác địa phương, ân, khả năng so nơi này càng tốt chơi. Hảo A. Hàn ý không hỏi một tiếng. liền trực tiếp đồng ý. Nếu hắn đôi hắn mâu thân có nhiều hơn hiểu biết thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn đôi ý trời sở hữu tin tức, hơn phân nửa đều là đến từ thần kỳ thế gia cùng trường sinh điện, cùng với tiểu hắc đơn giản nói mấy câu sau, chính hắn não bổ. Hắn cảm thấy mẫu thân bạch thước tha ônu nu, thiện lương, ân, khả năng trước kia vì đạt tới mục đích làm một ít không từ thủ đoạn sự tình. Nhưng hắn mâu thân sao, hắn đều có thể tha thứ. Đi theo ý trời lúc sau. hắn không hề phòng bị đi tới ma điểm giới. Nương, nơi này là địa phương nào a? Như thế nào như vậy lãnh? A nương, ngươi như thế nào biến thành màu đen? Hắn ý kinh ngạc vô cùng, trơ mắt nhìn hắn mâu thân, ở ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, từ một cái tóc trắng xóa lao giả, khôi phục thanh xuân dung nhan, sau đó nhanh chóng biến thành màu đen, tựa như vây ma trong giếng đại đà số người. Nương, ngươi nhập ma sao? Không có. Nương sẽ không nhập ma. nhưng là ngươi hiện tại bộ dáng chính là nhập ma a hàn ý có điểm sốt ruột muốn đi thủy nguyệt chùa cầu cứu dạo qua một vòng mới phát hiện nơi này không phải vây ma giếng hắn định vị không chuẩn đứa nhỏ ngốc đừng lo lắng mẫu thân một lát liền hảo đừng gạt ta a nương ngươi bụng làm sao vậy ý trời cúi đầu vừa thấy liền thấy nàng cái bụng thượng một đạo thật dài vết sẹo nứt ra rồi hàn ý sợ tới mức lùi lại ba bước nương Ngươi trong bụng có cái gì? Là. Ma trùng. Nó, rốt cuộc nảy mầm. mươi 435 ma trùng bí mật. Ma trùng ở khương ánh trong thân thể, mấy trăm năm qua tường an không có việc gì, như thế nào sẽ đột nhiên nảy mầm. Ý trời cúi đầu, nhìn trong bụng vụt ra tế miêu, cảm thụ được cường đại ma trùng lực lượng, chui từ dưới đất lên rục ra, liền lấy thân thể của nàng vì thổ nhưỡng. Không thể nghịch chuyển, không thể ngăn cản. Ngươi. ma trùng đón gió mà sinh một lát công phu liền sinh ra một mảnh hai mảnh cánh lá nhưng mà chấn hương tinh thần tiếp tục sinh trưởng dùng mấy trăm năm tới căn chắt ở khương bánh bản thể trung bản năng từ cuộn tròn trạng thái giang ra ra sức một tránh thoát nhất thượng mầm yêu lộ ra một chương người mặt tình cảnh này thật là đáng sợ cực kỳ cũng liền ý trời hàn ý hai người kiến thức rộng rãi không có bị kinh hách đến mất khống chế nương ta tới giúp ngươi Hắn ý thất thần phát ngốc lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại, dơ lên chính mình tùy thân mang theo linh khí. Hắn có chút lưỡng lự, linh tiên là hắn cái đuôi biến thành, chưa chắc có thể đối phó được này đáng sợ ma trùng, nếu không dùng hắn ở vây ma giếng được đến chả ma đao. hai tử, ta hài tử, ta mới là người mẹ ruột ta. Kia ma trùng biến nào gương mặt, xuất hiện một trương thống khổ khuôn mặt, nhìn kỹ, chính là tuổi trẻ bản ý trời, mặt mày đều tương tự cực kỳ. Ngươi cho ta là đồ ngốc sao, cho rằng dùng ảo thuật biến thành ta nương bộ dáng, là có thể lừa đến ta. Ta không có nói dối, không tin ngươi hỏi nàng. Ma trùng vươn một chi canh lá, liền chỉ vào ý trời. Buồn cười, ta nương sao có thể. Ý trời lại không có lập tức ứng hòa nhi tử nói, mà là hết sức chăm chú nhìn ma trùng. Ngươi, như thế nào sẽ kích phát? Bởi vì ta sớm để phòng ngươi. Nhị tổ, ngươi không nghĩ tới đi. Ta cái này tiểu quân cờ, không căm lòng bị ngươi cắn nuốt, bị ngươi thay thế được, đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị, ngươi cho rằng ta đương cái này bạch ra gia chủ, liền không một chút thủ đoạn sao. Ngươi thủ đoạn, chính là nhập ma. Không. Ma chủng kịch liệt múa may cảnh, biến ảo khuôn mặt càng ngày càng cụ thể. Bắt đầu chỉ có một khuôn mặt, mặt mày miệng mũi thôi. Mà theo nàng ra sức dây rủa cụ hiện ra tới cổ, bả vai, còn chậm rãi kéo dài ra bộ ngực. Bụng nhỏ, bất quá phía dưới liền không có, chỉ là từng cây hành, liền ở ý trời trên bụng nhỏ. Một màn này nói ra đi đều không người tin tưởng. Ta như thế nào sẽ nhập ma đâu? Ta đời này kiếp này, đều không thể nhập ma. Chỉ là ta ở giếng ma giới tìm rất nhiều loại biện pháp, lưu lại rất nhiều bố cục. Ta biết một khi ta phản hồi quê quán, liền gặp phải ngươi đoạt xá. Ta không có đoạt xá ngươi. Ta, chính là ngươi. Ý trời giải thích. Ha ha. Ma chủng cung tiếu, nhị tổ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ta một cái nho nhỏ con cờ, bất quá là ngươi tu luyện ngàn năm trên đường tiểu tốt tử, chết không đủ tích. Vốn dĩ, ta đã sớm nhận mệnh, tu hành bất lợi, ta từ bỏ thân nhân bằng hữu, từ bỏ bình phàm người có thể dễ như trở bàn tay hạnh phúc, theo đuổi đại đạo. Nhưng là, ta cầu không đến A. Ta đây không thể liền đương một phàm nhân chết quyền lợi đều không có đi. ma chủng ra sức dây rủa từ ý trời bụng nhỏ chung lại thoát ra một chút cụ hiện ra đùi ý trời đôi mắt một bế lại mở khi ma chủng phản phất bị khống chế rốt cuộc dây rủa bất động nàng áp chế quá nhiều khổ hận cười lạnh liên tục bằng nhị tổ ngươi tu vi ta chưa từng có nghĩ tới sẽ thắng ta chỉ là muốn chết mà thôi mặc cho ma chủng cắm dễ huyết mạch chỗ sâu trong ngươi không sợ ma chủng kích phát sau thật sự nhập ma lại vô quay đầu lại chi lộ ha ha ta là người như thế nào ta chịu đựng quá cái gì ngươi hoàn toàn không biết gì cả ma trùng tuy rằng cười tươi cười lại thống khổ cực kỳ nàng quay đầu nhìn về phía hàn ý hải tử ngươi khẳng định là ta hải tử ta hải tử thực xin lỗi ta thiết cục cũng đem ngươi tính kế vào được hàn ý ngơ ngác không quan hệ ngươi ngươi có thể cùng ta nói nói ma trùng ngửa đầu mặt mày ưu hoán Ta phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc rời đi thế giới kia, rời xa ngươi. Ngươi, chỉ tự nhiên là ý trời. Ý trời vô ngữ, ta không có ác ý ta sao có thể đối ta chính mình có ác ý. Đúng vậy, khi ta 4 tuổi khi, lần đầu tiên tiến vào bạch gia bí động, nhìn đến ngươi khuôn mặt, ta liền biết, ngươi. Ngươi hẳn là chính là ta tồn tại đạo lý. Ta sau khi lớn lên, liền sẽ thành ngươi. Nhưng là ngươi hỏi qua ta không có. Ta có nguyện ý hay không? Ở ta các loại phòng đoán chung, ngươi hoặc là đoạt xá, hoàn toàn tiêu ma hủy diệt ta linh hồn. Hoặc là chính là cắn ước, đem ta biến thành ngươi một bộ phận. Như vậy, ta cũng coi như con sống. Nhưng ngươi biết không, ta tình nguyện trước một loại. Ta tình nguyện chết. Ta vì cái gì muốn biến thành ngươi một bộ phận? Dung nhập ngươi. Ta là ta, ta là độc nhất vô nhị ta. Ma chủng kịch liệt hò hét. Ta sinh mà làm người. Không phải làm ai thế thân, không phải đương ai cây thang, càng không phải vì thành toán ai. Ý trời nhìn ma chủng, không biết nguyên lai trước kia nàng, là như vậy tưởng. Như vậy bức thiết thoát ly giấy rua, phảng phất đối đãi một cái thù địch. Nhưng nàng như thế nào liền đứng ở chính mình mặt đối lập? Ngươi hiểu lầm. Không mặn không nhạt giải thích, rõ ràng, không thể làm ma chủng buông tâm phòng. Ma chủng ha hả cười, lại nhìn về phía hàn ý, trên mặt lộ ra hổ thẹn bi thương. cùng với một tia chờ đợi. Hai tử, thực xin lỗi, ta cuộc đời này nhất thực xin lỗi người, chính là ngươi. Ta là ngươi trước mắt, ta buồn hẳn là không hề giữ lại ái ngươi, bảo hộ ngươi, đem ngươi trở thành ta cả đời bảo bối, vĩnh viễn duy trì ngươi, cổ vũ ngươi. Chính là ta. Ta là cái ngoan độc mẫu thân. Hàn ý đã sớm ngây người, lẩm bẩm nói, ta, ta quá đến còn hành. Ngươi đừng mắng chính mình. Nhớ tới phía trước hỏi ý trời. Nhưng là ý trời đối nàng như thế nào cùng phụ thân quen biết, như thế nào sinh hạ chính mình, không hề ký ức, hàng hồ này tử hắn vội vang nói, vậy ngươi có thể nói nói ta thân thế sao, ta, ta muốn biết. Ma trùng gật đầu, ta thua thiệt ngươi quá nhiều, cho ngươi chân tướng, đây là ít nhất. Nói, nàng liền kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nàng cùng nhị tổ chi gian đơn đoán. Hắn ý như nghe thiên thư, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên thế giới còn có loại quan hệ này. Cùng gia tộc, cách xa nhau ngàn năm, rồi lại đủ loại thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, ngươi hoài nghi, nàng sẽ thay thế được ngươi. Là, ta vừa lúc tìm được rồi truyền tống đổ, liền phi thăng rời đi. Nhưng là ta ở thế giới này cũng sống không được hồi lâu, ta không muốn chết ở dị giới tha hương, ta tưởng trở lại cố thổ, an táng ở bạch gia thế thế đại đại phần mộ tổ tiên trung. Đây là ta nên được. Ta là bạch gia gia chủ. Ta cái gì đều không cầu, chẳng lẽ sau khi chết chôn ở nhà mình mổ cũng không được sao? Hàn ý gật đầu, này yêu cầu, hợp lý nhất bất quá. Ma trùng khẩu khí hơi hơi chậm lại, nhưng là ta về nhà, có hai cái băn khoăn, một là thói quen tím thần sinh hoạt hoàn cảnh, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, cho nên ta ở trường sinh điện chuẩn bị đại lượng tài nguyên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nguyên lai nương đối trường sinh điện người như vậy chịu đựng, Là cái này duyên cơ Ma trùng lập tức ngây dại, ngươi vừa mới kêu ta cái gì. Hào hai tử, ngươi lại nói một tiếng. Hàn ý chạy nhanh cơm miệng, không dám nhiều lời một chữ. Ma trùng thở dài, biết nhị tổ chiếm đoạt tiên cơ, hơn nữa bề ngoài quá có mê hoặc tính, mới làm hai tử nhận tặc làm mẫu. Cái thứ hai, ta lo lắng nhị tổ sẽ đoạt xá, cho nên ta cố ý ở giếng ma giới định ra điều ước, cuộc đời này ta lại đặt chân giếng ma giới. liền sẽ đánh thức kích phát ma chủng. Nhưng là, không thể lập tức bùng nổ, bằng không nhị tổ là có thể dùng cường đại linh lực áp chế, đoạn rất ma chủng sinh cơ. Cho nên, ta dùng ma hiểm khí bao vây lấy ma chủng. Nhị tổ cùng ma hiểm giới quan hệ mật thiết, nàng biết thân thể của ta ở ma hiểm giới tự do đi qua, chỉ cần nàng vừa tiến vào ma hiểm giới, liền sẽ hoàn toàn kích phát ma chủng. Ta trước tiên ở ma trùng trùng, lưu lại ta một sợi thần hồn. Có thể nói, ta nhiều năm như vậy chính là dùng chính mình thần hồn thay đổi ma trùng ác niệm ma niệm. Ta chỉ là, mượn ma trùng trồi mầm lấy một loại khác phương thức tồn tại thôi. Ý trời gật đầu, ngươi, thực thông minh. Ta đương nhiên, ma trùng hảo không khách khí nhận lấy ca ngợi, nhưng đều là bị ngươi bức. Nói xong, nàng lại hổ thẹn nhìn hắn ý, hài tử, ta, cũng lợi dụng ngươi. Ta ở giếng ma giới nhận thức phụ thân ngươi, lúc ấy. Ta biết hắn thân phận bất đồng, có thể vì ta sử dụng, cố ý tiếp cận hắn. Hàn ý ngừng thở, ngươi. Long chan đầy đều là lợi dụng, tiếp cận hắn cũng là vì đạt tới mục đích của chính mình. Bao nhiêu người phủng một trái tim chân thành, phụ thân hắn hàn triệt đều cự tuyệt, như thế nào chịu cùng cái này ma chủng. Có lẽ nàng ngay lúc đó trạng thái bất đồng đi. Nhưng sinh hoạt ở giếng ma giới, có thể có bao nhiêu đẹp bề ngoài. Hàn ý vạn phần không hiểu. Ma chúng nói, ích lợi, cũng đủ ích lợi, người nào tâm không thể đả đậu. Hai tử, ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi phụ thân cùng ta, trước đây căn bản không quen biết. Ngươi không phải chúng ta tình yêu kết tinh ta sinh hạ ngươi, chỉ là vì bố cục, vì ngày này, có thể trở tay khắc chế nhị tổ, đoạt lại ta thân thể quyền khống chế. Nói xong, nàng đầy mặt là nước mắt, nhưng ta không có ác ý ta đoạt lại thân thể, cũng không phải muốn làm cái gì chuyện xấu. ta chỉ là tưởng muốn một cái kết quả ta tưởng tuyển chính mình thích tử vong phương thức chết ta không nghĩ đi theo người khác linh hồn chung đương dâu dịa tồn tại ngươi hận ta có thể ta như vậy mẫu thân thật là kém thấu tệ nhất mẫu thân đi ý trời cùng ma chủng hiện tại vẫn là nhất thể cùng chung nửa người dưới nếu một hai phải nói các nàng là cùng cá nhân nói kết quả thực là hàn băng cùng liệt hỏa hai cái cực đoan ma chủng cảm xúc kịch liệt Động một chút tràn ngập hận ý, hoặc là hổ thẹn, hoặc là ai mẫn, hoặc là trào dâng khát vọng tử vong. Ma ý trời, liền tính nhìn bụng nhỏ sinh ra ma chủng, cũng vững vàng không loạn. Tỉ như giờ phút này, nàng bình tĩnh nhìn về phía ma chủng, ánh mắt không có nhiều ít biến hóa, một sợi thần hồn, cùng ma chủng kết hợp, đã hóa thành ma niệm. Hàn ý trong tay chả ma đao, dừng ở ý trời trong tay. Ma chủng lăng nhiên không sợ, chê cười, ngươi nói ta nhập ma. Ta chính là ma sao. Ta chủ tính trăm năm, chính là vì một ngày này. Thả ngươi có thể chạm ta vài lần. giơ tay chém xuống. Ma chủng rơi xuống đất. Nhưng mà ý trời bụng nhỏ còn ở cuồn cuộn không ngừng sinh ra ma chủng cành cây. Ý trời lại lần nữa huy đao. Liên tục huy đao ba lần. Ma chủng mỗi một lần đều có thể tiếp tục ở ý trời trong thân thể sống lại. Nhưng mà ý trời thân thể lại không thể ước chế suy bại đi xuống. Ma chủng cười ha ha, sớm cùng ngươi nói, ta không bên mục đích, chính là muốn chết thôi. Ngươi tiếp tục chẳng à, chạm đến ngươi không có sức lực, ta thân thể này cũng liền hoàn toàn tiêu vong. Khi đó, ta liền có thể hoàn toàn nhắm mắt, không bao giờ dùng lo lắng bị ngươi đoạt xá, bị ngươi cắn ướt. Thật tốt ta. Hàn ý vội vàng đỡ lấy ý trời, từ bỏ đi. Không thể. Nàng ý tưởng như vậy cực đoan, mặc kệ đi xuống, tất thành tâm phúc hỏa lớn. Ý trời nghĩ lại chính mình, lúc trước ta, như thế nào sẽ có loại này khủng bố ý tưởng đâu. Thế nhưng tính toán cùng chính mình đồng quy vô tận. Không nghĩ ra, nàng càng không rõ chính là, loại tình huống này rõ ràng có thể tránh cho. Nhưng là lúc trước nàng, đối chuyện xưa tích cũ hoàn toàn không biết gì cả, có phải hay không cũng bị phong ký ức. Ai phong? Nên không phải là nàng chính mình. Đó chính là vác đá nện vào chân mình. Lặng lặng suy nghĩ một chút. như thế nào phá cục nửa ngày lúc sau nàng nói ngươi tính toán như thế nào như thế nào đối tiểu ý tiểu ý ta nhi tử tên sao hàn ý gật đầu ta ta kêu hàn ý hảo hảo ta hảo hải tử ma trùng vẫn luôn ở vào kích động nỗi lòng chung rốt cuộc ổn định xuống dưới bởi vì nàng cùng nhị tổ vừa lúc cân bằng ai cũng không làm gì được ai ta tưởng đưa ngươi đi gặp ta thân nhân ngươi nguyện ý sao hàn ý vừa nghe Rất là ngoài ý muốn, thân nhân. Ma chúng nói, ngươi xem ta hiện tại cổ quái bộ dáng, có phải hay không cho rằng ta là quái gỡ người cô đơn? Không phải, ta có phụ thân mẫu thân, còn có một cái đệ đệ, gia tộc mặt trên còn như làm cái nửa chết nửa sống lao tổ tông, phàm nhân thân bằng, cũ kỹ liền càng nhiều. Ta tưởng đưa ngươi đi gặp các nàng. Hai tử, ta mới là ngươi thân sinh mẫu thân. Ta hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Nói cái gì ngươi đều sẽ không tin, ngươi đi gặp các nàng, liền biết ngươi nương ta là cái dạng gì người. Ta thể, cuộc đời này đã làm rất nhiều không thể nề hà sự tình, đặc biệt là ngươi, là ta nói không nên lời đau, nhưng ta là ái ngươi. Ta yêu ngươi thắng qua ái bất luận cái gì một người. Nếu có lẽ, ta muốn ôm ngươi, ta tưởng tân ta sở hữu, ái ngươi. Ma chủng động tình không thôi. Hàn ý còn không có bị như vậy trắng ra bày tỏ tình yêu đâu. Có điểm bất an. Ý trời suy nghĩ một chút, hướng ma chủng nói, vậy ấn ngươi nói, đưa tiểu ý đi thôi. Ngươi không phản đối. hai tử là vô tội, ta không nghĩ đem hắn cuốn vào tiến bảo. Hảo. Nhị tổ, tính ngươi còn có cuối cùng nhân tính, nếu là tính toán lợi dụng hài tử bức bách ta, ta cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Ma chủng chu tính như thế lâu, tự nhiên chuẩn bị tốt các loại khẩn cấp phương án. Ma hiểm khí không ngừng lan lột, hàn ý không có động. Ở hắn cảm giác chung, hắn giống như ở vào trung tâm vị trí, mà thế giới này là biến hóa. Thế giới này ở lôi cuốn hắn về phía trước. Phía trước có một đạo ánh sáng. Hắn ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền từ bỏ ở hai cái nương trung gian lựa chọn hẳn phải chết để, nhẹ nhàng một cất bước, tiến vào thế giới xa lạ này chung. Thế giới này có điểm quái, có điểm ám, là trời tối sao. Tiếng gió hô hô thổi, hắn ý mạn vô mục tiêu nơi nơi đi tới. không cảm giác được bất luận cái gì sinh khí. Không biết qua bao lâu, hắn đều đi mệt, ngồi dưới đất nghỉ tạm, một bên tưởng, hai cái nương rốt cuộc tranh ra kết quả không. Nếu là ma trùng thắng, kia hắn nên như thế nào? Nàng là ma thể, nhưng ta cũng là A không đi xem quỷ dị bề ngoài, kỳ thật nàng đối ta tâm hẳn là thật sự. Ai, cái này cục diện, so với ta từ trước tưởng tệ nhất còn không xong. Ta mẹ ruột ta. Người là ai? hàn ý vừa quay đầu lại liền thấy một cái bóng đen cái này hắc ảnh chậm rãi phóng đại hình như có công kích chi ý hàn ý chạy nhanh dựa theo ma chủng nói cho hắn tự giới thiệu ta là khương ánh nhi tử hắc ảnh tức khắc dừng lại cái gì ngươi nói ai khương ánh ta cháu gái nhi tử chương 456 ma chủng khương ánh ngươi ngươi thật là khương ánh nhi tử hắc ảnh kích động không được lập tức bành trướng lên Trực tiếp ở Hàn Ý trước mặt bạo trướng ba bốn lần, biến thành một cái thân cao vượt qua 10 trượng người khổng lồ. Hắn còn tưởng dối tay đụng chạm Hàn Ý, sau đó đã bị người từ phía sau tập kích, bắt lấy hắn mắt cá chân, kén đi ra ngoài. Phích một tiếng vang lớn. Hàn Ý miệng liền không khép lại quá. Hắn ngơ ngác quay đầu lại xem, chuyển biến tốt mà dễ cử vung lên hắc ảnh đại nhân, là một cái tương đối thấp bé nữ tử, dáng người hiểu điệu, xảo tiếu thiến hề, bé ngoan. Ngươi vừa mới nói chính là thật sự. Ngươi thật là Khương Ngoánh Nhi Tử. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Nga, mẹ ta nói, để cho ta tới gặp một lần nàng thân nhân. Ta tưởng, nàng là ta mẹ ruột sao, nàng thân nhân chính là ta thân nhân, ta khẳng định muốn lại đây nhìn xem. Vô tình xâm nhập quý bảo địa, còn xin thứ cho tội. Thứ tội gì a? ngươi là Khương hoánh Nhi Tử, vậy ngươi chính là ta huyết mạch ta 29 đại cảm động xoa xoa khỏe mắt, không thể tưởng được ta bạch tuyển nhi còn có thể tận mắt nhìn thấy đến lưu lại này lũ huyết mạch, trời xanh đối ta thật là không tệ. Hán ý ngẩn ngơ, vừa mới bị ngươi vứt ra đi hắc ảnh đại nhân, hán, hắn nói là ta mẫu thân tổ phụ tới. Đúng vậy, kia không nên thân đồ vật, là ta thân tôn tử. Mà ngươi, là hắn tôn nhi, hài tử, ta là ngươi thân thân từng tầng tổ mẫu. Thân thân từng tầng tổ mẫu. Hàn ý đã mông vòng. Cái này cũng chưa tính cái gì, 29 đại cười tủm tỉm lôi kéo nàng, đi gặp mặt khác thân nhân. Thấy thân nhân, tự động mang nhập thần kỳ thế ra hệ thống ra phả, các phòng các trực hệ chi thứ phức tạp thân thuộc quan hệ. Hàn ý đã chuẩn bị sẵn sàng, gặp được một đám kêu kêu quát quát thân thích. Có người tính tình hư, khó có thể ở chung, có người hích kỷ, chỉ nghĩ chính mình, còn có người sẽ khoe khoang chính mình, ác ý làm thấp đi người khác. Dù sao, mặc kệ cái gì tính cách, hàn ý thấy nhiều, làm tốt tâm lý xây dựng, cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Nhưng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, trên thế giới còn có một loại gia tộc, là bạch gia. Không phải hoành hệ phát triển, mà là dựng hệ. Tới hài tử, đây là cha ta, cũng là ngươi từng từng thẳng tổ phụ, còn không mau lại đây bài kiến. Hào đi, vị này bối phận như vậy cao, hàn ý vui lòng phục tùng, vội vàng ngốn gối. Miệng xưng từng từng tầng tổ phụ, từng từng tầng tôn nhi hàn ý bái kiến. Đây là tổ phụ ta, ngươi xưng hô 27 thế tổ đi. Hàn ý lại bái. 26 tổ. 25. Hàn ý duy nhất động tác, chính là bốn gối, hạ bái, đứng, dậy, lại bốn gối, lại hạ bái. Như thế lặp lại lại lặp lại. Hắn cảm thấy chính mình giống cái dập đầu trùng. Khai đến trón váng, mới bái đến thứ 12 tổ, hắn rốt cuộc nhịn không được. Thân thân từng tầng tổ mẫu, mặt sau kia vài vị, cũng là ta tổ tông. Đó là 29 rất là vui vẻ, ta tổ tông, còn không phải là người tổ tông. hào hai tử, còn có 10 vị lao tổ không bái kiến đâu, bọn họ tính tình không tốt, ngươi trước bái xong rồi, chúng ta lại nói lặng lẽ lời nói. Hắn ý có thể nói cái gì đâu. Hắn muốn là làm tốt cùng anh em bà con, biểu tỉ muội hoặc là mặt khác bà con kết giao giao lưu tính toán. Kết quả thành bái tổ tông. Hơn nữa một cái so một cái bối phần cao. Hắn chính là kia duy nhất tôn tử, chắc trai, tàng tôn tử, huyền tôn tử. Huyền huyền tôn tử. Toàn bộ lễ bái xong rồi, hắn gõ gõ chính mình lao eo, cảm thấy mau thẳng không đứng dậy. hào hai tử, từng tầng tổ mẫu nhìn thấy ngươi, thật sự rất vui mừng. Chờ một chút, tiểu nhị 19, ngươi không minh bạch mang theo cái người sống trở về, quỳ xuống liền bái, như thế nào cũng không nhận một nhận. Lời hắn nói là thật là giả. 18. Ngươi tưởng như thế nào nhận? Thật vất vả bắt được một cái tiểu bối trở về, tự xưng là khương ánh nhi tử, liền tính là làm lại như thế nào? Không được, ta mới sẽ không muốn tới lịch không rõ người khi ta thật mạnh tôn tử. Lao tử mới không tùy tiện cho người ta đương tổ tông. Hảo, có cái gì hảo xảo? Đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không ta bạch ra huyết mạch, một nghiệm liền biết. Như thế nào nghiệm? Ngươi đương nơi này có cái gì giờ nờ ai chắc nghiệm dụng cụ sao? Đừng tưởng rằng ngươi ở thế gian ngây người mấy ngày, biết tiên tiến dụng cụ liền lê gớm. Phạm nhân đều có thể tra huyết mạch, chúng ta bạch già không thể. Liên dung nhất thời xưa huyết mạch ngược dòng phương pháp. Ngược dòng là có thể A, nhưng các ngươi ai mang theo thân thể lại đây? Khôi hài đâu đi, ngươi quên nơi này là hư thần giới. Chính là nói, chúng ta đều ở hư thần giới, không phải buồn thế giới. Như thế nào dùng huyết mạch ngực dòng. Truy cũng đuổi không kịp ngươi trên đầu. Này tôn tử, sợ là không thể nhận. Ta có một kế, chư vị lao tổ thả nghe một chút. Thần đạo hương khói A. Khuyên hương khói chi lực sao? Tấn tu tiền bối chính là chuyển tu thần đạo. Mỗi một năm bạch gia cung phụng cho hắn hương khói không phải một cái số lượng nhỏ. Chúng ta có thể cho cái này tiểu gia hỏa hiến tế hắn tăng tổ phụ. Nhìn xem 32 có thể hay không thu được hương khói. Nếu là có thể thu được, liền đủ để chứng minh hắn chính là Khương oánh thân sinh nhi tử. Hào biện pháp. Bị nhiều người như vậy, không, là một đoàn đoàn màu đen bóng dáng nhìn chăm chú vào, hàn ý áp lực thật lớn. Hắn rửa theo 29 đại yêu cầu, một bước nhất bái, thiêu dây vàng, vì tặng tổ phụ lời chúc. Hư thần giới vốn là dùng xuân hy thức hải linh giới sáng lập, nơi này hết thể đều là phục chế thiên thần giới. Nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, chính là rốt của bay. Quyết thiếu nền tảng. Hàn ý trong thân thể hàm chứa tiên linh chi lực, yêu linh chi lực, ma lực, cùng với một tia ma hiểm chi lực, hắn phức tạp xuất thân, ngược lại làm hắn giống như một cây biểu thị tính bắt mắt nơi, theo hắn hiến tế, giống một đoàn ngọn lửa, đốt sáng lên hư thần giới chúng sinh ý thức chi hải, giới chủ ra đời. Bạch ra lão tổ nhóm, trừ bỏ cuối cùng mấy nhậm chịu thiên địa linh khí tán loạn ảnh hưởng, làm cho tu vi giảm xuống. Mặt khác lao tổ, cái nào không phải nhân trung long vượng, Bọn họ cũng không cam lòng nhận vua, chẳng sợ đối tượng là chính mình tiền bối, chính mình lao cha. Ta mới hẳn là giới chủ. Không đúng, ta là ngươi tổ tông, ta hoàn toàn xứng đáng. Bậy bạn, ta còn là ngươi lão cha đâu. Luận khởi thân thích quan hệ, liền không giữ. Hàn ý ngơ ngác nhìn bạch ra liệt tổ liệt tông, khắc khẩu cái không ngừng, kích động chỗ còn vung tay đánh nhau. Giờ phút này bồi hắn ngồi xuống bên cạnh chờ đợi. Là hoàn toàn tham dự không đi vào 32, tự xưng là khương ánh tổ phụ Hắc ảnh. Giao đu tám me hài tử, ngươi đừng sợ, bọn họ quá một lát liền ngừng nghỉ xuống dưới. ta không sợ. Hàn ý nhỏ giọng nói, thằng tổ phụ, vì cái gì bạch ra đời đời chỉ có một người đâu, chẳng lẽ là 32 đại đơn truyền. Hơn nữa nhiều như vậy tổ tiên đều ở. Ha ha, không phải đời đời chỉ có một người. Là mỗi một thế hệ chỉ có gia chủ mới có thể tồn tại xuống dưới ai những người khác, quản ngươi như thế nào kinh tài tuyển diễm, tới rồi số tuổi thọ đều phải chết. Chúng ta, toàn mệnh ngươi nương dốc lòng chủ tính, mới có thể tại đây giới an cư lạc nghiệp. Tranh suốt một ngày, khó phân thắng thua, cuối cùng đại gia quyết định, hà tất nhất định phải đẩy ra một cái nói tính giới chủ đâu. Mọi người đều nói tính không phải xong rồi. Nhiều năm như vậy, bọn họ chính là một sợi thân hồn. không có điên cuồng hóng mất, còn không phải là bởi vì huyết mạch trí thân đều tại bên người sao. Đánh tới đánh lui, đều là người một nhà, người một nhà. Hắn y đốt sáng lên hư thần giới, đồng thời, hắn hiến tế xong rồi tặng tổ phụ, liền bắt đầu hiến tế từng tầng tổ mẫu, lại hiến tế từng từng tẳng tổ phụ. Mỗi một đời bạch gia lão tổ, đều hiến tế tới rồi. Cuối cùng hiến tế đến 8 đời, năm đời thời điểm, huyết mạch đã phi thường loãng, nhưng vẫn là có thể thu được một tia hương khói. Không cần hoài nghi, tuyệt đối là thật sự không thể lại thật sự bạch gia hậu tử. Lại nói tiếp, duyên phận quá mức kỳ diệu. Khương ánh cùng nàng con rồi nhóm, vì bạch gia lão tổ nhóm đem hết tâm lực, thư thần giới trực tiếp đào dông xuân hy thức hải, sau lại bởi vậy trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng là, bạch gia lão tổ nhóm cảm kích về cảm kích, thích sao? Phát ra từ nội tâm yêu thích sao? Mới không có. mà hàn ý mới đến 3 ngày sở hữu lao tổ tông nhóm đều thích cái này hậu bối tranh nhau đem chính mình tuyệt học truyền thụ cấp hàn ý hàn ý chỉ có một người một ngày cũng liền như vậy nhiều thời gian vì tranh đoạt cùng tôn tử ở bên nhau cơ hội lao tổ nhóm lại đánh thành một đoàn tranh giới chủ cũng chưa cái này tránh đến lợi hại cuối cùng vẫn là 32 không có biện pháp mỗi người an bài một ngày hàn ý trong khoảng thời gian này có thể nói là quá đến xuất sắc vô cùng Từ nhỏ ở thần kỳ thế gia lớn lên, trừ bỏ phụ thân hàn ý, huynh trưởng hàn trần, lại không được đến quá thân tình, cảm thấy chính mình liền phải chết chìm ở thân tình bên trong. Lao tổ nhóm đôi hắn thật là quá, thật tốt quá. Tuy rằng mỗi người tính cách khác nhau, tính tình cũng không tốt lắm bộ dáng, nhưng đối hắn thật đúng là mưa thuận gió hỏa, ôn nhu tinh tế. Hận không thể dốc túi truyền thụ. Nhưng một tháng lúc sau, đối hắn tốt nhất 32, 29. đều thúc giục hắn rời đi. Nơi này là hư thần giới, ngươi lưu lại nơi này lâu rồi, đối với ngươi thân thể bất lợi. Đi thôi, đi thôi, về sau nhớ tới chúng ta mấy cái lao ra hỏa, liền thiêu điểm giấy đi. Có lẽ, có thể thu được sao? 32. Thu được lại như thế nào, bất quá là truyền cái tin nhi, tỏ vẻ từ ngươi. Hàn ý lưu luyến không rời, nhất nhất lôi kéo mấy chục cái lao tổ tông, ủy khuất bĩu môi. Ta sẽ trở về xem các ngươi. Không cần. Một nửa lão tổ là rồi dám, một nửa tắt trực tiếp cự tuyệt, ngươi có cái này tâm, không bằng sớm một chút thành thân, nhiều sinh mấy cái hải tử. Cho chúng ta bạch giả khai chi tán diệp. Hàng ý thật mạnh gật đầu một cái, đến lúc đó ta mang theo ta bọn nhỏ, một đám lại đây cấp lão tổ nhóm dập đầu. Hải tử khẳng định sẽ khiếp sợ, bởi vì từ sớm đến tối khái cũng khái không xong. Nói được người buồn cười. kia hình ảnh, chỉ là suy nghĩ một chút, liền tâm sinh hướng tới A. Mấy cái củ cải nhỏ đinh, Ê e hê A A học ngữ, hoặc là mới đỉnh điểm đại, ở Hàn Ý chỉ đạo hạ dầu mông cấp lao tổ tông nhóm dập đầu, nhiều đáng yêu A. 29 bôi quá thân, không ngừng sắt nước mắt. Nàng là nửa hồn thân thể, lại có rất nhiều nước mắt không ngừng lưu. Thân thủ đem tôn nhi đưa ly hư thần giới sau, nàng là nhất mặt gia chủ, đống nhiên cắn răng phát ngoan. Hư thần giới không thể lẻ loi một chỗ thế giới ở ngoài. Ta muốn trọng tố hư thần giới. Mọi người đều nhìn nàng. Ngươi tưởng như thế nào làm? Các ngươi không phản đối. Ta quyết định, khả năng hủy diệt cuối cùng có thể dựng thân gia viên. Cái gì là gia a? Có nhân tài có ra. Có hy vọng, mới có ra. Tương lai hàn ý mang theo bọn nhỏ tới xem chúng ta. Chúng ta không dám ôm bọn họ, không dám qua tới gần. Còn phải chịu đựng đau lòng đẩy bọn nhỏ rời đi. Tệ nhất chính là, hàn ý hài tử tương lai còn dài, còn sẽ có hài tử. Mà chúng ta một thế hệ phục lại một thế hệ, chỉ có thể ngồi yên mắt lạnh nhìn, cái gì đều làm không được. Vậy đua một phen đi. Hư thần giới độc lập 3000 thế giới ở ngoài, tuy rằng an toàn, lại không vững chắc, chúng ta tương đương là bị trục xuất thế giới ở ngoài bên cạnh người. Vì bọn nhỏ, chúng ta đến trở lại thế giới hiện thực. ta ý tứ là, Liền từ thiên thần giới vào tay. Chính là thiên thần giới, đã bị ma hiểm khí xâm lấn, phá hủy không thành bộ dáng. Ha ha, ma hiểm khí đối ta chờ đã không có bất luận cái gì thương tổn. huống hồ ta chờ lập hạ công đức, dựa vào là cái gì? Còn không phải là dựa vào cùng ma hiểm khí rằng co bản lĩnh sao? Nói lên chấn thủ giang thành, trấn áp ma hiểm giới nhập khẩu, đây chính là bạch gia lão tổ tông nhóm sở trường trò hay áp bọn họ cả đời mặc kệ làm gì. theo đuổi cái gì chuyện này là trọng trùng chi trọng chưa từng có chậm trễ quá chậm trễ cũng không chiếm được công đức cũng liền không cơ hội lấy linh thể tồn tại nhiều năm như vậy hư thần giới vốn chính là phục chế thiên thần giới địa hình xu thế cơ hồ sắp xỉ chúng ta có bẩm sinh điều kiện kế tiếp liền xem chúng ta nỗ lực hảo liền như vậy định rồi vi hai tử liều mạng bạch gia lão tổ tông nhóm này mấy trăm năm qua Duy nhị ninh thành một cổ lực, vô luận như thế nào nhất định phải làm thành sự tình, đệ nhất kiện là tính toán canh giờ làm Khương Ngoánh sinh ra. Đệ nhị, chính là hiện tại. Bọn họ muốn đem vốn là hư vô hư thần giới trực thuộc ở thiên thần giới thượng. Làm hư thần giới trở thành thật thể, bọn họ cũng có thể lấy thường nhân gương mặt xuất hiện, do đó hưởng thụ người thường gia đình ấm áp. Ma hiểm giới chung, ma trùng Khương Ngoánh vẫn là cùng nhị tổ ý trời ràng co. Ý trời tất cả bất đắc dĩ, ta muốn tế luyện ngươi. Tuy tiện. Bất quá ta bảo đảm, ở ngươi tế luyện phía trước, ta liền có thể tiêu hao thân thể này toàn bộ sinh mệnh lực. Đáng chết, ngươi rốt cuộc làm cái gì, như thế nào trở nên sinh cơ như vậy tràn đầy. Bất quá, không có gì gây trở ngại, ta đối ta thân thể khống chế, so ngươi mạnh hơn nhiều. Ý trời cảm giác sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, đây là ma trùng ở thôi hóa. Dùng Khương Ngoánh bản thể sinh mệnh lực thúc đẩy ma chủng trở nên càng cường tráng. Là, nàng có thể tế luyện ma chủng, nhưng yêu cầu thời gian A lại nói, nữ tưởng phía trước truyền tin, thiên đạo cung nháo thành dáng vẻ kia, nàng như thế nào có thể an tâm tế luyện ma chủng? Nghĩ tới nghĩ lui, ý trời chỉ có thể thoái nhượng, ta có thể rời đi thân thể của ngươi. Ma chủng Khương Ngoánh ngẩn ra, ngươi vui đùa cái gì vậy? Nhị tổ sẽ thoái nhượng, sao có thể đâu? Ý trời bất đắc dĩ thở dài, ta không thể nhìn ngươi tự mình hủy diệt. Ngươi là không nghĩ nhìn đến ta hủy diệt, ngươi cho rằng là thuộc về ngươi đổ vật đi. Ma chủng không lưu tình chút nào chọc thùng Ý trời gương mặt thật. Ý trời không muốn làm vô ý nghĩa tranh chấp, dù sao, ngươi có thể khống chế thân thể của ngươi, ta từ bỏ, ta rời đi. Một bên nói, Ý trời liền ngưng thần đem chính mình hồn thể chậm rãi từ khương ánh thân thể rời khỏi tới. Nàng hồn giống như ánh vàng rực rỡ dương quang. ma hiểm khí lập tức như băng tuyết tan giã nhưng mà không phải giống nước gấm cùng băng tuyết quan hệ nước gấm hòa tan băng tuyết đại lượng băng tuyết hòa tan lúc sau độ ấm rơi chậm lại lại đem biến lanh thủy ngưng kết thành băng tuyết ý trời hồn tan giã một bộ phận ma hiểm khí nhưng mà đại lượng ma hiểm khí vây quanh nàng an tĩnh bảo hộ nàng ý trời hồn trung tâm bộ phận trở nên càng thêm thông thấu lộng lẫy thật giống như hấp thu ma hiểm khí tinh hoa tựa mà càng thêm cô động cường đại Ma trùng mới mặc kệ nhị tổ muốn làm cái gì, dù sao nàng thắng. Nàng được đến thân thể quyền khống chế. Kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì? Hỏi đến ma trùng khương ánh hoàn toàn mở mịt. Đúng vậy, kế tiếp nàng đi chỗ nào? Nhị tổ không tranh, cũng liền ý nghĩa nàng không cần đi tìm chết. Tồn tại. Tồn tại tổng muốn tìm điểm sự tình làm đi. Kia nàng nên làm cái gì? Chương 437 thế giới tri chủ. Ngươi có tính toán gì không? Ma trùng thương oánh, đầu tiên là mê mang trong chốc lát, nhưng nghe được nhị tổ dùng loại này thiện ý hỏi pháp, lập tức mẫn cảm nhảy dựng lên, ta tính toán đi nơi nào, cùng ngươi gì quan. Ngươi căn bản là không tính toán buông tha ta. Nói được ý trời. Vô lấy ngôn đối. Nàng sâu kín thở dài, ta còn muốn như thế nào, mới có thể thủ tín ngươi đâu. Đừng nghĩ, ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không tin tưởng ngươi. Từ trước tới nay... Lần đầu tiên bị người nói như vậy, ý trời đã bất đắc dĩ lại thương cảm, nàng cảm thấy phân liệt đi ra ngoài kia ti tinh hồn, khẳng định là nàng ở dài lâu năm tháng chung đã chịu ngoại giới xâm nhiễm, bằng không sao có thể tốt như vậy đấu mẫn cảm thả khuyết thiếu cảm giác gan toàn đâu. Hào đi, ta không hỏi. Nhưng là ngươi. Ngươi hiện tại trạng thái không hào a, Còn không phải bởi vì ngươi. Ma trùng khương ánh kịch liệt lên án. Một ngữ hai ý nghĩa. Đã là bởi vì nhị tổ bức bách, mới không thể không lựa chọn mượn ma trùng thoát thai. Lại một cái, vừa mới cũng là bị nhị tổ chảm ma đao chặt đứt sinh cơ, làm cho hiện tại ma trùng thương oánh sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa. Rõ ràng, liền tính tồn tại, cũng sống không được mấy năm. Đối với tu hành người tới nói, mấy năm thời gian, đủ làm gì đâu. Bế một lần quan, chính là nhắm mắt lại trợn mắt công phu. Cái gì đều làm không được. chỉ có thể tuyển trong cuộc đời nhất tiếng nuối cũng là nhất khát vọng sự tình ma trùng khương ánh khoanh chân ngồi xuống hảo sinh tự hỏi bởi vì một khi lựa chọn liền không có đường rút lui có thể đi rồi nàng cần thiết ở sở hữu lựa chọn chung chọn lựa giống nhau nàng muốn muốn hoàn thành bằng không liền bạch bạch lãng phí cuối cùng thời gian nếu là phía trước cùng nhị tổ đồng quy vô thận chết thì chết cũng không có gì nàng cũng sẽ không cảm thấy tràn đầy tiếc nuối càng tự hỏi càng cảm thấy nhị tổ là ý định. Ngươi có phải hay không mượn cơ hội này, đẹp ta nội tâm lớn nhất khát vọng, xấu nhất sợ hãi. Ý trời mau nói không ra lời, nửa ngày, mới gian nan trả lời, ta đối với ngươi hiểu biết, liền giống như ta chính mình. Ha ha, cho nên ta không có đoán sai, ngươi vẫn luôn đem ta trở thành phụ thuộc phẩm, ta chân chính tự hỏi chân chính ý tưởng, lại cái gì quan trọng. Ngươi chỉ cần ngươi tưởng, là đủ rồi. Này lo gì? Ý trời thật sự không nghĩ tiếp tục biện. Dù sao nàng đã thoái nhượng. Liên lặng lặng chờ đợi đi, chờ đợi thời gian cấp ra đáp án. Ngươi không nói có phải hay không, bị ta nói chúng rồi. Ma chủng khương oánh khiêu khích chất vấn. Ý trời vẫn là trầm mặc. Như thế nào, khinh thường cùng ta nói chuyện. Xem ra ngươi tính kế khẳng định là lại thâm lại tàn nhẫn, làm ta nhập thiên xuống đất không cửa cái loại này. Ý trời, ngươi thật sự đem ta tưởng quá xấu rồi. Ha ha, ngươi còn tưởng đối ta nói, ngươi không có như vậy hư, đúng không? Nếu ta như thế nào giải thích, ngươi đều không tin, ta đây hà tất còn muốn giải thích cái gì? Ma chủng Khương ánh nỗ lực giãn ra tứ chi, lấy ma chủng thao tác bản thể Khương ánh thân hình. Nếu là ấn thủy nguyệt chùa chúng tăng nhân kế hoạch, nàng hẳn là tại chỗ nhập ma, bị ma tâm toàn bộ không chế, sau đó mất đi lý trí, mất đi tự mình, hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Vừa vận ở vào ma điểm giới, ma chủng khương oánh chỉ là đa nghi điểm, hiếu chiến điểm, động bất động liền cuồng loạn hô to. Chính là không có quên tự mình. Bởi vì ngươi sở hữu giải thích, đều lách không ra một cái mục đích, ngươi tưởng nuốt rất ta, nuốt rất ta, ngươi mới có thể hoàn chỉnh vô quyết. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, thế nhưng nói sai. Ý trời không lời nào để nói. Ta tuy rằng tu vi không cao, kiến thức thiền bạc, nhưng cũng biết ngươi tu hành công quyết nhất định phi thường đặc biệt. Trọng thương ngàn năm mà bất tử, dựa một hơi tồn tại. Không, ta ở tử thần giới nhiều năm, không nói gặp qua, chính là nghe qua cao nhân, cũng làm không đến như vậy đi. Ngươi đối ta rốt cuộc làm cái gì, ta từ trước không dám tưởng, không dám hỏi. Hiện tại, ha ha, ta cũng không để bụng. Ma chủng khương oánh đứng lên, ta đã làm tốt lựa chọn, chờ ta sau khi chết, ngươi là tới cấp ta nhạc sắc vẫn là như thế nào, tùy ngươi đi. Mắt thấy nàng liền phải rời đi, ý trời bỗng nhiên nói, ngươi tưởng về nhà đi gặp ngươi thân nhân sao? Ta đã đưa tiểu ý đi. Hắn đi thế giới kia, không phải ngươi thế tục Phàm trần thế giới. Cái gì? Ngươi liền tiểu ý đi gặp ta thân nhân, đều không được. Vậy ngươi phía trước còn trang cái gì hào phóng? Ý trời bất đắc dĩ giải thích, hắn đi thế giới kia, hư vô mờ mịt, hình như là tân sinh thế giới. Ma hiểm giới tuy rằng có thể liên đến. nhưng là không thể tin vào, càng vô pháp tìm được bất luận cái gì tin tức. Có nguy hiểm sao? Không có. Ngươi như thế nào biết không có? Tiểu ý hắn, hắn còn chỉ là cái hài tử. Ngươi thế nhưng đưa hắn đi thế giới xa lạ, sẽ không sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên không phải ngươi thân sinh, ngươi liền sẽ không đau. Ý trời bị dôi đến không thể chống đỡ được, chỉ có thể nén giận, thế giới kia có khí tức của ngươi, toàn bộ đều là khí tức của ngươi. ma chủng khương ánh căn bản không tin dùng nghi kỵ ánh mắt xem nàng là thật sự không phải ngươi bị ma hóa loại này mà là từ trước bạch ra ra chủ khương ánh hơi thở chẳng lẽ là chủ thể mặt khác thủ đoạn có lẽ đi ta cũng là ma hiểm giới còn sót lại ý thức đưa hàn ý đi cái kia tân sinh tiểu thế giới mới phát hiện ý trời nói ngươi có thể đi nơi nào nhìn xem tuy rằng không có bất luận cái gì sinh chi khí Nhưng bên trong hẳn là thích hợp ngươi dùng ma chủng trạng thái sinh tồn. Không có sinh chi khí. Ma chủng Khương Ngoánh thông tuệ vô cùng, lập tức đoán được bạch ra tổ từ đám kia lại nhải dài dòng lao tổ tông nhóm. Ta nghĩ tới, hẳn là chủ thể cấp mấy lao ra hỏa chuẩn bị. Nàng tưởng thật đúng là toàn diện chú đáo. Ai? Ma chủng Khương Ngoánh thật sâu thở dài, nếu không phải chịu nhị tổ cực hạ, bản thể hẳn là có rất tốt tiền đồ, ban ngày phi thăng cũng không chừng. Như thế nào sẽ rơi vào từng bước chu tính, thậm chí phân liệt ra tới thần hồn cũng thời thời khắc khắc chuẩn bị tự sát. Vậy ngươi muốn đi đâu, hư thần giới sao? Ma chủng khương ánh lúc ban đầu tính toán thật là về quê, nhưng suy nghĩ một chút, tiểu ý đều lớn như vậy, quê quán thân nhân bằng hữu khẳng định đều không còn nữa. Kia nàng trở về, chính là xem thân bằng phần mộ sao. Không được. Ta đều có tính toán, không cần nhị tổ vì ta nhọc lòng. Nói xong. Ma chủng khương ánh thần sắc trầm ngưng, đối với ma hiểm giới lưu động ma hiểm chi khí, phóng không hết thẻ tâm thần, đưa ta đi gặp. Hàn cảnh ngọc. Ta biết hắn khả năng đã chết, ta biết hắn đã sớm chuyển thế. Thình giúp ta đưa đến khoảng cách hắn gần nhất địa phương, liền tính là thi cốt, cũng cho ta xem một cái hắn. Ma hiểm khí chậm rãi lưu động. Vòng qua thuộc về ý trời bộ phận, đẩy đưa mê mỗi loại khương oánh, đi một đạo tràn ngập quang minh cùng hy vọng địa phương. mở ra kia phiến đại môn nàng thấy được ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ dương quang như thế mỹ diệu hắn ý rời đi u thần giới sau lại bước vào trên dưới không có phân giới chống không lưu động ma hiểm chi khí thế giới hắn chốc chớp mắt cũng không biết đây là lệnh sở hưu tu hành người đều nghe tiếng sợ vỡ mật ma hiểm giới ngược lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc thực thân thiết giống như hắn về đến nhà giống nhau nhẹ nhàng tự tại đây là nơi nào Giống như đi thăm thăm biên giới. Chờ một chút, ta không thể ham chơi. Mẹ ta nói quá, làm ta đi gặp một lần nàng các thân nhân. Căn cứ lao tổ nói chuyện, ta còn có tương đương một đại bộ phận hoặc là thân nhân, sinh hoạt ở một thế giới khác. Ta phải thế bọn họ đi xem. Tuy rằng bọn họ trong miệng nơi trốn làm thấp đi, nói những cái đó thân nhân chỉ là phạm nhân. Nhưng không thèm để ý nói, hà tất nói lên đâu. Ít nhất ta phải hỏi thăm tình hình gần đây. tiếp theo đi tìm lão tổ nhóm mới hảo hồi phục a bằng không hỏi ta phàm tục những cái đó thân thích ta hoàn toàn không biết gì cả chỉ sợ lao tổ nhóm sẽ cho rằng ta chút nào không để bụng huyết mạch thân tình liền sẽ không như vậy thích ta ma điểm giới ý thức phảng phất nghe hiểu hàn ý ý niệm liền nâng hắn chậm rãi đi tới bất chi bất giác ở trước mặt hắn triển khai một cánh cửa môn mở ra phảng phất một cái mới tinh thiên địa hướng hắn rộng mở đây là Hắn ý đôi tay ngăn trở, liền thấy không chung nửa là xám xịt giống như bị kín một tầng màu xám băng gạc. Tích táp hạ khởi nước mưa, gì? Này nước mưa như thế nào cũng không sạch sẽ. Hắn râm râm mặt đất, phát hiện mặt đất bình thản đến cực điểm, dán chắc như là cục đá. Nhưng thiên địa hạ nào có như vậy lớn lên cục đá, có thể trở thành hơn 10 dặm lộ có thể đi. Con đường hai bên, trồng trọn cây xanh, cây xanh lớn lên không tinh thần, liền tính bị nước mưa xối. cũng là rũ đầu, huệ và hiểu sỉu. Hàn Ý đang muốn tìm cái người địa phương hỏi một câu, đỗng nhiên nghe được một tiếng thật dài còi hơi thanh, một đạo bạch quang bào phủ hắn. Đáng chết. Ngươi là vị nào, cư nhiên tư sống ta thế giới?" "Hiểu hay không quy tắc ca? Hàn Ý mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở một cái hình bầu dục vỏ trứng trung, trên dưới đều là treo không, có thanh mà đạm khí thể lưu động. Mà hắn hai tay hai chân đều bị nhão dính dính chất lỏng ngâm trụ. như là ở lòng đỏ trứng. Nói chuyện ý thức thể, là trực tiếp ở trước mặt hắn cụ hiện ra các loại văn tự Ta, tự tiện xông vào ngươi thế giới, xin hỏi ngươi là, hư thần giới chi chủ. Nga, xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý hàn ý tính tình hiền hòa còn mang theo điểm thiên chân, ta chỉ là tới chơi thân. Ta mẫu thân có thân nhân khả năng ở quý bảo địa. Ta đi xem bọn họ sinh hoạt như thế nào liền rời đi. Cái gì? Ngươi không chỉ có muốn xâm đến ta thế giới, còn tính toán đại hai ngày liền đi. Ngươi có biết hay không, sẽ mang đến cho ta bao lớn phiền thoái. hạn ý trước mắt, ta liền xem một cái a, tận lực không quấy dày người khác, càng sẽ không cho ngài tăng thêm phiền toái. Ngươi là tự cho là. Như thế nào, nhà ngươi đại nhân cũng chưa nói cho ngươi, thân là nửa giới chủ, là không thể tùy tiện xâm nhập người khác thế giới, nếu không sẽ tạo thành thế giới hỏng mất, thậm chí là thế giới dung hợp. A ta, ta không hiểu ai. Tức chết ta, lại là loại này nửa xô nước, ỷ vào trời sinh thần lực, liền xông loạn người khác địa bàn. Thượng một cái cũng là, hố ta hoa như vậy nhiều thời gian chữa trị. Hiện tại lại tới một vị. Hàng ý nhút nhát sợ sẽ hỏi, đó là. Không có phương tiện sao? Hừ hừ. Phương tiện, đương nhiên có thể. Hàng ý lập tức lộ ra tươi cười. hắn tươi cười là chuyên môn luyện tập quá. từ nhỏ đến lớn đều bởi vì nửa yêu huyết mạch chịu tổ phụ tổ mẫu phiên chán nếu không phải lớn lên ngoan ngoãn điểm sẽ cười làm cho người ta thích ở thần kỳ thế gia tình cảnh liền càng gian nan lớn lên sau khi thành niên tuy rằng không cần lại xem người khác sắc mặt đặc biệt ở ưu thần giới bạch gia lão tổ tông nhóm như vậy coi trọng hắn thích hắn tu bổ hắn thiếu hái nội tâm bất quá này tôi cười một chốc một lát sửa không xong đáng thương hàn ý không biết Hắn kỳ hảo mỉm cười, còn có lễ phép hỏi ý, thậm chí đánh nhau nhiều đối phương xin lỗi, đều thành hư thần giới giới chủ trong mắt khủng bố. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, hư thần giới giới chủ chính mình làm không được tùy tùy tiện tiện xâm đến người khác thế giới, nửa giới chủ theo đạo lý tới nói là kém một bậc, so sánh với cùng thế giới chi chủ, không có hoàn chỉnh khống chế quyền, không có gián sắt toàn bộ thế giới ức chế, năng lực hữu hạn. Nhưng cái này hữu hạn Là tương đối tới nói, đại hoàn thiện tu hành thế giới, cùng nàng loại này tiểu nhân, chỉ có phạm nhân thế giới, có thể so sánh sao. Nhiều năm như vậy, nếu không phải nó nơm nớp lo sợ, nỗ lực phát triển tiểu thuyết ra trong mắt thế giới, có vẻ hoang đường ly kỳ, không phù hợp cơ bản tư duy logic, làm các thế giới khác chi chủ không hề hứng thú, sớm bị các thế giới khác dung hợp. Mà cái này đột nhiên toát ra tới nửa giới chủ, quá chán ghét. Có điểm thế giới chi chủ hình thức ban đầu, lại không chịu thế giới quy tắc ước thúc. hư thần giới chi chủ căn bản không tin hắn là cái thiên chân tiểu bạch thỏ. Nó cảm thấy đây là giả vờ thân thiện. Tùy thời khả năng bại lộ ra răng nanh. Nếu là nghiêm khắc cự tuyệt, ngược lại làm hắn tìm được cơ hội, cố ý sinh khí, cũng liền có thế giới tương dung lý do. Không được. Nó tuyệt đối không thể mặc kệ. ngươi nếu là tưởng tiến vào, cũng không phải không thể. Hàn ý còn tưởng rằng không thấy được mẫu thân thân nhân đâu, nghe được còn có chuyện cơ, lập tức nói, ta muốn như thế nào làm. Ấn ta thế giới quy tắc tới. Hàn ý đối cái gọi là thế giới quy tắc rốt đặc cắn mai, nhưng hắn đại nhập đi nhà người khác làm khách, ấn chủ nhân yêu cầu làm việc, liền gật đầu, theo lý thường hẳn là. Còn tính biết điều, hư thần giới giới chủ một đốn thao tác, lúc này mới thu bạch quang. Hàn ý thân hình bay lên, rơi xuống trên mặt đất. hắn mê mang cơ cơ đầu cảm thấy toàn bộ thị giác đều không thích hợp một cái ăn mặc cổ khoánh người từ hộp sắt nhảy xuống thần xác hoảng loạn tiểu hai tử đụng vào ngươi ngươi như thế nào đột nhiên chạy ra a đều không xem đèn xanh đèn đỏ sao trong tay hắn bắt lấy một cái màu đen hình chữ nhật đồ vật đô đô hai tiếng uy ta muốn kêu xe cứu thương đúng vậy ta muốn tiếp giao cảnh hai mươi bảo hiểm ta ra thai nạn xe cộ hàn ý liền nghe được hắn đối với hình chữ nhật đồ vật bùn bùn nói một đống lời nói không đến một lát công phu lại tới nữa một chiếc đại hộp sắt bên trong nhảy xuống mấy cái ăn mặc áo bờ lọc trắng nơi nào nơi nào người bị thương đâu chính là ngươi đụng phải tiểu hải tử xui xẻo ta thật là xui xẻo tột cùng cùng các ngươi nói ta thật không phải cố ý ta liền bình thường lái xe hắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống trên người còn mang theo một đoàn bạch quang Ngươi uống rượu đi. Con bạch quang. Say rượu lái xe đụng vào tiểu hải tử, ngươi còn tưởng trốn tránh trách nhiệm. Cứu tử phù thương áo bờ lật trắng đem hàn ý nâng đến xe cứu thương, hàn ý mông vòng, hắn rốt cuộc biết chính mình có cái gì không thích hợp địa phương, hắn thu nhỏ. Hải tử, người tên là gì? Hàn ý nói không ra lời. Hắn toàn tâm đều đắm chìm ở ta thế nhưng thu nhỏ ta như thế nào sẽ thu nhỏ đâu? Cùng với cái gọi là quy tắc chính là làm ta thu nhỏ sao, này cũng quá kỳ quái. Các ngươi xem, ta tìm được hắn cặp sách. Thật tốt quá, nhìn xem có hay không hắn chứng kiện hoặc là mặt khác đồ vật, có thể liên lạc đến hắn thân nhân. Tìm được rồi. Hắn kêu khương nguyên, mẫu thân kêu khương ánh. Một chương vương bước hộ chiếu, chứng thực hàn ý hiện tại thân phận. Chương 438 bạn cũ nhóm. Đỏ thấm rẻ cao gót giấm ra thiên quân vạn mã khí thế. Đồng Ngọc Như trên mặt họa tinh xảo trăng dùng mười mấy trợ lý đi theo nàng phía sau, bước vào nghệ văn tập đoàn văn phòng. Máy chiếu thả ra các loại biểu đồ, trong đó một trợ lý câu chữ rõ ràng tập hợp này một năm công trạng tiêu thụ. Cổ liệt ở trong bữa tiệc các vị cổ đông, tuy rằng bị đồng Ngọc Như khí thế áp không thở nổi, nhưng tính toán cổ phần chia hoa hồng, liền cảm thấy cái gì đều có thể nhịn. Đinh linh linh thân ái, là ta, tiếp ta điện thoại đi. Thế nhưng ở cuối năm tổng kết hội nghị thượng mở ra di động, sẽ không điều chấn động sao? Tất cả mọi người nhìn về phía di động vang lên phương hướng, thế nhưng là chủ tịch Đồng Ngọc Như bản nhân. Hào đi, đại gia chỉ có thể đương không nghe thấy. Đồng Ngọc Như trang dung không chê vào đâu được, bất quá nghe thấy cái này tiếng chuông hơi hơi có điểm ngây người. Nàng cầm lấy di động, khít sâu hai hạ, mới ấn chuyển được. Lập tức định đi khánh thị vé máy bay. Ta cùng ngươi ở Khánh Thị sân bay hội hợp. Thật là kỳ. Ta cho rằng ngươi sẽ không lại liên hệ ta. Ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Vậy ngươi liên hệ ta cái gì? Không biết ta cuối năm sự tình cỡ nào. Không giống ngươi, nên phóng nghỉ đông đi. Điện thoại bên kia tạm dừng trong chốc lát. Khương ánh nhi tử ở Khánh Thị. Có đi hay không tùy ngươi? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nhi tử của ai ở Khánh Thị? Tô Nam. Người nói chuyện A. Đô đô đô. Đồng Ngọc Như hoàn toàn ngây dại, nghe trong điện thoại vội âm, mặt vô biểu tình nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, văn nghệ tập đoàn thành lập 3 năm. Này 3 năm nàng liều mạng nỗ lực, rốt cuộc làm cái này tất cả mọi người không xem trọng Internet truyền thông tập đoàn, phát triển trở thành lợi nhuận vượt qua 500% tiên phong xí nghiệp. Cuối năm báo cáo, đúng là muốn tăng mạnh cổ đông tin tưởng, tiếp tục đầu tiền thời điểm, nàng, nàng hẳn là lưu lại, Chờ xong hội nghị, lại đi làm chính mình việc tư. Dù sao Tô Nam lời nói, mặc kệ thật giả, kia hài tử khẳng định còn ở khánh thị, nàng trễ chút đến lại có cái gì khác nhau. Chính là không được, lúc sau trợ lý theo như lời nói, tựa như rồi bỏ ngọng, nàng cái gì đều nghe không vào. Quyết đoán cáo lui, làm lơ cổ đông nhóm khiếp sợ tiếc nuối biểu tình, nàng thậm chí không rảnh lo thu thập hành lý, liền thẳng đến sân bay. ba cái giờ sau. Nàng đúng giờ cùng Tô Nam ở khánh thị sân bay hội hợp. Đây là các nàng này bảy năm tới chỉ có một lần chính diện giao lưu. Đã từng thân mật hữu nghị, chậm rãi phai nhạt, theo lẫn nhau lựa chọn bất đồng nhân sinh, liền dần dần đi lên bất đồng con đường. Một cái kinh thương, ở thương trường đại triển thân thủ, một cái tắc từ trước đi Tây Bắc xa sôi nơi làm điều nghiên, trước 2 năm trở về, lại bị giang đại mời vì giáo thụ, tiếp tục dạy học kiếp sống. Dùng Tô Nam nói tới nói, Ngươi cùng ta vốn là không phải một loại người, ngươi cảm thấy hứng thú ta không có hứng thú, ta để ý ngươi không sao cả. Há tất miễn cưỡng ở một khối. Đồng ngọc như nỗ lực, nhiều lần sau khi thất bại cũng nghị thông suốt. Các nàng không thể mỗi lần gặp nhau liền đem chuyện quá khứ lăn qua lộn lại nói đi. Nói ba lần năm biến còn hành, ba năm mười biến liền phiền chán. Sao không bảo trì lẫn nhau cuối cùng ấn tượng, làm ký ức dừng lại ở tốt đẹp thanh xuân thời đại. Giờ này khắc này. Gặp lại, cũng không có dư thừa nói nhưng nói. Đồng Ngọc Như phát hiện, nàng thậm chí không quan tâm Tô Nam An Hùng, như thế nào thu được tin tức, nàng chỉ quan tâm một sự kiện. Nói là Khương Ngoánh Nhi Tử, có chứng cứ sao? Người ở nơi nào? Ta nhanh nhất khi nào có thể nhìn thấy hắn? Ba cái vấn đề, Tô Nam cũng chỉ quan tâm này đó. Các nàng chỉ ấn chính mình bản tâm làm việc, lại không nghĩ rằng ở người ngoài trong mắt, là cỡ nào ăn ý. Khánh Thị Thị Lập Bệnh Viện. lúc trước khương Ngoánh người thực vật đã từng trụ quá bệnh viện hai người tốc độ nhanh nhất tới khi đã là phó cục trưởng lục tư viễn cũng tự mình tới chủ động tới giải thích tình huống hai nạn xe cộ người gây họa đã bắt được là nhân viên ý y tế phát hiện hải tử trên người mang hộ chiếu mặt trên ảnh chụp viết khương ánh ta vốn dị cảm thấy là trùng tên chúng họ bất quá hắn diện mạo quá giống nói hắn không phải khương ánh hải tử ta đều không tin đúng rồi Liên lạc Khương ra người, nếu là bọn họ nguyện ý nghiệm giờ nờ a liền có thể cấp Khương Nguyên là hộ. Hai tử tên, là Kêu Khương Nguyên, đúng không? Tô Nam gật gật đầu, khít sâu một hơi, Khương ra bên kia không nội, ta tưởng đi trước nhìn xem hài tử. Đồng Ngọc như lúc này đảo không vội mà giành trước thấy hài tử, mà là hỏi nhân viên y hệ tế, hai tử bị thương như thế nào? Lại nói tiếp các ngươi không tin, video giám sát Trung hắn bị đâm bay. Chính là liền một chút bị thương ngoài da Nếu không phải hắn nói hắn cùng mẫu thân ngoài Ý muốn chia lịa Muốn tìm mẫu thân bằng hữu thân nhân Chúng ta cũng sẽ không báo nguy Đồng Ngọc như gật gật đầu Không có bị thương liền hảo Nói xong, nàng nhìn lục tư viễn Liền thấy cục cảnh sát người bận rộn thế Nhưng không có đi Mà là lưu tại bệnh viện Không thể nề hà thở dài một hơi Tô Nam hẳn là liên hệ nàng Ta tới thời điểm cũng cho nàng đã phát một cái tin tức Hoặc là nàng ở chấp hành nhiệm vụ không thấy được, hoặc là chính là ở tới trên đường. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng cùng nàng nói cái gì? Có cái gì hảo thuyết? Bất quá rất xa xem một cái. Lục tư Viễn sở sở túi tiền, tưởng hút thuốc, chính là lập tức có tiểu hộ sĩ lại đây nghiêm khắc chỉ trích, không được hút thuốc. Hắn chỉ có thể chịu đựng nghiện thuốc lá, cả người nôn nóng đi tới đi lui. Ta nói đại cục trường, ngươi đừng xoay, thân phận của ngươi như vậy khẩn trương bất an. Ta sẽ cho rằng xuất hiện cái gì đại án. Lục tư viễn nghẹn một hơi, đợi suốt hai cái giờ, quả nhiên, bị hắn đoan trùi uống. Hắn sở dĩ nguyện ý tiếp nhận như vậy tiểu nhân án tử, giúp cha mẹ không ở bên người tiểu hài tử tìm người giám hộ, chính là vì thấy Văn Trúc một mặt ta. Văn Trúc còn ăn mặc mê màu đồ tác chiến, so với từ trước càng sấm rền gió cuốn. Phi cơ trực thăng trực tiếp đáp xuống ở bệnh viện trên nóc nhà, lẽ ra, đây cũng là xe bất tư dùng. Nga không, là nhà nước phi cơ tư dùng. Chuyên gia đi, khẳng định phải bị người phun. Bất quá, văn trúc thân phận thật chặt muốn, nàng thời gian càng chặt chẽ, vì lớn nhất hóa lợi dụng nàng thời gian, quân đội đặc phê, chấp thuận nàng sử dụng phi cơ trực thăng nhanh chóng đến mục đích địa, lấy bảo đảm một tháng một lần cùng cha mẹ tụ hội, hoặc là cấp nữ nhi phí hoài bản thân mình, ngắn ngủi cùng trượng phu văn tuấn ngạn đoàn tụ. Ở tràn đầy nhận trình biểu tượng, có thể bài trừ hai cái giờ. cũng đã cũng đủ đầy đủ. Lục tư viên cùng Văn Trúc gặp nhau, khỏe mắt dư quang trận lóe, nhìn đến Văn Trúc trên vai một viên nho nhỏ tướng tinh, không khỏi đồng tử co rụt lại. Từ quân nhân chuyển chức vì cảnh sát dễ dàng, mà từ cảnh sát chuyển vì quân nhân khó thượng khó. Văn Trúc làm được, nàng còn siêu việt người thường có thể tưởng tượng tức hạn, thế nhưng tướng quân người công tác này cũng làm đến mức tận cùng. Đi theo nàng phía sau hai cái đại hán, một thân đều là quân nhân khí chất, Gắt gao đi theo Văn Trúc phía sau, một tấc cũng không rời. Văn Trúc thời gian không nhiều lắm, chỉ là cùng lục tư viễn chào hỏi, liền vào phòng bệnh. Ngươi, là Khương Ngoánh Nhi Tử. Trong phòng bệnh, Hàn ý trong lòng ngực bị cưỡng chế tính tắc một cái trường lỗ thai con thỏ, đầu giường còn có một đống lớn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng có người đưa đồ uống. Hắn không biết, sinh cái bệnh là như vậy hạnh phúc. Cái thứ nhất đến thăm hắn, là Tô Nam. Tô Nam phục sức bản khác Ngạnh lãng, đại khái là qua tuổi 40, cũng không lớn chú trọng bề ngoài, quần áo trang dung thích hợp là đủ rồi. Nàng đánh giá hàn ý ánh mắt, đại khái là xem nhiều học sinh, tổng mang theo một ít xem kỹ. Tự giới thiệu cũng thực bình thường, ta là mụ mụ ngươi Khương ánh Bằng hữu Liên này một câu, như thế nào có thể thể hiện nàng cùng Khương oánh hữu nghị? Hàn ý nga một tiếng gật đầu. Mụ mụ ngươi có cùng ngươi nhắc tới quá ta sao? Hàn ý lắc đầu. Hắn nhìn đến Tô Nam trong mắt rõ ràng lộ ra cô đơn ánh mắt, chạy nhanh ăn ủi ta cùng ta mụ mụ ở chung thời gian không nhiều lắm. Ban đầu, ta hỏi nàng như thế nào nhận thức ta phụ thân, nàng đều nói không nhớ rõ. Sau lại, tuy rằng nghĩ tới một bộ phận, biến hóa quá nhanh, căn bản không cơ hội cùng ta nói. Tô Nam kinh ngạc, mụ mụ ngươi mất trí nhớ sao? Ách! Xem như đi. Rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Khó trách. khó trách ra. Tô Nam nhớ tới mấy năm nay nhớ mong, vành mắt hơi hơi đã ướt nước. Các nàng không có đơn độc ở chung bao lâu, đồng Ngọc Như liền gia nhập. Khéo lô ngươi là tiểu nguyên đúng không? Ta là ngươi mẹ nuôi. Tới, tiếng kêu mẹ nuôi nghe một chút. Hắn ý bất an vặn vẹo bà vai, hắn hiện tại thân hình nhỏ yếu, chỉ có 6 tuổi đại điểm, ngồi ở trên giường còn phải nhìn lên đồng Ngọc Như, ngươi, ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì đâu. Ta a." Ta kêu đồng ngọc như, mẹ ngươi không cùng ngươi nói sao, ta chính là nàng tốt nhất bằng hữu. Hắn ý mới không tin, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu đồng ngọc như chỉ là cái người thường. Đừng nói không có bất luận cái gì linh tính linh can, cho dù có, nàng loại này tính tình cũng không giống như là có thể cùng hắn nương đi đến một đường. Ngươi là ta nương tốt nhất bằng hữu, kia tô nam á gì đâu? Nàng a, nàng cũng là. Đúng rồi, còn có một vị không tới đâu. Đồng Ngọc Như cười hì hì nhìn một chút đồng hồ, nếu là nàng ở 5 phút trong vòng đến đâu, ta liền bất hòa nàng tranh đoạt ai là Khương Ngoánh tốt nhất bạn thân danh lệch. Không nhiều lắm cũng không ít, vừa mới 5 phút. Văn Trúc cùng lục tư Viễn chào hỏi qua, trước sau cũng liền 10 giây, liền gặp thoáng qua. Nàng đẩy ra phòng bệnh môn, liền nghe được đồng Ngọc Như nhìn đồng hồ cười đến đắc ý, lười đến nhiều lý, chạy nhanh đi đến trên giường bệnh, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Ngươi thật là Khương Ngoánh nhi tử. Đúng vậy. Ngươi, ngươi. Hàn ý mẫn cảm phát hiện, cái này linh khi đã sớm khô kiệt thế giới, cư nhiên còn có tu hành người. Tuy rằng tu vi nông cạn đến không được, nhưng này không phải càng thuyết minh đối phương căn cốt cùng bậc cực cao sao. Như vậy gian nan, còn không có từ bỏ tu hành, có thể thấy được một thân ý trí lực. Đồng ngọc như ha hả cười, ai, chúng ta còn không có cái gì thực chất chứng cứ, chứng minh tiểu nguyên chính là Khương oánh Nhi Tử. Bất quá xem hắn diện mạo A, ta cảm thấy mười có bảy tám. Tô Nam vẫn luôn bảo trì bình tĩnh khả quan, Khương ánh đệ đệ, cũng lớn lên có chút giống nàng. Nhưng là Khương nhiên không phải đã sớm qua đời sao? Cái gì, các ngươi nói ai qua đời? hàn ý giật mình hỏi. anh ngươi cứu cứu, mẫu thân ngươi cùng cha khác mẹ đệ đệ. hàn ý lộ ra tiết hận ánh mắt, phàm nhân sinh lão bệnh tử thật là quá dễ dàng. Nếu là ở thần kỳ thế gia liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này, chẳng sợ còn dư lại một hơi, liền có các loại linh đan bùa chú bảo hộ bất tử. Nếu là ở vào vũ thần giới càng sẽ không, bạch ra nhiều ít đại lao tổ tông nhóm đều ở đâu. Ái, nếu là hắn sớm một chút lại đây, nói không chừng có thể làm phàm nhân cứu cứu bất tử đâu. Thôi, người các có mệnh. Mới đến ngắn ngủn mấy cái giờ, hàn ý liền cảm xúc rất nhiều. Xử lý xuất viện thủ tục. Đồng Ngọc như việc nhân đức không nhường ai đem hàn ý tiếp đi. Lao văn, ngươi quay đầu lại xem một cái lục tư viên A, hắn vì ngươi nhiều năm như vậy không kết hôn, cũng quá đáng thương. Văn Trúc không nói gì. Nói thật, ta cảm thấy cùng ngươi lục tư Viễn còn có cảm tình, rốt cuộc luyến ái như vậy nhiều năm, nếu không phải đột nhiên có tử hàm, ngươi nói không chừng đều cùng hắn kết hôn, hài tử cũng sinh mấy cái. Tô Nam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng Ngọc như, ngươi nói xong không. Hiện tại Văn Trúc nào có tâm tình yêu đương? Văn Trúc nhàn nhạt quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, tiểu như, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ai, ngươi nói. Bảo đảm hoàn thành. Đồng Ngọc Như nghịch ngợm kính một cái quân lễ. Nghĩ cách, làm lục tư viễn kết hôn đi, không cần nhớ thương ta. Đừng a Đồng Ngọc Như nghe xong, khẩn trương, kỳ thật ngươi cùng Văn Tuấn ngạn hôn nhân cũng tồn tại trên danh nghĩa, bao lâu thấy một mặt. Hai tháng mới có thể gặp nhau một giờ, loại này hôn nhân có tương đương không có A. Xem lục từ viên bao sâu tình. Mà cái kia Văn Tuấn ạ, làm theo uống rượu phao đi, còn cùng nữ hải tử nhiệt liêu. Đều bị ta bắt được rất nhiều lần. Văn Trúc, cũng liền ngươi, còn tin tưởng hắn thâm nhập khu đèn đỏ là tìm mất tích muội muội Này lấy cớ cũng quá lạ. Tô Nam nghe không nổi nữa, đầu ngọc như ngươi nói xong không, ý của ngươi là Văn Trúc là cái đồ ngốc sao. Ta không có A Tô Nam, người rốt cuộc đứng ở nào một phương. Khuyên phân vẫn là khuyên ly. Lấy lao văn giờ này, ngày này địa vị cùng năng lực, nàng không cần một cái trên danh nghĩa trượng phu, muốn tới làm cái gì, đương bài trí sao. Nàng chi yêu cầu có thể gái nàng bao dung nàng. Tô Nam lại trừng mắt nhìn đồng ngọc như liếc mắt một cái, văn chúc, người hôn nhân chính ngươi quyết định. Kỳ thật văn tuấn ngạn những cái đó thai tiếng, không phải một lần hai lần, đã truyền mấy năm. Hắn cách làm, dựa theo người thường cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc ngươi công tác bận rộn như vậy, căn bản không rảnh buổi hắn. Cho nên ta, hy vọng ngươi thận trọng suy xét. Chúng ta tuổi đều lớn, chờ già rồi làm bất động kia một ngày, bên người vẫn là cần phải có cái biết lánh biết nhiệt người. Văn Trúc gật đầu, các ngươi nói ta nhớ kỹ, các ngươi ý tứ ta cũng minh bạch. Cứ như vậy đi, tiểu như, ngươi làm lục tư viễn sớm một chút kết hôn, chờ hắn kết hôn. Ta sẽ đưa cái đại hồng bao cho hắn. Nhìn văn trúc tiêu sái thượng phi cơ trực thăng, đồng ngọc như thầm than, cái kia văn tuấn ngạ, rốt cuộc cấp lao văn ăn cái gì dược. hàn ý chớp chớp mắt, mẹ nuôi, tôi gì, các ngươi có phải hay không muốn cho văn trúc cùng cái kia lục thúc thúc ở bên nhau á không được, bọn họ không thể ở bên nhau. Vì cái gì? Ngươi tiểu hài tử biết cái gì, trước kia mụ mụ ngươi hôn mê thời điểm, bọn họ liền nói chuyện, nói chuyện suốt 8 năm. Đã là công tác thượng cộng sự, lại là trong sinh hoạt bản lữ. Loại này cảm tình đặc biệt thâm hậu, ngươi hiểu không? Hàn ý lắc đầu, không hiểu. Nhưng lục thúc thúc chỉ là cái người thường A, như thế nào xứng đôi văn trúc? Ai, tiểu nguyên, ta phát hiện ngươi như thế nào không gọi văn trúc cá gì đâu. Bởi vì, hàn ý há mồm, phát hiện hắn nói không ra lời. Không xong, lại bị thế giới chi chủ cấm luôn. Hắn tổng kết một ít quy luật. đệ nhất. Bởi vì nào đó duyên cớ, hắn đi vào thế giới này, có ổn định thời gian tuyến. Không giống như là giếng ma giới thời không là loạn. Thứ hai, chính là có thể tiết lộ thân phận, bại lộ một ít bí ẩn, sẽ hết hồ ngứa, nói không nên lời bất luận cái gì một chữ. Chẳng sợ hắn một hai phải nói, chung quanh người cũng cùng kẻ điếc giống nhau, nghe không thấy. Thế giới này, thật đúng là hiếm lạ thần diệu. Chương 439 Cô Đơ Ta Thô Nam cùng Đồng Ngọc Như ước hảo, thay phiên chiếu cố khương nguyên. Kỳ thật luận bận rộn, Đồng Ngọc Như một ngày 24 giờ vội đến bay lên, nhưng là nàng là tổng tài, tổng tài quyết ý tứ, chỉ cần định tốt đại khái phương hướng, công tác chi tiết hoàn toàn có thể giao cho trợ lý. Càng có lao công chỉ minh hạo có thể phụ trợ, nàng thật đúng là tìm được thời gian, có thể nhẹ nhàng bồi tiểu hải tử. Giới thiệu một chút, đây là Đồng Nguyên Nguyệt, nàng mẫu thân cũng là con mẹ ngươi bạn tốt. cái này tiểu bằng hữu là ta tiểu hài tử têu muộn hiểu như hàn ý nhìn đến tay trong tay hai tỷ muội lộ ra khẩn trương biểu tình các ngươi hảo đồng nguyệt nguyệt cùng muộn hiểu như nhìn hắn ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh khương oánh nhi tử a ta rất có danh không phải ngươi không danh khí là ngươi nương ta từ nhỏ đến lớn nghe ngươi nương tên nghe được lỗ thai đều sinh vết chai. thật không biết nàng có bao nhiêu đại ma lực nàng ma lực rất mạnh Phi thường chi cường. Hàn ý nghiêm túc giải thích, tâm nói nàng nương hóa thân đều có thể gửi thân ở ma chủng trong vòng. Luận ma lực, chỉ sợ không người có thể ra này chi hữu Đồng Nguyệt Nguyệt khỏe miệng éo một cái, lộ ra một cái vô ý nghĩa cười. Nàng ánh mắt thực tán, tùy ý nhìn thoáng qua hàn ý, nói không nên lời nàng là để ý vẫn là không thèm để ý. Dù sao lễ tiết thượng chọn không làm lỗi lầm, nhưng nàng đủ loại cử chỉ, cũng sẽ không làm người cảm giác thực thoải mái. Đồng Ngọc Như vô đầu, ai, tuổi dậy thì phản nghịch nữ nhi, có thể như thế nào đâu, chỉ có thể chịu đựng. Nguyệt Nguyệt ta, tiểu nguyên thân phận tương quan còn không có xung dưới, hắn muốn ở tạm ở nhà ta, ngươi có thể ở mụ mụ không ở thời điểm, chiếu cố một chút đệ đệ sao. Đồng Nguyệt Nguyệt Như cũng là không lạnh không đạm bộ dáng, đốn trong chốc lát, hảo đi. Đồng Ngọc Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn chính mình nữ nhi, tiểu như, đáp ứng mụ mụ. chiếu cố đệ đệ không được khi dễ đệ đệ bằng không mụ mụ chỉ có thể đem ngươi đưa đến bà ngoại ra đi không cần ta không cần đi bà ngoại ra muốn hiểu như không muốn chu lên miệng nhìn nhìn hàn ý hảo đi ta sẽ không đánh hắn rốt cuộc thuyết phục hai tỷ muội đồng ngọc như buông một nửa tâm lúc sau nàng có thời gian liền nhiều nhìn xem khương ánh nhi tử cùng hắn nói nói trước kia phát sinh quá một ít chuyện cũ không có thời gian kia cơ bản chính là cấp giới hội báo công tác yêu cầu nàng tự mình làm quyết định tình huống. Cổ đông đại hội thượng ly tịch mà đi, đối nàng tập đoàn tương lai một năm ảnh hưởng rất lớn, phía trước tích cóc hạ hảo danh tiếng cơ hồ bại hoại hết một nửa. Cổ đông nhóm sôi nổi tỏ vẻ yêu cầu càng chuyên nghiệp khoang lái người. Nhưng đồng Ngọc Như không có hối hận, nếu là bỏ lỡ cùng Khương Nguyên lần đầu tiên gặp mặt, không có trước tiên nhìn đến hắn, nàng mới có thể tiếc đối. Khương ra người tới. Cái gì? Tô Nam? Ta cho rằng ngươi là không bỏ xuống được học sinh, trở về chủ trì nghiên cứu khoa học công tác đi, như thế nào đi tìm Khương ra người lại đây. Ngươi lại tái phát bệnh cũ, chuyện này không phải ngươi một người muốn như thế nào liền như thế nào, Khương Nguyên có chính hắn huyết mạch thân nhân. Chúng ta, chỉ là hắn mụ mụ bằng hữu. Ai nói, lao Khương nhi tử, chính là ta con đôi. Bọn họ Khương ra làm phá sự, còn cần ta từng cái nói. Năm đó đem Khương ánh bỏ xuống. sinh tử đều mặc kệ còn có thể quản khương nguyên sao vô luận như thế nào ngươi không thể thế người khác làm quyết định tô nam một ngụm từ chối đồng ngọc như tưởng lời nói đồng ngọc như không có nói thẳng xuất khẩu nhưng nhận thức đã bao nhiêu năm tô nam căn bản không cần mình kỳ liền đoán được đồng ngọc như tính toán trò cũ trọng thi nhận nuôi khương nguyên Thừa như nhận nuôi tẳng tĩnh nữ nhi đồng nguyệt nguyệt giống nhau bọn họ tình huống không giống nhau ngươi hiểu chưa tăng tĩnh đã không còn lương nghị gia cũng không đáng tin cậy không ai có thể chiếu cấu nguyện nguyệt, nguyệt. ngươi đem nàng nhận được chính mình trong nhà nguyện ý nuôi nấng nàng chiếu cố nàng ta cùng văn trúc cùng quỳnh thư đều thực yên tâm nhưng là khương nguyên hắn có hắn thân nhân trừ phi hắn thân nhân minh sắc không muốn nuôi nấng ngươi mới có tư cách đưa ra nhận nuôi đồng ngọc như oán hận đứng ở một bên tâm nói vẫn là nàng động tác không đủ mau bằng không chờ các loại thủ tục một làm tốt khương nguyên chính là nàng danh chính ngôn thuận nhi tử Không sợ, liền Khương ra người đức hạnh, phỏng trừng chính là lại đây giả mù xa mưa xem một cái, xem xong rồi, liền đi rồi. Bọn họ thật đúng là có thể nuôi nấng tiểu nguyên. Ta mới không tin đâu. Nhưng mà thế sự luôn là ngoài dự đoán. Khương tử bồi, làm Khương ánh thân sinh phụ thân, chủ động đưa ra nuôi nấng hắn thân cháu ngoại. Khương lão đầu, ngươi suy xét rõ ràng, nuôi nấng một cái tiểu hài tử rất mệt, đặc biệt là hiện tại thời đại nào. Bồi dưỡng một cái hài tử toàn diện phát triển, phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền. ngươi hà tất phí như vậy đại kính nhi, lưu trữ tiền đương quan tài buồn không tốt sao. Tô Nam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng ngọc như, làm cho hài tử mặt, nói chuyện khách khí điểm. Đồng ngọc như mới không nghe đâu, hiện tại tin tức nhiều phát đạt tiểu nguyên thông minh cực kỳ, ta không nói hắn cũng sẽ đi cha. Chúng ta đều là khương ngoánh bạn tốt, nhưng là cùng khương ra như nước với lửa. Rốt cuộc tình huống như thế nào, trên mạng tương quan tin tức viết đến rõ ràng. Khương tử bồi nghe xong, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Bất quá hắn gắng ngượng lưng, ta là Khương nguyên thân ông ngoại. Trên pháp luật cũng sẽ duy trì ta ưu tiên nhận nuôi hắn. Ngươi xem ngươi, đều là ngươi, không phải ngươi làm điều thừa, chúng ta là có thể đem tiểu nguyên lưu tại bên người. Hiện tại Như Hảo, bị Khương gia dưỡng, xem ngươi về sau tưởng tiểu nguyên thời điểm làm sao bây giờ. Đồng Ngọc Như hoán giận liên tục. Tô Nam cũng chỉ có thể nghe. Khương Thúc Thúc, ta tôn xưng ngài một câu, nhưng là ta không thể không cùng người công đạo vài câu. Nuôi nấng một cái hài tử, không có đơn giản như vậy. Gần nhất, ngài khỏe mạnh tình huống như thế nào? Từ Khương Nhiên đi lúc sau, ta nghe nói ngài thân thể đại không bằng từ trước. Hy vọng ngài không cần đem đối Khương Nhiên tưởng nghiệm, ký thắc đến Khương Nguyên trên người. Hắn là không giống nhau. Cái thứ hai, xem như chúng ta này đàn lão bằng hữu nhiều chuyện đi xuất phát từ đối khương nguyên tương lai sinh hoạt trạng hướng quan tâm không biết ngài tài vụ tình huống như thế nào đồng ngọc như ngài biết đến thượng vài lần nữ tính tài phú bảng nàng nhận nuôi tàng tính nữ nhi vật chất thượng cho hải tử tốt nhất nếu ngài có gánh nặng nàng có thể toàn quyền tiếp nhận nàng rất vui lòng khương tử bồi cường chống thân thể các ngươi quan tâm ta đều biết ta bây giờ còn có hai đống bất động sản Một bộ chính mình trụ, một bộ thu tiền thuê nhà, cũng đủ mỗi tháng sinh sống. Tiểu nhiên cũng để lại chút dự trữ cho ta, không có đại sự bất động. Mặt khác, Khương Oánh lúc đi xoay chút cổ phiếu, mỗi năm còn có dư thừa chia hoa hồng. Yên tâm, ta dưỡng Khương Nguyên không đến mức đại phú đại quý, nhưng là cũng áo cơm vô ưu. Đồng Ngọc Như vẫn là không muốn, áo cơm vô ưu như thế nào đủ đâu. Ngươi biết nhà ta nguyệt nguyệt thượng chính là cái gì trường học sao. Cho nàng thỉnh ra giáo đều là cái gì lao sư sao? Thượng một đường tư giáo khóa bao nhiêu tiền sao? Đừng nói ta lợi thế, nói ta nơi trốn thể tiền, mà là không có tiền, không tạp tiền đến bồi dưỡng hải tử trên người, dựa vào cái gì trông cậy vào hải tử ưu tú. Tô Nam bất đắc dĩ, ngươi ngừng nghỉ một chút, không ai nói ngươi lợi thế. Nàng quay đầu vừa thấy Khương từ bồi, quả nhiên thấy người sau thân hình run nhẹ nhẹ, lao nhân à. Tuổi trẻ thời điểm cỡ nào thành cao mục tiêu nào tới rồi lúc này, bị tiểu hài tử châm trọc nghèo, cũng là quá năng kham. Hắn là nhà của chúng ta hài tử, ta biết nên như thế nào giáo dục. Khương Thúc Thúc, không ai nghi ngờ ngài giáo dục hài tử, chúng ta hiện tại chỉ là ở thảo luận các loại khả năng tính, đúng hay không? Bỏ qua một bên những cái đó ân ân oán đoán, chúng ta thảo luận chính là Khương Nguyên Tương Lai. Về hắn tương lai như thế nào sinh hoạt? Hắn muốn làm cái gì dạng người, đúng không? Vậy hết thể đều phải lấy hài tử nhu cầu vì điểm xuất phát. Khương tử bồi môi nhấp thành một cái tuyến, kỳ thật đã cực hạn tức giận, nhưng là hắn có thể như thế nào, chỉ có thể nhịn xuống, nghẹn lại. Khương Nguyên, ngươi lại đây. Ngươi nói cho hai vị này A-di, ngươi tưởng cùng ai cùng nhau sinh hoạt. Là cùng các nàng, vẫn là cùng ông ngoại ở bên nhau trụ. Hắn ý lại không phải thật sự sáu tuổi tiểu hài tử. Hán. hơn 200 tuổi hắn không có như thế nào khó xử hai bên nhìn nhìn thực mau làm ra quyết định cùng ông ngoại khương tử bồi mặt mày lập tức gian ra từ cực hạn áp lực phẫn nộ ngược lại hỉ cực mà khóc xoa xoa khỏe mắt phiếm hồng nước mắt hảo hài tử ngươi cùng ngươi nương đều là tốt không đề cập tới khương oánh còn hảo vừa nói khởi khương oánh đồng ngọc như tức điên ngài còn có mặt mũi mặt nói lên khương oánh a nàng nếu là người ở chỗ này có thể đồng ý đem thân sinh nhi tử giao thác cho ngươi trong tay mới là lạ. Tô Nam lập tức ngăn lại nàng, cấm miệng, làm cho hai tử mặt, ngươi chú ý điểm nói chuyện phương thức. Chỉ trích song đồng Ngọc Như, Tô Nam lại nhìn về phía hàn ý, ngự khi ôn hòa nói, Tiểu Nguyên, ta biết ngươi đối với ngươi nương thân sinh phụ thân tràn ngập tò mò cùng nụ mộ, nhưng ta cần thiết nói cho ngươi tình hình thực tế, mụ mụ ngươi từ khi 12 tuổi khởi, liền không có tiếp thu quá ngươi ông ngoại nuôi nấng. Nàng. cơ hồ xem như một người lớn lên. Nga! Hắn ý có chút không rõ những lời này ý tứ, chỉ là đơn thuần ngoan ngoan lên tiếng. Hắn sợ hỏi nhiều, nói nhiều, lại bị phong bế. Ai ngờ lại chọc chúng khương tử bồi ám thương, hồi tưởng chuyện cũ năm xưa, hắn cả đời này cũng coi như cũng đủ buồn cười. Thân sinh nữ nhi rời bỏ mà đi, duy nhất nhi tử hy sinh sinh mệnh, rõ ràng làm ra thật lớn hy sinh lại không người biết hiểu. Hắn đâu? Thanh thiếu niên khi phóng túng, tới rồi lao niên chỉ có chịu tội. Hơn nữa đến già rồi, hắn còn có cái gì xem không khai. Qua đi thủ vững những cái đó cố chấp mặt mùi A đâu khi A, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Làm cho đồng ngọc như cùng tô nam mặt, hắn lập tức đánh một chiếc điện thoại qua đi, uy, chuyển ta một chút tiền. A, làm gì A? Thật hiếm lạ, người lão nhân ra mở miệng vay tiền, phá lệ lần đầu tiên A nói đi, muốn nhiều ít. Ta muốn 100 triệu. phong ngươi là Khương Tử Bồi sao? Ngươi không phải bị người bắt cóc đi. Ta phải trước suy xét suy xét, 100 triệu, ngươi giá trị sao? Khương Tử Bồi xanh mặt, 5 phút trong vòng chuyển ta, ta muốn dưỡng hải tử. Ha, dưỡng hải tử, dưỡng con của ai? Vô nghĩa, ta sẽ dưỡng người ngoài hải tử sao? Đương nhiên là nhà ta Khương Ngoánh Nhi Tử. Điện thoại cắt đứt, không chờ trong chốc lát, tin nhắn thông chi ngạch chống biến động tin tức. Tài khoản thượng nhiều tám linh. Hiện tại các ngươi tin, ta có thể cấp tiểu nguyên tốt nhất. hắn vật chất điều kiện, sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Đồng ngọc như môi giật giật, không biết nói cái gì. Tô nam tắc vững vàng bình tĩnh, khương thúc thúc, đừng trách ta đa tâm, mà lại như vậy một số tiền khổng lồ, liền như vậy chuyển tới ngài tài khoản thượng, chỉ sợ sẽ có người điều tra. Điều tra liền điều tra, sợ cái cái gì. Ta tìm ta huynh đệ quay vòng, hắn cho ta tiền. Có cái gì không đúng? Ngài huynh đệ, là khương tử phong tiền bối. Không phải, nhà ta lão nhị, viên tử thanh. Hắn xảo cổ kiếm lời không ít, mấy năm nay hồi tâm dưỡng tính, chuyên tâm mang cháu trai cháu gái. Đến nỗi tiền lai lịch, nhiều năm như vậy, hẳn là bạch đến không thể càng trắng đi. Một phen tranh chấp, khương nguyên thuộc sở hữu định ra. Khương tử bồi mang theo tiểu tôn tôn hồi chính mình nhà cũ, sắc mặt bình tĩnh nhưng mà tâm tình kích động, vào đi. Nơi này trước tiên là ngươi cứu cứu phòng. Hắn đi rồi lúc sau, đồ vật hoàn nguyên dạng phóng. Ngươi nếu là không thích, ta đều đổi đi. Không cần, nơi này có cứu cứu hương vị, đổi đi lúc sau, ông ngoại ngươi sẽ không thương tâm sao. Một câu liền nói Khương tử bồi hốc mắt nửa hồng. hào hài tử, ngươi trước nghỉ ngơi, ông ngoại nấu cơm cho ngươi ăn. Khương tử bồi đi vào chính mình phòng ngủ, thay quần áo, đống nhiên truyền ra một đạo kịch liệt mắng thanh. Khương tử bồi lập tức ra tới, quan trọng môn. Ông ngoại, làm sao vậy? Nga, không có việc gì. Tiểu nguyên thích đọc sách sao? Mụ mụ ngươi cùng ngươi cứu cứu đều thực thích đọc sách. Ông ngoại cho ngươi tìm mấy quyển mụ mụ ngươi xem qua thư, được không? Hảo A. Thay đổi mặt khác lòng hiếu kỳ trọng, khả năng một hai phải đảo đới đến tận cùng. Nhưng hàn ý thật là nội tâm cực kỳ ônu nhu, ngoan ngoãn ngồi ở một bên đọc sách. Thằng đến đồ ăn làm tốt. Hắn ngồi ở bàn ăn trước chuẩn bị ăn cơm, lại nghe được một tiếng cuồng loạn kêu to thanh cùng tiếng kêu rên, thật sự không thể làm bộ không nghe thấy được. Ông ngoại, trong mắt hắn chỉ có quan tâm. Khương tử bồi trong lòng chua sót, không có việc gì, hài tử, là ngươi cứu cứu mụ mụ, nàng. Nàng quá thương tâm khổ sở. Ngươi ăn trước, ta đem đồ ăn đưa đến trong phòng. Nga, tốt. Nếu tô nam cùng Đổng ngọc như trước tiên biết Khương ra tình huống. đánh chết cũng sẽ không đồng ý làm khương nguyên lại đây có một cái tinh thần xuất hiện vấn đề lao nhân đối hải tử là cỡ nào ảnh hưởng bất quá khương nguyên không phải giống nhau tiểu hải tử a hắn là hàn ý là thiên thần giới tu hành nhiều năm tu giả có thể bình tĩnh đối đãi khương tử bồi là hắn mẫu thân thân sinh phụ thân chỉ bằng điểm này hắn liền sẽ đối xử tử tế đến nỗi cứu cứu mẫu thân cùng hắn không có huyết thống quan hệ cũng là lễ pháp thượng trưởng bối hắn giống nhau sẽ tôn trọng. Khương tử bồi vẫn luôn phòng bị, từ sớm đến tối đi theo cháu ngoại bên người. Thẳng đến nào đó buổi tối, hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài trong chốc lát, khiến cho lão thê khuy đến khe hở, đưa độc cùng Khương Nguyên ở một khối Ngươi biết ngươi cứu cứu là chết như thế nào sao? Chết như thế nào? Vì cứu người, cứu hàng tỷ chúng sinh. Trên mặt treo thần bí hề hề tươi cười, đáy mắt lại tràn ngập bi ai, ngươi tin tưởng sao? Ngươi cứu cứu là đại đại anh hùng, chính là cái không người nào biết anh hùng vô danh, không có người biết hắn, cũng không có người biết hắn phụng hiến sở hữu, liền khối mổ cũng chưa vớt đến. Ta nhi tử A. Cứu cứu là như thế nào hy sinh A? Ngươi có biết hay không, thế giới này có một loại kỳ quái khí, ngươi cứu cứu, chính là đem chính mình biến thành một cục đá, ngăn chặn loại này hại người khí. Hắn chết hào thảm. Ta nằm mơ đều có thể mơ thấy hắn nói. hảo cô đơn hảo nhàm chán lẻ loi một người ô ô ô cứu cứu hóa thành một cục đá lấp kín cửa động hạn ý suy nghĩ một phen nên sẽ không chính là ma hiểm khí đi ngài có thể mang ta đi nhìn xem cứu cứu sao ta muốn đi xem hắn hảo a Khương nhiên mẫu thân trên mặt mang theo cổ quái tươi cười thu thập vài món quần áo còn cô ý trang điểm hạ đem trong nhà sở hữu tiền mặt đều cầm đi tới hải tử Ta dẫn ngươi đi xem hắn. Hắn ở dưới, hẳn là thực cô đơn. Chương 440 gặp lại. Hắn ý ngẩng đầu nhìn lên thật lớn núi đá, lấy bổ thiên tri tư lấp kín ma hiểm giới nhập khẩu thời điểm. Ma chủng Khương Ánh cũng tới rồi nàng mục đích địa. Nàng ngơ ngác nhìn không trung, lại giống giống đại địa, cảm giác chính mình nhân sinh. Giống như cắt đứt cái gì. Đối Nga, nàng vốn chính là chủ thể Khương Ánh phân liệt ra một tia thần hồn, tiềm tàng ở ma chủng bên trong. Hơn 200 năm thời gian chuyển rời, nàng đã cùng ma chủng hoàn toàn dung hợp, không thể tránh khỏi lây dính ma tính. Lấy ma tính xem thiên xem mặt đất, tự nhiên đại bất đồng. Ta tới. Ma chủng khương ánh thật sâu hút một hơi, yên lặng khẩn cầu trời xanh, cho nàng một lần cơ hội, làm nàng lại xem một cái. Xem qua, nàng cuộc đời này liền không tiếc nuối, có thể an tâm chịu chết. Nàng buông xuống địa phương là một trô núi lớn, không phải cái gì tiên gia tu hành phúc địa. Nhưng tràn ngập tu hành giới hơi thở, linh khí toát lên. Nàng không hợp nhau, hô hấp không thuận, chính là tốt nhất chứng minh. Ai, ta cùng nhập ma cũng không sai biệt lắm. Nàng vén tay áo, thấy cánh tay thượng rậm rạp màu đen bẩy, ngưng thần hút khí, mới đưa này quỷ dị ma dắp đi. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Thiên linh khí, quá trắng ghét. Ta phải thời thời khắc khắc chú ý, bằng không liền khống chế không được ma chủng lực lượng. Ma hóa nàng. Lực lượng cường đại, dung nhăn cũng sẽ càng yêu diễm, lại còn có có thể sửa chữa, tương đương tùy ý tờ ép chính mình mặt cùng dáng người. Ma giả vốn dĩ liền thiên biến vạn hóa, không có nhất định hình dung, ma chủng là trời sinh ma, càng là vô pháp vô thiên tồn tại. Bất quá, như vậy lực lượng cường đại đều bị Khương Ngoánh thần hồn gắt gao câu thúc, trói buộc ở nàng đã thọ nguyên gần, ra cả đuổi sát nội. Tuy rằng ta đã lao đến không thành bộ dáng. Nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra ta tuổi trẻ thời điểm phong thái sao. Nàng khổ chung mua vui. Quan sát hảo bốn phía, liền trước dàn xếp xuống dưới, đáp cái chúc lều, tạm thời nghỉ chân. Không biết hàn cảnh ngọc ở địa phương nào, trải qua bao nhiêu lần chuyển thế, nàng cùng không đầu rồi bỏ tựa mà, nơi nào tìm kiếm. Bất quá nơi đây là ma hiểm khí tuyển. ân lệnh nàng vô cùng an tâm ma hiểm khí, hẳn là phát hiện hàn cảnh ngọc liền ở phụ cận. mới có thể đưa nàng lại đây dù sao nàng thời gian cũng không nhiều lắm cũng không càng nhiều xa cầu có thể nhìn đến hàn cảnh ngọc cuối cùng liếc mắt một cái tốt nhất nhìn không tới liền an táng ở chỗ này cũng là cái non xanh nước biết hảo địa phương ma trùng khương oánh thật sự là vô dục vô cầu mỗi ngày sáng sớm lên liền ở đánh nước sơn tuyển tịnh mặt rửa mặt dùng sơn hoa rảo nước trang điểm dung mạo tuy rằng nàng đã tóc trắng xóa đầy mặt nếp nhăn nhưng nữ nhân Bất cứ lúc nào đều có một viên ái mỹ tâm. Trừ phi không thể khống chế, bằng không đến chết kia một ngày, nàng đều phải trang điểm đến mỹ mỹ đát. Nàng ngắt lấy xăm quả, trà măng, đào nấm, chế tác lưới đánh cá ở trong sông vớt cá, còn làm bấy dập chờ lạc đơn con thỏ, hồ ly, nhật tử quá đến sinh động. Nàng con ở trong núi thăm dò trong quá trình, phát hiện cây dâu, tự nhiên mà vậy, trúc liều biến thành tiểu trúc lâu sau, mở rộng phòng liền nhiều cái tầm thất. Nhìn tầm cưng từng ngày lớn lên, lớn lên mập mạp, rất có cảm giác thành tựu Bất chi bất giác, nàng tại đây tòa ngọn núi vô danh ngây người một tháng, nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, mà hàn cảnh ngọc càng là liền bóng dáng cũng không thấy. Không hổ là ma chủng thương oánh, thế nhưng cũng yên tâm lại chờ đợi, không có một tia nôn nóng gian nan bộ dáng. Chờ đến tầm cưng phun ti thời điểm, rốt cuộc chân trời xẹt qua từng đạo sáng ngời sắc thái. Là tu hành người A. Nhìn những cái đó sát thái quý đạo, ma trùng thương ngoánh nghiêng đầu, vẻ ngón tay một chút tính toán, này phong cách diễn xuất, có điểm giống cương quyết phái con đường, bất quá cương quyết không phải đã sớm diệt sạch sao. Điện chủ lén bút tích, nàng làm ta luyện chế hợp không pháp trận, cho rằng mở ra, ta liền phát hiện không được. Buồn cười, ta luyện chế pháp khí đều là có bí quyết, người khác như thế nào bắt chước cũng chỉ là bảy tám thành thôi. Đáng tiếc cương quyết phái quá yếu, bằng không yếu đi ít nhất tam thành cùng đánh pháp trận, Có như vậy nhiều khuyết tật lược điểm, thế nhưng vẫn là bị giết môn. Thôi, ta cũng sẽ không gặp lại trường sinh điện, suy nghĩ như vậy nhiều làm gì. Nàng như cũ vội vàng chính mình sự tình, túi đầu, đem một đám trắng tinh tầm cưng ném đến nước gấm bỏng chết. Trắng tinh tơ tầm A, càng nấu càng vui vẻ. Chờ một chút. Tơ tầm nấu hảo lúc sau đâu. Còn phải làm dệt cơ sao. Ma trùng khương oánh có điểm phát sầu. Xa rời quần chúng chính là điểm này không tốt. Một người cực cực khổ khổ dưỡng ra tới tơ tảm, làm không thành một khối tơ lụa, chẳng lẽ chỉ làm mấy khối khăn tay. Chính suy nghĩ muốn hay không đi ra núi lớn, đến bên ngoài nhìn xem, có hay không chợ có thể trao đổi vật phẩm. Đồng nhiên, từ trên trời giáng xuống vài vị tu giả, lao bà bà, chúng ta là trong núi tu hành người, đi ngang qua nơi đây, tưởng thảo chén nước uống. Ma chủng khương ánh xem đều không xem, một lóng tay sơn tuyển chỗ, đi mấy trăm bước liền đến. mang theo mang nước khí cụ đi tự đi thôi chờ một chút chớ nên bẩn sân tuyển hại ta lão nhân ra về sau không đến nước uống Bên ngoài tuổi trẻ thực tế tuổi cũng không tuổi trẻ tu giả lộ ra miễn cưỡng mỉm cười bà bà xin yên tâm mấy người vừa đi một bên nói các ngươi xem rõ ràng chính là nơi này phát ra bảo vật quan mang thiên chân vạn xác chính là nơi này chỉ có một lão bà bà ngươi xem nàng giống bảo vật chủ nhân sao không giống Nhưng là nàng rất cổ quái, một người lẻ loi ở nơi này, ký ngôi sao, đợi lát nữa ngươi đi bộ nàng chi tiết. Vì cái gì là ta? Đương nhiên là bởi vì ngươi xem quen thuộc, lớn lên đẹp. Ký ngôi sao buồn không vui, bất quá nhân ra đều biến đổi biện pháp khen hắn, chỉ có thể nhận. Sau một lát, lấy nước sơn tuyển, ký ngôi sao lại đây lôi kéo làm quen, bà bà là độc thân ở nơi này sao, phụ cận nhưng an toàn, nếu là có xài lang hổ báo ban đêm tập kích. Bà bà nhưng yêu cầu ta chờ đi rửa sạch một phen. Ma chủng Khương oánh hừ một tiếng, chút nào không cảm kích, yên tâm, thực sự có xài lang hổ báo, cũng không dám tới gần. Bà bà ta lão nhân ra hung đâu Nói xong, nàng cầm lấy khám đao, giang giác một chút chặt đứt trúc tử, chém thành vài đoạn. Ký ngôi sao chạm vào một cái mũi hôi, ngoái đầu nhìn lại nhìn xem đồng môn, đành phải bãi lui, ta đây chờ đi rồi. Cáo từ lúc sau. Ma trùng khương ánh đem việc này trở thành một sợi thanh phong, căn bản không để ở trong lòng. Không nghĩ tới đuổi đi tiểu nhân, tới lao. Không đến hai ngày, lại tới nữa một đợt khách quý, vây quanh nàng tiểu viện đổi tới đổi lui, nghe vị, tựa như cẩu người được xương cốt. Nàng thức khó chịu, chuẩn bị mở miệng mắng chửi người. Rốt cuộc, có người quá không tự giác. Vì trước khi chết than bình, nàng đều tị thế, còn tới quấy rầy. xin hỏi bà bà bút thú các ít bờ cờ năm nghìn co ta nói các ngươi này nhóm người dây dưa không xong nơi đây không có gì bà bối thực sự có các ngươi chờ ta đã chết lại đến có được hay không đó là tùy tiện các ngươi như thế nào đào đào ba thước đất cũng không ai quản hung hồ mắng ngừng đầu nàng nhìn đến một chương nằm mơ đều nghĩ đến gương mặt hàn cảnh ngọc không này không phải hàn cảnh ngọc hàn cảnh ngọc chỉ chưa tóc ngắn tóc chiều dài chưa từng có vượt qua như sau hắn vành hai thượng có một viên rất nhỏ nốt dồi đen không lưu tâm căn bản sẽ không phát hiện còn có hắn thân cao một m 78 dáng người tỷ lệ tuy rằng không tồi nhưng xa xa không bằng trước mắt người này trước mắt người là ập vào trước mặt cường đại nội liễm không chú ý xem căn bản sẽ không phát hiện hắn tu vi có bao nhiêu cao mà như vậy cao tu vi lại sẽ không cho người ta áp lực cảm giác các bách Có thể thấy được hắn kiệt lực kiềm chế chính mình. Hắn khuôn mặt cùng hàn cảnh ngọc giống nhau như lúc, nhưng da thịt càng có ánh sáng, như ngọc chân bóng, gần xem cũng không hề thì vết. Không giống hàn cảnh ngọc, vẫn là nhân loại phạm vi, có thể nhìn kỹ ra lỗ chân lông, cùng đầu đen. Trừ bỏ ánh mắt đầu tiên đánh sâu vào, một lát sau, ma chủng khương ánh liền ở hai người trung gian tìm được rồi vô số bất đồng. Sau đó hoàn toàn đem hai cái trường tương đồng dung nhan người. Phân chia mở ra. Kỳ thật nhất thấy được, đảo không phải này đó sai biệt. Mà là làm Khương Ngoánh nhớ mãi không quên, là Hàn Cảnh Ngọc 18 tuổi bắt đầu thiếu niên lang chân thành tâm tư, hán ái trực tiếp nùng liệt, giống không có trải qua quá mưa gió hoa nhi, rõ ràng biết mấy trận gió thổi vũ đánh, liền thưa thất thành bùn, nhưng này phân tâm tư, quá chân quý. Khả năng một người cả đời chỉ có một lần. Theo người trưởng thành, liền rất khó gặp đến loại này không hề pha tình cảm. Đặc biệt là càng thành thục, suy xét sự tình liền càng nhiều, tình cảm cũng hôn loạn mặt khác nhân tố. Mà giờ phút này người này đáy mắt phong xương, liền nói cho ma trùng khương oánh hán, không biết trải qua nhiều ít. Biết được người này không phải hàn cảnh ngọc là một chuyện, nhưng là lạnh nhạt đối đãi lại là mặt khác một chuyện. Ma trùng khương ngoánh thay đổi khẩu khí, ngươi, ai, tính, ta một cái lao bà tử, đấu không lại các ngươi, các ngươi muốn tìm, liền tùy tiện tìm đi. Vì tỏ vẻ chính mình không có ý kiến, nàng bắt đầu chuyển nhà. Mặt khác tìm cái chỗ ngồi, một lần nữa dựng chút lâu. Nàng vội nàng, nhân ra vội nhân ra, lẫn nhau không chậm trễ, khá tốt. Ma chủng khương ánh cũng không quan tâm này, đó tu hành người rốt cuộc tìm cái gì ngọn ý, tìm được rồi không có. Sở hữu vật phẩm đều bị kiểm tra qua, không có bảo vật dấu vết, nàng vui vui vẻ vẻ vào tân gia. Một đêm ngủ ngon, hưng đông sau. Này đó tu hành người đã đi rồi, mặt đất bị đảo đến gỗ ghề lồi lõm. Ma trùng khương oánh tùy ý vừa thấy, đánh giá chắc, đâu chỉ đảo ba thước đất A ít nhất ba trượng. Tấm tắc, nàng ở lâu như vậy, cũng chưa phát hiện có bảo vật, cũng không nghĩ, nếu là có, có thể giấu giếm được nàng đôi mắt. Chỉ đem chuyện này trở thành một cái chê cười, cười tu vi như vậy cao, cư nhiên cũng vì mạc danh bảo vật chạy băng băng tới chạy băng băng đi, ai, vẫn là trốn bất quá danh lợi gông xứng a còn không bằng nàng một cái ma đầu đâu. Ma chủng khương ánh tiếp tục chính mình bình tĩnh tiểu nhật tử. Nhưng mà nàng cho rằng bình tĩnh chú định chỉ là nằm mơ, lúc sau lục tục tới một đám lại một đám tu giả. Nàng bị bắt dọn một lần lại một lần ra, bất quá nàng tuổi lớn, tính tình không tốt, này đó tu giả đảo cũng biết thú, chủ động giúp nàng tu sửa phòng ở, còn mang đến các loại bó tuổi chế tạo ra cụ, miễn nàng nỗi lo về sau. Từ trúc ốc biến thành thuần mục chế phòng ở. cũng không tính lô vốn. Các người rốt cuộc đang tìm cái gì a? Ma chủng Khương ánh tỏ vẻ không thể lý giải, lặp lại tìm tới tìm lui, cũng không gặp tìm được thứ gì ra tới. Đáng tiếc hỏi vài lần, nay đó tu giả cũng chưa trả lời, chỉ là xấu hổ cười. Tính, cái gì bà bối, nàng thật đúng là không quan tâm. Chính là nàng cho rằng an tĩnh sống quãng đời còn lại, lặng yên không một tiếng động chết đi, là không thể. Nàng nơi. thành không ít tu giả lúc nào cũng thăm địa phương thời gian dài tâm sự thiên cũng thành người quen ở lần nọ ma trùng khương ánh hôn mê hai ngày thiếu chút nữa không tỉnh lại lúc này có tu giả mặt lộ vẻ đồng tình đưa cho nàng một lọ duyên thọ đan ma trùng khương ánh xua tay thứ này ta có a ngươi đã dùng quá duyên thọ đan ân ta riêng tới như vậy cái chống không dân cư địa phương chính là chờ chết ai biết gặp được các ngươi Một đợt một đợt lại đây, quái giày ta lão nhân ra nghỉ ngơi. Tu giả nhóm mặt lộ vẻ hổ thẹn. Đây là một cái cơ hội, phát hiện lão bà bà là thật sự vô hại, mới nói ra vì cái gì cảm thấy nơi này có bà bối, ngự không phi hành khi, phía dưới có sông thẳng tận trời bảo quang, phi càng nhanh, chịu đựng bảo quang khi liền cảm thấy dị thường thông khoái, giống như rửa sạch Phàm trần sông nhiễm. Đây cũng là ngẫu nhiên cơ hội, bởi vì chỉ có chính phía trên mới có thể cảm giác được. Hơi chút thiên một chút liền không có. Tu giả nhóm căn cứ chính phía dưới nhắc nhở, liền vừa lúc tìm được ma trùng khương oánh cư chú địa. Bọn họ kiểm tra rồi sở hữu vật phẩm, ngầm cũng đào không biết bao nhiêu lần, cái gì cũng chưa tìm được. Cuối cùng chỉ có thể nhận định, này bảo vật là có linh tính, sẽ chạy. Hơn nữa, là đi theo lão bà bà cùng nhau. Chính là ta thân vô vật dư thừa, tất cả đồ vật các ngươi đều kiểm tra qua A. Đây là kỳ quái chỗ. ta ngự kiếm phi hành vẫn là có thể cảm nhận được bảo vật tồn tại nhưng là xuống dưới liền phát hiện không được ma trùng khương ngoánh tâm nói thật hiếm lạ các ngươi nói nên không phải là ta đi nhưng ta toàn thân trên dưới cũng chỉ có ma trùng nang vẻ mặt mễ hoặc buông tay tỏ vẻ không hiểu Thân kỳ bảo vật chi mê hấp dẫn không ít tu hành nhân sĩ lại đây hơn nữa truyền đến tà hồ trong lời đồn cái này bảo bối là có thể thay đổi căn cốt Rửa sạch trọng thương trầm kha cùng với ăn đan dược quá nhiều, mạch máu kinh mạch cất giấu quá nhiều đan độc bảo bối. Ma trùng thương oánh, này không phải ta muốn. Nhưng nàng cũng không dám đi rồi, nàng sợ chính mình đi được dễ dàng, tùy tiện tìm một chỗ an cư lạc nghiệp sau, lại sẽ bị tu giả nhóm phát hiện. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể khẳng định, nàng bản thân, chính là như vậy bảo bối. Một ngày này, nàng gó bối, câu lũ thân thể, dọc theo chấn nhỏ kiếm quyền quyền. Đúng vậy, bởi vì vô danh bảo bối, nơi này hình thành một cái nho nhỏ thị trấn, có không ít người lại lần nữa bán đất kiến phòng, chuyên môn phục vụ những cái đó lại đầy tầm bảo người. Ma chủng thương ánh không ý kiến, bởi vì nàng chính là đại địa chủ, đại phòng đông A vây quanh trấn nhỏ đi, chính là tuần tra chính mình lãnh địa, rất có một phen cảm giác thanh thiệu. Nàng cười tưởng, ngay sau đó vừa chuyển đầu. Thật là lơ đãng một hồi mắt, ở trong đám người xa xa thoáng nhìn. Người nọ phong tư, người nọ chậm rãi tiến đến mệnh bước, liền rõ ràng rơi vào ma chủng khương ánh đáy mắt. Nàng chỉnh trái tim đều nắm, đoàn thành một đoàn. Đồng tử phóng đại, hô hấp đình trệ, qua suốt 5 giây, mới hoảng hốt trở lại hiện thực. Nghĩ tới một vạn thứ, tái kiến Hàn cảnh ngọc sẽ như thế nào, hắn chuyển thế lúc sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng, cái gì thân phận, cái gì thời gian, cái gì trường hợp gặp được. Chỉ là không nghĩ tới, đã làm bất luận cái gì chuẩn bị. Chuyện tới trước mắt cái gì cũng chưa dùng. Nàng ngốc ngốc, chỉ là nhìn. Nhìn hắn từ bên người nàng đi qua. Cổ đủ dũng khí, cũng là sợ này thật sự chỉ là cuối cùng liếc mắt một cái. Nàng cùng cảnh ngọc này liếc mắt một cái sau lại vô tướng thấy cơ hội. Nàng tốn chặt nhân ra góp áo. Xoái ca, ngươi muốn ở chỗ sao? Chương 441 năm chắc. Mới vừa nói xong, ma chủng khương oánh hận không thể đâm một khối đậu hủ đâm chết. Nàng đều nói chút cái gì. Thế nhưng rông cái kiếm khách người bán rong. Xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Cũng mất công nàng hiện tại già mua khuôn mặt, không người cẩn thận quan sát nàng, bằng không một đời anh danh tăng tẫn. Cảm ơn, ta không được. Hàn triệt thái độ hiền lành, nhẹ nhàng phất động tay áo, mang theo một sợi thanh phong, liền nhẹ nhàng sai khai. Trong mắt hắn, ảnh ngược mê mỗi loại khương ánh khuôn mặt, thấy rõ nàng mặt mày chi gian mỗi một tia nếp nhăn, nhưng lại giống như không có thấy. không có một tia ngừng lại. Nhìn hàn triệt bóng dáng, ma trùng khương ngoánh trên mặt lộ ra phiền muộn, đau thương biểu tình. Quả nhiên, hắn không nhận biết ta. Chuyện thế lúc sau, hắn diện mạo biến hóa thật lớn, khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải ta ở dạo chơi ngoại thành cái kia buổi tối, sấn hắn trộm hôn ta thời điểm lưu lại một tia bạch gia chuyên trúc cấn ký, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Cái gọi là bạch gia chuyên trúc cấn ký, có nhẹ có trọng, có công khai có bí ẩn. Rõ ràng điểm, chính là cái loại này bí chìa khóa, tác dụng ở nô lệ thân thể thượng, huyết mạch bên trong, phân biệt cấp dưới. Mà thần bí nhất thần kỳ, cơ bản làm một ít nhận không ra người hoạt động, đặc đặc ở người hồn thượng làm thủ đoạn. Nếu tao ngộ phản bội, liền có thể ngược dòng qua đi dùng nguyền rửa phương pháp, làm này không chết tử tế được, chàng xuyên bụng lạn thống khổ dày vò. Mà bản thể khưng oánh tuy rằng cũng học xong này nham hiểm nhất chiêu. Lại chỉ là vì ở hàn cảnh ngọc hồn thượng lưu lại ám ký, không có một chút ít ác ý lúc ấy tưởng chính là, tuy rằng ngươi vĩnh viễn không thể thuộc về ta, nhưng lòng ta, đánh thượng ta ám ký, ngươi chính là người của ta. Ta không phải nhiễu ngươi tương lai, không phải dày ngươi hạnh phúc. Cái này ám ký, xem như chúng ta quen biết một hồi chứng kiến. Ngươi từng yêu ta, ta cũng. Ái ngươi, không từng tưởng, này lại thành chuyển thế lúc sau duy nhất phân biệt phương pháp. Ma chủng Khương Ngoánh cảm thán, bên cạnh kỳ ngôi sao cười tủm tịm, không thể tưởng được bà bà cũng là thích sắc đẹp người, như thế nào, đối hàn yên khách phá lệ để ý. Cái kia, bị trảo cái tiên thành, ma chủng Khương Ngoánh rất là ngượng ngùng, hán, có điểm giống ta quá khứ ái nhân, Ân Ân gật đầu, nhưng xem kỳ ngôi sao biểu tình, cũng biết hắn chút nào không tin, hàn yên khách là vô số nữ tử trong ngộng tình lang. Bà bà thích hắn cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, hắn sớm đã có thê có tử, hơn nữa, hắn trong lòng cất giấu một vị thật sâu yêu say đắm nữ tử, tu luyện công pháp lại là thường xuyên sẽ quên đi ký ức, vì bà bà mạnh khỏe, vẫn là thiếu tiếp xúc thì tốt hơn. Ma chủng Khương Ngoánh sẽ nghe này thuần túy xuất từ thiện ý khuyên bảo sao. Đáp án tự nhiên là phủ định, nàng mượn cơ hội dò hỏi hàn yên khách tin tức. Ký ngôi sao thở dài. đem chính mình biết nói hết thể đều đúng sự thật nói chúng ta cùng từ thiên thần giới truyền tống mà đến thật là hiểu rõ chút nền tảng bất quá ta biết cũng là thông qua người khác khẩu xác thực như thế nào cũng không rõ ràng ma chủng khương ánh nói lời cảm tạ trở lại chính mình phong nhỏ nàng ngồi ở chiếc ghế thượng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng hàn yên khách linh hồn chỗ sâu trong kia ti ám ký là nàng thân thủ dấu vết đi lên thiên chân vạn xác đừng nhìn thi triển hồn chú thuật, ách không, dấu vết linh hồn kỹ xảo đều giống nhau, nhưng tựa như cùng cái lao sư dạy ra học sinh, họa ra tới họa có thể giống nhau sao? Ma trùng khương oanh dám khẳng định, liền tính nhà nàng đám kia lão tổ tông tới, trừ phi là cố tình bắt trước, bằng không thi triển ra am kỹ thủ pháp cùng nàng cũng có rất lớn khác nhau, mà lao tổ tông nhóm tâm cao khí nạo sẽ bắt trước nàng một cái hậu bối. chuyên trúc chính là chuyên trúc, độc nhất vô nhị. Hàn Yên Khách chính là Hàn Cảnh Ngọc. Hàn Cảnh Ngọc chính là Hàn Yên Khách. Tuyệt không giả mạo giả mạo khả năng. Kia vấn đề liền tới rồi, Hàn Yên Khách tu hành 800 năm, lướt qua ở tử thần giới hơn 200 năm, ở thiên thần giới cũng có 500 năm. Lại hướng lên trên suy tính hắn kiếp trước, trước kiếp trước, kia đến đã bao lâu. Thời gian thế nhưng lấy ngàn năm tính toán. Cùng loại loại này tu vi, thông thường đều là phúc duyên cực kỳ thâm hậu. Mà Hàn Cảnh Ngọc, Chỉ là một phàm nhân nột. Một cái bình thường không thể lại bình thường phàm nhân. Bình thường đến, nàng như vậy một cái bình thường tu giả, cũng không dám tiếp thu hắn tình yêu, chỉ có thể mỉm, cười xa cách. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hàn yên khách cũng tinh thông phân liệt thần hồn chi thuật, phân ra một sợi thần hồn đáp xuống ở hư thần giới, sau đó lấy phàm nhân thân phận lớn lên, cùng bản thể Khương Ngoánh tiếp cận, theo đuổi. Ma trùng nghĩ tới nghĩ lui, phủ quyết cái này ý tưởng. Quá tự luyến. Giống như nhân gia ái nàng ái đến minh tâm khắc cốt giống nhau, chuyên môn dáng xuống phàm trần cùng nàng yêu đương. Nàng lại không phải cô bé lọ lem. Một loại khác ý tưởng tương đối đáng tin cậy, nàng suy đoán là không gian đường hầm duyên cớ. Ba lần thông qua, lần đầu tiên từ hư thần giới phi thăng nhập tử thần giới, lần đầu tiên từ tử, tử thần giới phản hồi hư thần giới, lại đến lúc này đây. Mỗi một lần đều khiến cho thời gian tốc độ chảy dị biến. loại này dị biến có khả năng là về phía trước đẩy đưa cũng có khả năng là về phía sau sụt xuống cụ thể như thế nào không có thực nghiệm nàng cũng vô pháp xác định cho nên ta là cùng hàn yên khách kiếp trước quen biết hàng cảnh ngọc nửa điểm linh căn cũng không có tư chất cũng thường thường đi đến trên đường còn sẽ dâm đến cất chó mua vẽ số trước nay không trùng quá khen mỗi lần đi học điểm danh hắn không có tới tất điểm nếu thật là kiếp trước Như thế nào một chút hàn yên khách khí vận cũng không có. Ma chủng khương ngoánh nghĩ đến đau đầu, cũng tưởng không rõ sao lại thế này. Bất quá nàng cả đời này lớn nhất nguyện vọng đã hoàn thành. hàng cảnh ngọc, hàn yên khách gặp được, hắn này một đời tu vi tuyệt thế, lại chấp trưởng đường đường tu chân thế gia, xem như một phương đại lão, một thân phong thái nhẹ nhàng, có đông đảo người ngưỡng mộ. Hắn thành thân, có con cái, gia đình mỹ mãn, quá rất là hạnh phúc. Ta cũng có thể buông tâm. Thật dài thở dài lúc sau, ma chủng khương ánh cảm thấy trong lòng phiền muộn đều tiêu trừ không ít. Hắc, chính là không có biện pháp nói cho chủ thể, nàng không chịu tiếp thu hàn cảnh ngọc tình yêu, chịu đựng thật lớn thống khổ. 52 thứ cầu hái, rõ ràng trong lòng hận không thể lập tức nói tốt, lại không thể không lần lượt cự tuyệt. Nguyên lai đều là không cần thiết. Hàn cảnh ngọc chuyển thế chi thân cũng là tu giả, còn là phi thường cường đại tu giả. Nếu là lúc ấy liền thân mật, nói không chừng đã sớm phu thê song túc song phi. Tùy tiện mặc sức tưởng tượng một chút, ma chủng khương ngoánh liền thu nạp cảm xúc, kịp thời ngăn lại chính mình làm dư thừa ảo tưởng. đừng quên nhị tổ. Có nhị tổ ở, sao có thể làm ngươi hạnh phúc đến quá chính mình tiểu nhật tử. Ma chủng khương ngoánh lại oán hận thoá mạ nhị tổ, lấy bạch ra tuyệt học không ngừng mắng nhị tổ, hồn nhiên không biết nàng mắng chính là chính mình. Hàng triệt ánh mắt đạm nhiên nhìn lướt qua mọi người. Liên hồn nếu không người ngồi ở ghế thượng, lo chính mình tự rót tự uống. Người khác làm như thế, khẳng định không tránh khỏi bị người cửa trách không coi ai ra gì, nhưng là hắn làm lên liền như nước chảy mây trôi, tiêu sái không câu nệ là thế ngoại người. Ngạnh phải dùng thế tục lễ tiết chồng lên trên người hắn, quá đốt đàn nấu hạc, có thương tích phong nhã. Tinh môn trường ngự cảnh, ngự yêu môn trì nhiên, trường sinh điện phượng tiểu trờ, tề tụ này tòa chấn nhỏ, tự nhiên không phải nhàn hốt hoảng. Ta đại biểu ngự yêu môn, hướng ngự cảnh đại tinh sư tạ lỗi. Phía trước ta nghe xong tin tức, căn bản không tin, còn cười nhạo tinh môn đệ tử hưng sư động chúng, vì bảo bối nơi nơi khai quật, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Vì nghiệm chứng thật giả, nửa tháng trước, ta đã hạ lệnh làm chịu ma tộc vệ cắn đệ tử, lăng không bay qua, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chúng ta chung cũng có đệ tử. Kết quả giống nhau như lúc. Cho nên, vô luận là tu hành sao trời chi đạo. vẫn là ngự thú chi đạo, đều hữu hiệu. Trường sinh Điện Phượng tiểu cũng nói, chúng ta trung hòa Thủy Nguyệt Chùa Giao Hảo, thường lui tới có đệ tử triệu ma tộc dụ dỗ, cầm giữ không được đòa ma, cơ bản đều thỉnh Thủy Nguyệt Chùa các sư huynh ra tay. Lúc này đây, ta cũng mời tới một vị, trí tin thiền sư. Chí tin chắp tay trước ngực, đối chư vị hành lễ. Đại sư nơi nơi xem xét, nhưng phát hiện bất luận cái gì dị thường. Có. Trí tin tính sẵn trong lòng gật đầu. Nga, nhanh như vậy. Đúng vậy, bởi vì thấy được người quen, đối này chi tiết cũng rất là hiểu biết, cho nên đoán được thất thất bát bát. Người quen. Đại sư ý tứ chỉ chính là. Chí tin quay đầu, lại nói tiếp, Hàn Thị gia chủ mới cùng trưởng sinh điện liên hôn, như vậy cũng không phải người ngoài. Xin hỏi Hàn gia chủ liền không có gì phát hiện sao. Hàn triệt giống như người ngoài cuộc, nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, Nữ nhân kia. Không phải vừa mới gả đến thần kỳ thế gia. Bị Hàn thị gia chủ xính làm thế thất. Tất cả mọi người mờ mịt. Bao gồm phượng Tiều. Nàng ngốc ngốc nghĩ nghĩ. Mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận. Chí tin sư minh. Ngươi là nói. Nhiều bảo chấn trên cái kia tuổi già sức yếu bà bà. Thế nhưng là bạch thước tha sao. Nàng. Nàng không như vậy lao a. Người chi nhất sinh. Giống như cỏ cây mùa thu. Tới rồi sinh cơ suy bại là lúc. Liền như kia lá rụng một tầng tầng rơi xuống, cuối cùng chỉ còn hủ bại sương khô. Nàng, cũng không ngoại lệ. Nhưng là, bạch thức tha nàng. Ta nhớ rõ lần trước nàng là đi thủy ngược chùa, nhưng thật ra không có nghe nói nàng ra tới quá. Bởi vì nàng gả cho người, môn chung cũng không nhiều ít quan thúc, điện chủ càng chưa từng làm nàng gánh vác cái gì trước vụ. trí tin nhàn nhạt nói, nàng xác đã tới trong chùa, bất quá cùng con trai của nàng cùng nhau mất tích. Ở Vây ma giếng. a cái gọi là nhiều bảo trấn chẳng lẽ là ma tộc bấy dập đi. Chí tin tự tin vê nổi lên lần chẳng hạn, bế mắt bắt đầu niệm kinh. Hàng triệt xoay người rụt rời đi thời điểm, chí tin bỗng nhiên nói, Thí chủ, ta nếu là người, liền lập tức chiêu cáo thiên hạ, cùng chi thoát ly quan hệ. Bằng không, ma khí thao thao, chăm họ lầm than ngày, đó là thần kỳ thế ra rách nát là lúc. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Hàng triệt ngữ khí đã thanh lãnh, một tia sóng mắt cũng chưa biến động quá. Phượng Tiêu cũng lộ ra xin lỗi, việc này ta sẽ hồi báo Điện Chủ. Chí tin sư huynh, nhưng ta nên như thế nào, như thế nào cùng Điện Chủ hồi báo A? Bạch thức tha ở môn trung 200 năm hơn, vẫn luôn nâm nớp lo sợ, không có công lao cũng có khổ lao A, chẳng lẽ ta liền không duyên cớ nói, nàng khả năng bị ma tộc sử dụng, làm chút còn không biết dụng ý sự. Chí tin từ từ nói. Chỉ lo nói cho điện chủ, liền nói trắng ra thí chủ trên người ma chủng, muốn nở hoa rồi. a Ma chủng! Hư thần giới! Hàn ý vốt ve thật lớn cục đá, gần như thở dài nhìn sơn thần thân thể. Chỉ cảm thấy lớn như vậy, còn không có thu được loại này thâm nhập cốt tùy xúc động. Lấy sức của một người, cứu lại thương sinh, đây là kiểu gì vĩ nạn thân hình, đây là kiểu gì kiên nghị chấp nhất. Cứu cứu, ta lấy ngươi vì vinh. Sơn thần Khương Nhiên hồn còn ở, trong khoảng thời gian ngắn không có tiêu tán, chỉ là hắn đã nói không nên lời lời nói, chỉ có thể dùng thanh phong đưa tới thiện ý. Phía trước chưa thấy được Khương Nhiên, Hàn ý liền rất tiếc hận, mẫu thân mất đi nàng thân đệ đệ, hắn cũng mất đi một vị quan hệ huyết thống. Mà hiện tại chân chính tiếp xúc tới rồi, mới phát hiện Khương Nhiên là như vậy ôn nhu trưởng bối, năm gần đây khi còn bé tưởng tượng trưởng bối hình tượng, càng hoàn mỹ. Như thế nào mới có thể giúp được cứu cứu đâu? Hàn ý bay nhanh suy tư lên, đống nhiên linh cơ vừa động, có. Cứu cứu, người muốn xông sao? Ngươi tưởng lấy nhân thân trạng thái tồn tại một đời sao? Khương nhiên lại đưa tới một chút mưa nhỏ, tỏ vẻ đương nhiên suy nghĩ. Ân, cái này biện pháp có hậu hoạn, cứu cứu ngươi không bao giờ là sơn thần, liền sẽ mất đi thần linh thân thể. Hơn nữa sinh mà làm người, khả năng thể chất sẽ hơi yếu, bất quá. Điểm này ta sẽ nghĩ cách làm cứu cứu ngươi khôi phục khỏe mạnh. Thanh phong hỗn hợp mưa nhỏ, tươi mát hơi thở lệnh người say mê. Hàn ý liền đã hiểu. Cứu cứu, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Quay đầu lại, hàn ý lôi kéo kế tổ mẫu tay. Bà ngoại, ngươi muốn cho cứu cứu trở về sao? Ta có biện pháp có thể cứu hắn. Ta tiểu nhiên đã chết. Không có chết à, bà ngoại ngươi dẫn ta tới xem cứu cứu. không phải cũng cảm thấy, cứu cứu không có chết sao. Hắn là sơn thần, sơn thần thân thể còn ở vào hai giới giao hội chỗ, cứu cứu hồn bất diệt, liền vĩnh viễn sẽ không chết. Hắn chỉ là ham ở bên trong, ra không được. Ta có biện pháp, có thể làm hắn ra tới, huống hồ sơn thần thân thể cũng có thể tiếp tục lưu lại, không ảnh hưởng hai giới cân bằng. Hiện tại mấu chốt là muốn tìm được cũng đủ hết đủ, tốt nhất là khương ra người. Bà ngoại, Ngươi còn có thể sinh hài tử sao? Hầu nôn loạn ngữ, quả thực nhất phải nói bậy. Thay đổi bất luận cái gì thần kinh bình thường người, đều không thể tin tưởng. Nhưng Khương Mâu đã sớm điên rồi, từ biết nhi tử là sân thần, nhi tử yêu cầu dùng thân thể hắn tắc nghẽn một thế giới khác chảy ra ác khí, nàng liền điên rồi. Rất khó lý giải nàng hiện tại ý nghĩ, dù sao đã sớm không muốn sống nữa, liền. Thử một lần bái, dù sao nàng cái gì cũng chưa. không có khả năng càng mất đi. Nàng chủ động gọi điện thoại cấp làm bạn 20 năm trượng phu, Khương Tử Bồi. Khương Tử Bồi tâm cho nếu chết, ngươi mang đi ta tiểu nguyên, muốn làm gì? Ha ha ha, ngươi đoán được. Tính ngươi đoán đúng rồi, bất quá ta hiện tại sửa chủ ý, tiểu nguyên vừa mới nói cho ta, hắn có biện pháp có thể cứu trở về ta khương nhiên. Cái gì? Khương Tử Bồi đầu tiên là không tin, theo sau giữa mày kẹp chặt, hắn là nói như vậy. Hai ngày sau, bạch gia chủ trạch. Khương nhiên mẫu thân tò mò nơi nơi quan khán, nguyên lai like nơi này chính là quê quán, thường lui tới ngươi chưa bao giờ mang ta lại đây. Ta tưởng vì cùng ta hôn sự, cùng quê quán tuyệt thân, không cần phải không cần gặp mặt. Ha ha, là ta suy nghĩ nhiều đi. Không ai phản ứng nàng. Bao gồm Khương từ bồi. Khương gia mấy huynh đệ đều trầm mặc, đã kích động, lại lãnh đạm, cuối cùng thương lượng kết quả là thử thăm dò hỏi. Khương Nguyên, ngươi có mấy thành nắm chắc? Không phải cái gì cao thâm pháp thuật. Chợt vừa nghe giống như lừa đầu không đối mã miệng. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, mới biết được ý tứ này là, hỏi cái gì mấy thành nắm chắc a? Nhân ra chính là tin tưởng mười phần. Mười thành mười. Ngươi yêu cầu cái gì? Ta không phải nói sao? Huyết nhục a. Tốt nhất là Khương gia người huyết nục. Cứ như vậy, cứu cứu chuyển sang kiếp khác lúc sau vẫn là ta huyết mạch thân nhân. Thật tốt. ta thích hắn. chương 442 trăm chí minh xuất quan. ưn như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm. bên ngoài chỉ có sáu bảy tuổi lớn nhỏ hắn ý, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bùa chú biến hóa, thấy cuối cùng thu liêm chỉ là bình thường, không có bị dư thừa ma hiểm khí xâm nhiễm, lúc này mới buông tâm. mà dài đến nửa tháng không biết ngày đêm kiên trì, khương tử bồi, viên tử thanh đám người cũng mau kiên trì không được, ngã xuống liền ngủ. duy nhất tuổi trẻ. Thứ ba mươi năm đợi bạch ra ra chủ Khương Ly, tắt hai mắt ngao đến đỏ lên, môi vẫn luôn đang run, như vậy là được. Cũng chỉ là như thế này mà thôi. Hắn ý chớp chớp mắt, ân nào, ta lấy bùa chú chi đạo trọng tố Khương nhiên cứu cứu thần hồn, ước thúc dư thừa siêu phàm lực lượng, làm hắn có thể an ổn ở tân trong thân thể an cư lạc nghiệp. Mà hắn khối này thân thể, chỉ vào chỉ là nhăn rún gió trẻ con thân thể, dung nhập Khương gia huyết mạch. mới có thể như vậy thuận lợi, không có bài xích. Bất luận cái gì thời điểm, tu đạo người trong sử dụng trẻ con thân thể đạt thành mục đích đều là vi phạm ý trời, tội ác tài trời. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, cha mẹ hai bên đều từ bỏ, thả cái này thai nhi có bẩm sinh trọng đại bệnh tật, cùng loại thần hồn bị hao tổn, hoặc là tứ chi trọng độ tàn khuyết, tồn tại cũng là thống khổ. Dưới loại tình huống này, sử dụng trẻ con thân thể, Liên rất khó phán đoán là thiện lương là tạ ác. Giống như trợ giúp người chết không đau, nghiêm khắc nói, là cướp đoạt người khác sinh mệnh, là mưu sát. Nhưng đại đa số lý trí người, vẫn là có thể sử dụng bao dung thiện ý thái độ đi xem loại này trợ chết, sẽ không cho rằng đối phương là mưu sát phạm. Hàng ý muốn sống lại khương nhiên, quan trọng điều kiện chính là huyết nục tốt nhất là bẩm sinh, chưa sinh ra trẻ con, linh trí đã mất, không có tồn tại giáng sinh cơ hội. Điều kiện này vốn dĩ rất khó đạt tới, nhưng là ở hiện đại xã hội, thật cũng không phải việc khó. Ở phụ sản bệnh viện, tìm cái phá thai thai phụ, liền có. Phá thai châm là trực tiếp đánh tới tử cung, thật dài kim tiêm nhắm ngay trẻ con phần đầu. Nay một châm đi xuống, trẻ con tồn tại sinh hạ tới, cũng là xin ngốc, bẩm sinh phát dục không được đầy đủ. Hàn Ý biết này đó tình huống khi, nhịn không được niệm thanh Phật, thẳng hô Tạo Nghiệt. Không nghĩ sinh ra được không cần sinh, tội gì thương tổn một cái vô tội sinh mệnh. Khương Ly tắc không để ý tới người khác lựa chọn, thúc giục hắn nhanh lên. Hắn ý thở dài, làm ông ngoại nghĩ cách thu hồi vừa mới vào rừng làm cướp trẻ con, đánh châm cũng không quan hệ. Linh trí thần hồn bị thương càng tốt, không có còn sót lại ý thức, liền không có cướp đoạt hắn nhân sinh cơ tội lỗi. Xem như xâm chiếm một cái đã chết người đổi xác. Thiên đạo tại thượng. Sẽ không bởi vì như vậy còn sót lại lợi dụng, mà thật mạnh thẩm phán hắn tội lỗi. Còn không có hoàn toàn phát dục trẻ con thân thể thu hồi sau, hàn ý làm Khương Ly cắt thịt lấy máu, ở mười đại cấm thuật chi dưỡng ma thuật chung lấy huyết nhục tẩm bổ. Suốt một tháng, nhưng không đem Khương Ly hư đến đi nửa cái mạng. Cũng may sở hữu hết thể đều phát sinh ở dưới mí mắt, tiến độ đến nào một bước, còn cần làm cái gì, hàn ý nói được rõ ràng. Khương ra người bên. Thật đúng là không nhất định có thể đạt thành nhất trí, nhưng sống lại Khương Ly sao, không ai không muốn. Muốn cái gì, cấp cái gì, trả giá nhiều ít cũng không tiếc Một tháng sau, Khương Nhiên ở phụ trận trung trưởng thành vì một cái hoàn toàn thể trẻ mới sinh, cùng bình thường, 10 tháng hoài thai hải tử không sai biệt lắm. Mặt mày chi gian có vài phần tương tự Khương Ly. Khương Ly nhìn đứa nhỏ này, vẫn là không có biện pháp xem thành đệ đệ Khương Nhiên, hỏi, này liền đủ rồi sao? Đúng vậy, đã thành hình, tìm người uy mãi nuôi lớn thì tốt rồi. Chính là, đứa nhỏ này, như thế nào biết hắn chính là tiểu nhiên đâu? Hắn ý cười, ta phong bê hắn dư thừa thần lực, nhưng là hắn ký ức còn ở A hắn là ai? Các ngươi hỏi hắn không phải được rồi. Vừa dứt lời, Khương Tử Phong liền kích động lên, tiểu nguyên, ngươi ý tứ. Khương Nhiên còn có ký ức, hắn còn nhớ rõ phát sinh quá sở hữu sự tình. Đúng vậy. Hắn ký ức là hắn căn bản, nếu là quên mất, chính là hưởng có khương gia người huyết mạch, không thể xem như khương gia người. Hắn ý sai rồi ứng phó, âm thầm nói thầm nói, lão tổ tông nhóm nghiên cứu ra tới quỷ dị phù pháp, thật là, có có tác dụng thời điểm. Ở ưu thần giới, ta là vì thảo bọn họ vui vẻ tài học như vậy nhiều vô dụng đồ vật, lại chưa từng tưởng, không có vô dụng công pháp, chỉ xem có cần hay không. Kế tiếp Khương gia người vẫn là nằm mơ giống nhau, thu thập quỷ dị dưỡng ma thuật pháp trận, đem bố trí trận pháp các loại tài liệu, tìm mọi cách xử lý, bằng không khiến cho bộ môn liên quan hoài nghi, liền đại đại không ổn. Vì thế, Khương Tử Bồi, Viên Tử Thanh, Lộ Tử Kỳ, cùng với Khương Tử Phong, bốn người triệu bốn cái phương hướng, trừ bỏ phi cơ xe lửa không thể ngồi, mỗi người đều khai suốt 3 ngày xe, chạy ra đi mấy ngàn km ngoại, bằng không đâu. Vài thứ kia chỉ là xem một cái, liền cảm thấy tà môn, khương gia người không bao giờ muốn nhìn tới rồi. Rốt cuộc phản hồi khi, hàn ý mới mang theo kinh ngạc biểu tình, xử lý vứt đi tài liệu. Sớm nói a, dùng đan lô thiêu hủy không phải hảo. Bạch ra phần mộ tổ tiên, liền có một vị lão tổ có trung phẩm lò luyện đan, luyện chế cực phẩm đan dược không nhất định có thể thành, nhưng là xử lý phế liệu, tuyệt đối không thành vấn đề. Khương tử bồi đám người thế mới biết. Bọn họ bạch bạch lãng phí thời gian lái xe ở trên đường. Thôi, này cũng không phải cái gì đại sự. Bọn họ tất cả đều chờ mong Khương nhiên thức tỉnh. Cả nhà đều vây quanh một cái trẻ con, tựa như nhìn một cái tân hy vọng. Đương nhìn đến Khương ly mở to mắt, ngơ ngác nhìn Khương từ bồi, không ngừng lau nước mắt, khóc đến không giống một cái trẻ con khi, bọn họ cũng đều biết. Thiếu nhiên, đã trở lại. Thật tốt quá. Chỉ lo cao hứng, thiếu chút nữa quên đại sự. Đến cấp tiểu nhiên thượng hộ khẩu A. Ai? Như thế nào thượng? Việc này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, đối tiểu nhiên tương lai rất có ảnh hưởng. Đại gia Thương Thảo trong chốc lát, quyết định, làm Khương Ly nhận hạ tư sinh tử. Khương Ly rất muốn phản đối, ta còn không có kết hôn đâu. Kết hôn không kết hôn, có cái gì quan trọng? ngươi không thể trơ mắt nhìn người đệ đệ không có hợp pháp thân phận đi. Nhưng là có thể nhận nuôi A, liền nói nhặt được hài tử. Đừng ảo tưởng, tiểu ly. Nói lời này chính là hắn thân cha, ngươi xem tiểu nhiên hiện tại diện mạo, ôm đi ra ngoài người khác vừa thấy, nói hắn không phải ngươi nhi tử cũng chưa người tin tưởng. Ngươi hoặc là hiện tại nhận hạ, bị người nói thầm một đoạn thời gian liền đi qua. Hoặc là chết không thừa nhận, tương lai tiểu nhiên lớn lên, tất cả mọi người đối với ngươi chỉ chỉ trò trò. Khương ly vô ngữ, cảm tình ta chính là bối nổi. Đệ đệ biến thành nhi tử. hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ôm còn chỉ biết chảy nước miếng đương Nhiên, hắn nhẹ nhàng điểm đối phương cái chán, ngươi trưởng thành, ta đem ra chủ chi vị còn cho ngươi được không? Trẻ con Khương Nhiên lắc đầu, hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một tia quang, thế nhưng có thể điều khiển từ xa chỉ huy ra phả, thoát ly Khương Ly thân thể. Ngươi đây là? Trẻ con Khương Nhiên nghiêm túc nhìn Khương Ly. Chân chờ một lát, Khương Ly gật gật đầu, đồng ý. Bạch gia gia phả bay tới hàn ý trước mặt, tiểu nguyên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạch gia gia chủ. Không gió tự động, kia thần kỳ quỷ dị gia phả, chính mình mở ra từng trang, tựa mở ra từng màn tình quang điện ảnh phủ, cấp hàn ý xem. Hàn ý hai mắt tựa xuyên thấu minh mang thời không thế giới cách ly, nhìn đến lao tổ tông nhóm một đám sống lại đây. Mỗi người đều là phong hoa chính mộ, bọn họ có ngâm thơ làm phú, có chui vào mộ nghiên cứu thi cốt. Có đứng ở trên cầu đối với Vân Hải coi trọng 10 ngày nửa tháng, có không ngừng cùng người so đấu. Mỗi một thế hệ bạch gia gia chủ, đều là một bộ truyền kỳ. Đương nhiên, quá mức mãnh liệt tính cách sắc thái, cũng chú định sinh thời xuất sắc, sau khi chết. Cô tịch, hàn ý sau khi xem xong, khỏe mắt bất chi bất giác lưu lại một giọt nước mắt. Rốt cuộc minh bạch mẫu thân vì cái gì trăm phương nghìn kế sáng tạo hữu thần giới, vì cấp lao tổ tông nhóm một cái nghỉ ngơi nơi. cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì khác thế ra đều là khổng lồ gia tộc, là hoành hệ, dòng chính thứ hệ trực hệ chi thứ, giữa liên hôn đạt được tài nguyên cùng duy trì. Mà bạch gia, cái gì đều không dựa, liền dựa vào chính mình, sở hữu truyền thừa chỉ là bạch gia nhị tổ lưu lại mấy quyển bí điển, mặt khác đều là dựa vào chính mình một chút vốt ve, thành tựu tự thân, cũng thành tựu bạch gia. Sau khi xem xong, hàn ý từ đáy lòng nhận đồng bạch gia người thân phận, nay cũng có thể là này một tháng qua mỗi ngày cùng khương ra người sớm chiều ở chung nghe xong thật nhiều cùng hắn mẫu thân khương ánh có quan hệ sự tình mẫu thân hình tượng ở trong lòng hắn càng ngày càng rõ ràng không hề là một cái tóc trắng xóa bà lao hình tượng khương ánh một thân rõ ràng có không tầm thường thiên tư cùng nội tính lại sinh ở linh khí thiếu thôn thế giới cùng thời đại đối tu giả tới nói là cỡ nào đại bi ai cùng châm trọc hắn thấy được mẫu thân ở thế giới này sinh tồn dấu vết Nhìn đến nàng nỗ lực phấn đấu giao tranh, hảo tưởng có thể giúp mẫu thân một phen, làm nàng không cần từ bỏ hy vọng, không cần khổ sở. Bạch ra ra phả tử có thể cảm thụ huyết mạch chuyển thừa người thừa kế nỗi lòng, tự động phiên đến cuối cùng một tờ. Khương ly tên dần dần làm nhạc, phía trên khương nhân tên, cũng làm nhạc, biến thành chỗ trống. Sau đó thứ ba mươi tam đại, trực tiếp ở khương ngoánh tên thật, bạch cười hâu sau, ngưng tụ thành ba chữ. Bạch ý hàn. Từ thân giới. gần nhất nhiều bảo trấn nhiều rất nhiều tăng nhân, mỗi ngày không quấy nhiều những người khác hàng ngày đào bảo, bảo, cũng chỉ là tìm cái thích không vị khoanh chân ngồi xuống đả tọa. Một cái hai cái liền thôi, tới ước chừng 49 cái, liền nói bất quá đi. Có người cảm thấy kỳ quái, nói cho bệnh trung ma chủng Khương Oánh. Ma chủng Khương Oánh kéo tê dại hai chân, chống quả trượng, tuổi già sức yếu ra cửa vừa thấy, Nga, thế nhưng là lão người quen. ngươi là trí tin đi. Hồi lâu không thấy. Tính săn trong lòng chí tin, so quá khứ thành thục rất nhiều, hai tròng mắt bên trong lập loè trí tuệ quang mang, thức tha sư tỷ Là hồi lâu không thấy. Người đây là. Ma chủng Khương Ngoánh sẽ không thiên trần cho rằng, Thủy Nguyệt Chùa Tăng Nhân là tới xem nàng. Là, nàng thường trú trường sinh địa khi, là thường thường đi Thủy Nguyệt Chùa, cũng cùng đa số Tăng Nhân ở Trung hòa hợp. Nhưng thực chất thượng, nàng chỉ cùng một cái hòa thượng quan hệ phỉ thiện. mà người kia đã sớm bế quan, bế vẫn là chết quan, cơ hồ không có gặp nhau chi cơ. Chí tin chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, thức tha sư tỷ, còn có một người, không biết ngươi còn nhớ rõ." Hơn 40 tăng nhân sau lưng, chuyển ra tới một cái ăn mặc sám trắng tăng nhân, hán tướng mạo chợt nhìn không ra sắc, thực dễ dàng hòa tan chúng sinh muôn nghìn, nhưng chỉ cần ngươi thấy được hắn, chú ý tới, liền lại khó dịch mở mắt, cái gọi là khí chất do so tướng mạo càng quan trọng. Chí Minh khí chất, thanh triệt trầm tĩnh, phảng phất một cái đầm nước trong, đến thanh trí thuần. Ma chủng khương ngoánh ngây dại. Nàng lẳng lặng nhìn Chí Minh đi tới, hướng nàng tới gần, trong mắt chứa đầy các loại quay cuồng cảm xúc. Xem, đây là Chí Minh, nàng trở thành thân đệ đệ giống nhau đối đãi Chí Minh. Còn nhớ rõ lần đầu tiến vào tử thần giới, nàng cô đơn, tịch mịch, yêu cầu ấm áp. Mà Chí Minh ở ngay lúc này xuất hiện, đã cho nhà nàng người cảm giác. Khương Ngoánh để tay lên ngực tự hỏi, nàng đã đào tim đào phổi đối hắn hảo, trừ bỏ về lai lịch của nàng căn bản chờ bí mật không có nói ở ngoài, nàng đối Chí Minh chưa bao giờ từng có nói dối lừa gạt. Nhưng là, trường một trương sẽ không gạt người mặt Chí Minh, lại trộm ở trên người nàng hạ ma trùng. Nhân thế gian, nói không rõ sự tình, chính là như vậy khó lường khó có thể phán đoán. Ma trùng Khương Ngoánh ha hả cười rộ lên, nàng đảo không phải cười người khác, mà là cười chính mình. chủ thể đem kẻ thù đương thân nhân đối đãi cho người ám hại cơ hội nàng đâu nàng nếu không phải ma trùng bản thân nào có cơ hội tái kiến hàn cảnh ngọc một mặt lại sao có thể có trực tiếp đối mặt Chí minh một ngày đâu ngươi có khỏe không ngươi đâu có khỏe không qua đi tỷ lệ tương xứng quan hệ là vô cùng thân thiết hòa hợp một khi ly biệt thế nhưng là giờ này khác này thời gian trôi mau như nước chảy quả nhiên không giả ma trùng khương gánh câu lũ thân hình chậm rãi thẳng một chút hoa dâm sợi tóc giống như cũng chậm rãi biến thành đen ma này đó chí minh phảng phất giống như bất giác như cũ tới gần ma trùng khương oánh sau đó hắn nhẹ nhàng phất một sợi ma trùng khương gánh sợi tóc chốc mũi nhẹ người biểu tình say mê không thôi rốt cuộc chờ đến ngày này Người mầm mau nở hoa rồi đi ha ha, nguyên lai like ngươi vẫn luôn đang đợi a thực xin lỗi tỷ tỷ làm ngươi đợi lâu ngươi vì cái gì không nói sớm đâu sớm một chút nói tỷ tỷ tuyệt không sẽ làm ngươi bế lâu như vậy chết quan không quan hệ hiện tại cũng không chậm đệ đệ nguyện ý chờ chờ bao lâu đều có thể bởi vì chờ đợi người là tỷ tỷ ngươi a chí minh đầy cõi lòng từ bi nhìn ma trùng khương oánh xuyên qua nàng sợi tóc lòng bàn tay cuối cùng rơi xuống nàng khuôn mặt thượng Hắn thanh triệt ánh mắt cũng dừng ở ma trùng khương oánh trên mặt tựa muốn phân biệt nàng mỗi một tia nếp nhăn Cùng mỗi một chút lao nhân lâm tấm. Tỷ tỷ, ngươi trổ mã đến càng tốt. Ta trưởng thành này phó quỷ bộ dáng, trừ bỏ đệ đệ ngươi, rốt cuộc không ai có thể nhìn ra tới ta Mỹ. Không, tỷ tỷ Mỹ lệ, yêu cầu dài dòng thời gian thưởng thức cùng dư vị. Người khác, chỉ biết xem túi ra thôi, tỷ tỷ cùng trên đời này bất luận cái gì một người đều bất đồng. Ma chủng khương ngoánh ha hả cười một tiếng, cuối cùng, nàng cảm thấy chính mình không bằng đối phương biến thái. Lui ra phía sau một bước. Chí Minh, ngươi là tốt nhất. Thợ săn. Khi đến hôm nay, Hà Tất còn làm bộ dịu dàng thăm thiết, ngươi chính là tới giết ta đi. Tỷ tỷ hiểu lầm, đệ đệ là diệt ma nhân, chỉ biết diệt sát ma đầu, như thế nào thường tổn tỷ tỷ một phân một hảo. Tỷ tỷ xin yên tâm, tuy rằng ma trùng đã ở trên người của ngươi mọc dễ nảy mầm, sắp nở hoa, đệ đệ cũng sẽ bảo hộ ngươi kia ti thiện nghiệm, sẽ không làm ngươi thần hình đều diệt. Ma chủng Khương oanh cất tiếng cười to, cười ngửa mặt lên trời, cũng hảo. Ta chính cảm thấy chết già không tốt lắm, nhiều bệnh nhiều đau, khó chịu muốn mệnh. Không bằng oanh oanh liệt liệt, chết ở đệ đệ trong tay. Đến đây đi. Các ngươi Thủy Nguyệt Chùa bố cục nhiều năm, không phải chờ một ngày này sao? Đệ 143 Trương Thần Thánh Phương nào? Thủy Nguyệt Chùa chờ đợi ngày này đợi nhiều ít năm. Vô pháp đếm hết. Chỉ biết vô số ngày ngày đêm đêm. chứ bỏ chí minh ở ngoài tăng nhân đều ở gai đầu hỏi, rốt cuộc cái nào phân đoạn làm lỗi. Trời sinh ma tâm nhân chủng thượng ma chủng, hơn nữa ma khí thôi hóa, hẳn là phanh một chút ma khí bùng nổ a Như thế nào bạch thức tha ngày qua ngày ôn nhu cười ngọt ngào, giống như bình thường tu giả như vậy, còn dấn thân vào đến luyện khí nghiên cứu chung, chế tạo ra linh khí tràn ngập linh tính lại thực dụng đâu. Mà chí minh không hề tự hỏi rồi rắm tăng nhân chung, không ý nghĩa hắn không quan tâm. Hắn chỉ là rất tin chính mình lựa chọn, không tin cũng không được, nếu nhìn lầm rồi bạch thức tha, tương đương hắn cấp một cái vô tội, trời sinh thiện lương người hạ ma chủng, này chờ hành vi, có thể trực tiếp xuống địa ngục, còn tu hành cái gì? Rốt cuộc rốt cuộc, chờ tới rồi ma chủng nở hoa kết quả một ngày. Bảy trận, hắn quát trói thai một tiếng, trên mặt từ bi nhu hòa không bao giờ gặp lại, cả người như nộ mục kim cương, thực mau bảy bảy bốn mươi chín tăng nhân kết trận xong. Nhiều ít năm tỷ mỹ bồi dưỡng ăn ý, vào giờ phút này không hề giữ lại, đồng thời đánh với phấn mặt ma tâm, bạch Thước tha. Cái này ngoại hiệu, là thủy nguyệt chùa chúng tăng nhân lén cấp khởi bởi vì mọi người đều biết nàng là ma nhân, tuy vô ác tích, lại là trời sinh ma tâm. Mà phấn mặt, tắt nói được là nàng lớn lên đẹp, không phải trường sinh điện chúng Mỹ cái loại này bề ngoài Mỹ, mê hoặc nhân tâm, dù hoặc Mỹ lệ. Trên thực tế... Bạch thức tha cùng Thủy Nguyệt chùa trên dưới ở chung đến cực hảo, chúng tăng nhân đều rất thích nàng, cảm thấy nàng ôn nhu, kiên nhẫn, tinh tế, quan tâm người khác, thả hiểu được đúng mực, giỏi về làm người suy xét. Đủ loại ưu điểm, nói cũng nói không xong. Thựa như nhà mình tỷ tỷ, Mỹ lệ hào phóng, là cực thân thiết. Đáng tiếc, một khi ma trùng nảy mầm, liền hoàn toàn bất đồng. Quá khứ bạch thức tha, không phải quen thuộc tiểu Tỷ Tỷ. mà là một cái khả năng nguy hại thiên hạ ma đầu, thân là thủy nguyệt chùa đệ tử, nhất định phải diệt trừ cho sảng khoái. Đại trận trước mắt công phu bố trí xong, đại khái là chờ đến lâu lắm, chờ đến độ mau tuyệt vọng, cho rằng cuộc đời này lại không cơ hội đâu, không tưởng tưởng vẫn là bị trí minh liêu trung. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Kết không sợ ấn, ngã phật tứ bi, khổ độ chúng sinh. Kết kim cương ấn, tích thiện hành đức, phật quang chiếu khắp. kết quang minh ấn, mắt thấy chúng tăng nhân thi pháp, ma chủng khương ánh trong mắt hiện hóa ra các loại mỹ lệ tượng Phật, rốt cuộc vô pháp phân biệt hiện thực cùng hư ảo, ầm ầm ầm quần quận Phật âm hưởng khởi, như sấm rấp nhĩ, thậm chí chốt mũi đều tu đạo các loại đàn hương chi khí, nhĩ mũi mắt đều bị che giấu, nàng thành người mù, kẻ điếc, đồng thời nghe không đến mặt khác khí vị, thân ở trong trận, Chí minh lại khôi phục và táo phiêu nhiên, khuôn mặt nhân tử, đầu ngón tay vê một đóa hoa tươi, nhẹ nhàng cười. Trong miệng nói, phục long hàng ma. hắn trong mắt tựa ẩn chứa vô tận thương xót, nhưng trí tại tất đắc chi tâm lại cường đến vượt qua hết thảy. Thay đổi bất ngờ bên trong ma trùng khương oánh, chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ linh lực hướng nàng vọt tới, hướng đến nàng thần hồn không xong thất tha thất để, suýt nữa té ngã. Nàng dùng sức chống quả trượng, đầu ngón tay nắm đến đã phát bạch. Đưa một khát sóng linh lực đánh đút lại, nàng búi tóc rối loạn, rong biển một nửa cuồng tứ thổi tan ở không trung. Lại một đợt, linh lực hung mánh mên ngông tựa một tầng tầng sóng to, ma trùng khương ánh không thể không cong lưng. Nàng vô dụng bất luận cái gì phòng hộ thi thố, lẳng lặng chờ đợi cuối cùng một khắc đã đến. Đều nói thiên cổ gian nan duy nhất chết, nàng cũng chỉ là cái người thường ai chết ở Thủy Nguyệt Chùa chí Minh trong tay, cũng coi như là chết ra đi. Lẳng lặng chờ đợi lợi hại hơn đánh sâu vào. Nhưng mà, sự thật đại gia nàng dự kiến, chí Minh mang theo Thủy Nguyệt Chùa Tinh Anh tăng nhân xuất động. bày ra một bộ phi trí nàng vào chỗ chết tư thế này kết quả lại là một đợt càng so một đợt nhược, chậm rãi nàng ở đánh sâu vào trung đứng thẳng vòng eo thậm chí còn có thể mở to mắt thấy rõ các loại ảo giác mang hai kia ầm ầm thanh âm cũng phai nhạt đây là có chuyện gì sở hữu thủy nguyệt chùa tăng nhân đều luôn uống đồng thời nhìn về phía Chí minh Chí minh cũng đại chịu đả kích sao có thể ma trùng rõ ràng nảy mầm Này thuyết minh ta không có nhìn lầm, ta không có phạm sai lầm. Hắn run rẩy, nâng lên ngón tay, không đúng, ngươi, ngươi ma chủ Biến dị. Ma chủng là muôn vàn ma niệm lời dẫn, chỉ cần một chút tác niệm, là có thể dẫn phát ra ký sinh người toàn bộ ác ý mà người một khi không có hành hung làm ác điểm mấu chốt, chỉ sợ liền sa đọa không đáy vực sâu, âm ngoan tả ác đến cực điểm. Mà bạch thức tha giờ phút này, còn có thể ổn định vững chắc đứng thẳng trụ. Nàng hơi hơi lắc lư thân thể, không phải chịu phục ma đại trận ảnh hưởng, mà là khí huyết suy bại, tuổi già tạo thành. Ngươi, ngươi ma chủng, không phải bình thường dẫn phát. Chính là, trừ bỏ ác nghiệm, còn có cái gì có thể dẫn phát ma chủng. Không thích hợp, này không thích hợp. Chí Minh trong mắt đỏ bừng.